Hách chúng ta Dương nhớ tiểu lâu là 100 năm lao điểm, rượu trắng hoàng tiểu chỉ cần ngài nghĩ ra rượu, chúng ta chỗ này đều có. Liêu Chi phản gật gật đầu, cất bước liền đi vào trong, Tiểu nhị ngăn lại hắn cười nói, vị khách quan kia, chúng ta là làm ăn, cái này hắn chỉ chỉ hắn có ở sau lưng đồng quan, ngài nhìn ngươi có phải hay không đem cái này quan tài đặt ở trong thành nghĩa trang bên trong, chúng ta chỗ này nó khách nhân của hắn thấy, sợ là muốn không hài lòng. Liêu Chi phản nhíu mày không kiên nhẫn từ trong ngực móc ra một cái gói nhỏ, bên trong vẫn là hắn tại Thanh thủy quận Dương ra lúc Dương láo thái thái cố gắng nhét cho vàng bạc của hắn một thạch, hắn cũng không nhìn là bao nhiêu, trực tiếp ném cho Tiểu Nghị. Tiểu Nghị kết quả mở ra xem, sắc mặt lập tức vui mừng bắt đầu, cũng không để ý tới nữa hắn có quá tải, bận rộn lo lắng đem hắn để đi vào. "Khách quan, ngài ăn chút gì?" "Bản điếm chiêu bài, tùy tiện bên trên, ta muốn uống rượu." Tiểu nhị nhíu như mày, trong lòng đối cái này một thân mùi mồ hôi nhi hình dung tiểu tụy, lại xuất thủ xa xỉ nam nhân càng phát ra không giảng hòa hiếu kỳ, hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì tiệm này bối cảnh, ngày thường bên trong đến tiểu lâu này bên trong uống rượu dùng bữa quái nhân cũng không ít, hắn sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Nghị đối trưởng quỹ chỉ chỉ liễu chi phản, nhỏ giọng thì thầm câu. Trưởng quỹ khoát kho tay, thấp giọng nói nói, chớ bất kể hắn là cái gì lai lịch, hắn muốn cái gì liền cho bên trên cái gì chính là, chỉ cần đừng thua thiệt chúng ta tiền là được. Rất nhanh thịt rượu lên bàn, Liễu Chi Phản trên bàn những cái kia nam bắt món chính động cũng không động, cầm rượu lên đàn liền mở uống. Uống sạch một vò hoàng kỷu về sau, Liễu Chi Phản có chút hơi say rượu, đối chủ quán hô nói, cái này rượu gì, quá nhạt quá nhạt, bên trên rượu trắng. Rượu trắng đến đi. Một vò cay độc rượu trắng bị hắn rót tiến vào cuống họng bên trong, Liễu Chi Phản lần thứ nhất uống loại này lật chỉ sắc hắn ho kịch liệt lắm điều bắt đầu, nhận thụ lấy vết hầu kịch liệt đau nhức, Liêu Chi phản đem một vỏ rượu trắng một hơi uống sạch. Uống xong sau ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn bị hắn lập ở bên người đồng quan, sau đó con mắt đảo một vòng gục xuống bàn say qua khứ. Tửu lượng của hắn kỳ thật cực kém. Cái này một say không biết bao lâu, chờ hắn có chút tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, mở mắt ra nhìn lại, Tửu lâu đã đóng cửa, khách nhân đã sớm đi, trong hành lang chỉ còn lại có một mình hắn, bởi vì hắn thua vàng bạc đầy đủ, chủ quán cũng không có đòi hắn. Liêu Chi phản lung lay vỏ rượu, phát hiện bên trong lại còn có nửa vỏ. Hắn uống một ngày cũng bất quá uống hai vỏ thôi, thế là hắn lại uống xong hai vỏ rượu trắng lần nữa say quá khứ. Không biết tại bàn này bên trên say ngã mấy lần, mấy lần tỉnh lại lại mấy lần say đi, men say trong cơn mông lung hắn mơ hồ trông thấy chủ quán từng đối với hắn chỉ trỏ, trông thấy vãng lai thực khách đối với hắn nghị luận ầm ĩ, trông thấy một già một trẻ hai tên ăn mày ngồi tại bên cạnh bàn không chút kiêng kỵ đem hắn thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh, xanh, trông thấy một con mèo đen ăn sạch bàn bên trong, cá không cẩn thận giẫm rớt một cái đĩa, bị tiểu nhị truy đánh đau đớn. Liêu Chi phản chỉ cảm thấy lúc này tâm lý trống rỗng, cái gì cũng không có, loại cảm giác này rất chất lặng, cũng có loại giải thoát cảm giác. Không biết đến ngày thứ mấy, điếm Trưởng Quý đi đến hắn trước bàn, đưa tay đẩy Liêu Chi Phản, "Vị khách nhân này, vị khách nhân này." Liêu Chi Phản ánh mắt mông lung mở ra nhìn xem hắn, đột nhiên mở mắt ra có một cỗ hàn quang bắn ra ngoài, để Trưởng Quý giật lại mình. Liêu Chi Phản đưa tay hướng trên người mình sờ soạn, "Thế nào, không đủ tiền rồi." Toàn thân hắn sờ nửa ngày cũng không có chạy ra nửa cái đồng tiền, cuối cùng phát hiện chỉ có trên cổ một mực mang theo khối kia ngoan ngọc là cái thứ đáng giá. Nhưng mà khối này ngoan ngọc là không thể đưa người. Trưởng Quý nói nói, "Ai nha, ta không phải tới tìm ngươi đòi tiền." Chỉ là nghị khuyên đủ ngươi, người trẻ tuổi vô luận gặp phải chuyện gì đều nghị thoáng chút, có cái gì khám qua không được nhì, ngươi ở chỗ này đã say 7 ngày, lúc đầu khách nhân muốn làm gì tiệm chúng ta nhà là không nên hỏi tới, chỉ là ngươi một mực cái dạng này lúc nào là cái đầu nhi ta nhiều năm như vậy bắt đầu lần đầu trông thấy giống ngươi như thế uống rượu, nào có như thế uống rượu, tổn thương thân thể nhà. Liêu chi phản hừ một tiếng không để ý đến điếm trưởng quý hào tâm, cầm bầu rượu lên lại ngửa đầu uống, trưởng quý thở dài, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Lúc này ngồi tại Liêu Chi Phản bên cạnh một bàn thực khách trông thấy Liêu Chi Phản tay bên trong nắm chặt khối kia Dương Toại Đoán ngọc, một cái trung niên thực khách nhìn kỹ một chút, ở bên cạnh hỏi: "Vị huynh đệ kia, ngươi hẳn là cùng Tam Dương Tiện sĩ, Chi Thương Dương, Cốc Dương ra có cái gì liên quan không thành?" Nghe tới Thương Dương Cốc Dương ra mấy chữ, Liêu Chi Phản bông xuống bầu rượu trong tay quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn kia ngồi lấy bốn người, hai nam hai nữ, xem bộ dáng là một đôi vợ chồng mang theo một đôi nhi nữ. Nói chuyện nam nhân hai mắt sáng tỏ, trên thân ẩn ẩn có chân lưu động, nó hơn ba người cũng đều là người tu hành. Liêu Chi Phản lắc đầu, không quá mức quan hệ. Cơ hai cái nam nữ trẻ tuổi thấy liều Chi phản quần áo tạ tơi, lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt chi tướng, nói chuyện cũng mười điểm lãnh đạm, không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, trong lòng không thích, Trung niên nhân kia ngược lại là cười một cái nói, vị huynh đệ kia chớ có nhạy cảm, tại hạ cũng là trông thấy ngươi khối ngọc này, hòa Dương nhà gia truyền Dương toại Đoán ngọc có chút giống nhau, cho nên mới có câu hỏi này. Liêu Chi phản hỏi nói, ngươi nhận ra Dương thị người? Trung niên nhân không nói chuyện, hắn thiếu niên bên cạnh liền khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, nào chỉ là nhận biết, cha ta Hỏa Dương thị đương đại gia chủ Dương Phi Liên là thế giao hảo hữu, chúng ta lần này chính là nhận Dương Phi Liên gia chủ mời. Đi thương Dương Cốc chúc Dương Xuân Tuyết tiểu thư cùng Đỗ thị công tử tự cười. Trung niên nhân trừng mắt liếc hắn một cái, đối Liêu Chi Phản cười nói: "Khiển tử vô lễ, huynh đài chớ trách." Liêu Chi Phản trong mắt ngây ngô cùng ngông lùng lúc này tựa như sau cơn mưa mây xanh tan đi, hắn ở lẫn trong con ngươi đột nhiên lộ ra hai bôi lệ mang, trong tay thưởng thức cái này khối kia Dương toại nõng ngọc. Dương Xuân Tuyết phải lập gia đình, anh huynh đài nhận biết Dương tiểu thư. Liêu Chi Phản hừ hừ cười lạnh một tiếng, có chút gốc. Nói như vậy nơi này cách Tam Dương chi địa không xa. Trung niên nhân cười nói: "Đã hòa Dương nhà có chút huân gốc, đó chính là ta Chu bằng hữu." Huynh đài chẳng lẽ không biết, cái này tại Dương Thành chính là Thương Dương Cốc Dương gia tất cả, chúng ta bốn người chính là đi ngang qua nơi đây mới thuận tiện bái phỏng thành chủ Dương Phi Hoa. Liêu Chi phản cười nói, Dương thị gả nữ, vậy mà không mời ta người bạn cũ này, thật có chút thất lễ, đã như vậy, tại hạ liền cùng các ngươi cùng nhau đi hướng Thương Dương Cốc như thế nào? Ta phần đại lễ này bọn hắn nhất định là muốn thu. Họ Chu Tu Sí si nghe thôi cao giọng cười một tiếng vậy cũng tốt, Dương thị bằng hữu liền là bằng hữu của ta, tại Hạ Mộng Điệp thành tuần lạn, vị này là nội nhân hai cái này là tiểu không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Liêu Chi Phản cầm lấy ném xuống đất con ác thú đao, lạnh nhạt cười nói, "Là sát phong Liêu Chi Phản." Soan Tuần lận tay bên trong bưng lên chén rượu rơi trên mặt đất, bên cạnh hắn Thê Tử Vương viện cũng nháy mắt sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đứng dậy cầm bên hông bảo kiếm. "Huyết Đao Tu là Liêu vô đạo." Liêu Chi Phản đứng người lên đối mấy người cười cười, "Ta nhớ không lầm, tại hạ và mấy vị cũng không thù oán, mấy vị vì sao như vậy phản ứng? Là khinh thường cùng ta cái này, ta đạo ma đầu cùng được sao?" Tuần lặn sắc mặt thay đổi liên tục, con của nữ nhi Tuần bấy, dậy đứng dậy, sợ Liêu Chi Phản chơi này đại đao trả tới. Tuần Thái Dương thấy mồ hôi Gạt ra một cái tiểu dung, tại hạ không dám. Liêu chi phản khỏe miệng bước lên, kia là ta liêu chi phản không có tư cách cùng các ngươi cùng đường sao. Ta liêu chi phản đích sắc giết không ít người, nhưng ta từ trước đến nay ân đoán rõ ràng. Các ngươi làm gì như vậy khẩn trương, ta chỉ là không có đi qua thương dương cốc, không biết đường đi. Nếu như các ngươi cảm thấy làm khó, vậy tại hạ chỉ có một người tiến đến thôi. Tôn lặn sắc mặt biến đổi, gọi lại liêu chi phản nói, chậm đã. Chúng ta dẫn ngươi đi là được. Chỉ là đến thương dương cốc, tôn giới không cần thiết nói cùng ta có quan hệ gì. Liêu Chi Phản cười cười, trong thiên hạ không phải là cái gì người đều có thể cùng ta Liêu Chi Phản có liên quan. Lấy cái này mộng điệp thành tuần lận thân phận, muốn cùng Liêu Chi Phản có liên quan đích sắc cũng rất khó khăn. Hắn đứng người lên, cong lên quy khư cổ quan, trên thân chán nặng chi khí quét sạch sành xanh, không có nửa điểm trước đó nghèo túng lãng tử bộ dáng. Hắn vô vô sau lưng đồng quan, "Ngươi tiền, ta đáp ứng người muốn đi từ hôn, lần này liền đi lui hòa Dương Hạ dự kỳ hôn sự đi." Phi ảnh Ma Tung. Chương 524, hôn ước hủy bỏ, thượng. Thương Dương Dương thị này ngải răng đèn kết hoa, vui mừng và Tam Dương sĩ thế hệ thông gia. Phần lớn có chút hoặc xa hoặc gần quan hệ thân thích, lần này Thương Dương Cốc Dương ra nữ nhi gả cho Thủ Dương Sơn Đỗ gia công tử, cái này tự nhiên cũng là ba nhà lại một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Một đường có người gọi. Bởi vậy ba nhà thân tộc tề tụ Thương Dương Cốc, lại thêm tu hành giới thân bằng bạc cũ, thế tục mới cũng môn đồ, nhân số quả thực không ít, toàn bộ Thương Dương Cốc phi thường náo nhiệt. Tại những này thân bằng bên trong, phân lượng nặng nhất tự nhiên là ba cung một trong Nguyệt Lam cung công chủ, Đỗ gia nữ nhi độ phương được, đang bế quan năm về sau, đột nhiên nói muốn dạo chơi thiên hạ, tìm kiếm tiên điệu đại đạo bởi vậy đem cùng chủ chi vị chuyển cho duy Đỗ Phương Nhược về sau, liền mất đi tin tức hình bóng vô tung. Đỗ Phương Nhược là tân làng quan đô nhất tinh thân của cô, Hòa Dương Hạ Dự Kỳ cũng dính chút thân thích, trông thấy hai cái này có cuối cùng thành thân thuộc, kết làm phu thê nàng tự nhiên trong lòng cũng là vui mừng cùng tao hứng, chỉ là Đỗ Phương Nhược cao hứng trung tâm đầu nhưng dù sao có một mảnh mây đen khó mà tắn đi, để nàng nụ cười trên mặt cũng giảm đi. Kêu phiến mây đen liền là một cái tên, Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản Hòa Dương Hạ là hiểu rõ mà nhất làm cho Đỗ Phương nhượng kiếm khí, lại là Liêu Chi Phản càng ngày càng cường đại tại đạo tu vi. Thương đế thành đánh một trận xong, huyết đạo tu la Liêu Chi Phản mất đi tung tích, trong thiên hạ có nghe đồn hắn thương nặng chết rồi, có nghe đồn hắn trốn xa hải ngoại, tìm kiếm có thể đánh bại kiểu Nghi kiếm phương pháp, đủ loại lời đồn đại không phải trường hợp cá biệt. Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hai người yêu nhau cũng đã nhiều năm, dựa theo thế tục tuổi tác, Dương Xuân Tuyết đã sớm nên lấy chồng, chỉ là bởi vì cùng Liêu Chi Phản hôn ước lại, Đỗ Phương một mực tậy mạnh ngăn cản hai người sự, thậm chí không cho phép hai người bọn họ có quá mức thân mật hành vi. Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh tâm lý đối Đỗ Phương Nhược ngăn cản đã sớm tràn ngập bất mãn, chỉ là trở ngại thân phận của nàng cùng tu vi mới một mực gần nhận khu phát, cắn răng kiên trì, lén lén lút lút gặp nhau. Khi biết Liêu Chi Phản tại Thương Đế thành thụ trọng thương về sau, Dương Xuân Tuyết chuyện thứ nhất chính là tìm tới Đỗ Phương Nhược, thỉnh cầu nàng không muốn lại ngăn cản nàng cùng nàng tình ca hôn sự. Trong thấy Dương Xuân Tuyết khẩn cầu thê lương bi ai ánh mắt, Đỗ Phương Nhược trong lòng cũng dần dần bất lòng, trong ôm may mắn trong, coi là Chi Phản lần này coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Đỗ Nhất Tinh hỏa hạ tuổi tác càng lúc càng lớn. Càng lớn. Hai người hôn sự dù sao cũng không thể một mực mang xuống, dứt khoát liền thừa dịp Liêu Chi phản hiện tại bị thương nặng, đem hai người hôn sự. Nàng lúc này mới đáp ứng hai người tuyển một cái ngày tốt thành thân, chỉ là theo hôn kỳ tới gần, làm tân nương tử Dương Xuân Tuyết không khẩn trương, nàng ngược lại là khẩn trương không được, mỹ mắt nhảy loạn luôn cảm thấy muốn phát sinh một số chuyện. Tân khách phần lớn vài ngày trước liền sớm đến, thành hôn một ngày này cũng không có bao nhiêu mới tới khách nhân, dương thị trong đại viện bảy mấy chục bản tiệc cơ động, đường tiền một cái trên bản mới tới danh cũng không biết phía dưới chính nâng chén uống thả cửa thoải mái cười to những cái kia tân khách có nghe thấy không. Dương gia tiểu công tử Dương Tam Quan cùng công tử nhà họ Đỗ Đỗ nhất phàm, Tô gia thiếu gia Tô Thịnh ba người cười hì hì từ khách và bạn cả sảnh đường trong sân xuyên qua, ba người niên kỷ tương tự, vừa mới trưởng thành không lâu, lại đều có chút ngã con mới để không sợ cọp chi khí, bởi vậy rất nhanh liền thân thiện bắt đầu, kể vai sát cánh zương huynh gọi lệ. Nhìn thấy đến nhiều khách như vậy, có hay là thành danh đã lâu hào hiệp cao nhân, bọn hắn mang tới nữ bên trong có tuổi trẻ tiểu thư trông thấy ba người còn lễ phép lên tiếng chào hỏi, "Tiểu công tử", ba người thiếu niên đều cảm thấy mình mặt mũi sáng sủa chỉ cảm thấy thiên hạ chi lớn cũng không có ai. Dương công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, hậu sinh khả úy nha. Vị này chính là đố gia tiểu thiếu gia đố Nhất Phàm sao? Cùng ngươi ca ca người bên trong Long Vương, nếu không phải ta giới gọi không gái, định chiêu ngươi làm con rể. Ha ha ha, tiền bối quá khen. Ba người thiếu niên một bên ứng thừa một bên hướng đám người đi vào trong. Tô Thịnh đối Đỗ đố Nhất Phàm nói nói, "Phàm ca, ta thế nào cảm giác ngươi cô cô thần sắc có chút khó coi nhà, là có chuyện gì sao?" Đố Nhất Phàm lắc đầu, "Không biết, bất quá cô cô trước đó là một mực phản đối đại ca cưới Tuyết tỷ tỷ." Giống như cùng một cái gì người có quan hệ, người kia và Tuyết Tỷ tỷ có hôn ước. Nói còn chưa dứt lời, Dương Tam Quan liền hư lạnh một tiếng, trên đời này trừ Đỗ Đại ca bên ngoài, còn có người nào xứng với Tỷ tỷ của ta, bất kể hắn là cái gì người cái gì hôn ước, nếu để cho ta nhìn thấy, ta trước sẽ kia hôn ước lại sẽ hắn mặt. Ba người ta chê cười lấy từ yến hội bên trong đi qua, lúc này chợt phát giác người bên cạnh càng ngày càng ít, tràn diện có chút vấn vẻ, nghiên kỳ nhỏ nhất Tô Thịnh run lập cập, hai vị ca ca, ta thế nào cảm giác có chút hơi lạnh. Nói còn chưa dứt lời, ba người ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy phía trước một bàn ngồi một người. Xung quanh nơi này mấy chương trên bàn chỉ có một bàn này có người, những người khác giống như đều trốn tránh mấy người kia đồng dạng tránh ra thật xa, chỉ trò. Người này niên kỷ nhìn qua ngoài 30, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy, thân cao gầy, mặc trên người áo đen cũng rún gió không biết bao lâu không có tồi qua, tóc dài dối bởi phía trên còn kể cận tới cỏ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, phía sau hắn vậy mà có một cái quan tài đồng tài, khó trách xung quanh nơi này chỉ có một mình hắn, Dương Xuân Tuyết thành hôn ngày đại hỉ ai cũng không muốn rượi vào gần một cái quan tài ngồi, nhiều xối quảy, trông thấy hắn người trừ bất mãn trong lòng tức giận bên ngoài đều nghi tầm người này sợ là đến thương dương cốc gây chuyện. Dương Tam Quan như thế nhìn kỹ, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, "Ta nói làm sao cái này bên trong không ai ngồi đâu? Nguyên lai là có người tại cái này, bên trong nuôi heo bên trong cắm hành tây làm giá vẻ Hai người khác cũng chân mày cau lại, Đỗ Nhất Phàm thanh âm âm trầm nói, "Tiểu tử này là gan đủ mập, ta đại ca cùng Tuyết tỷ tỷ ngày lại hỉ, hắn dám có một cái quan tài giả vợ giả vịt ngồi tại cái này bên trong, thật là sống không kiên nhẫn." Tô Thịnh có chút lo lắng nói, "Hai vị ta ca, ca, người này không phải là chúng ta ba Dương Phiện Sĩ cựu gia đối đầu, hôm nay là đến gây hấn gây sự." Chúng ta đi nói cho Dương thúc thúc đi. Dương tam quan nhếch môi cười lạnh nói, cái này cùng việc nhỏ làm gì làm phiền cha ta. Hắn cùng Đỗ Nhất Phàm, Tô Thịnh ba người một ánh mắt, Đỗ Nhất Phàm nhẹ gật đầu, giao hấn một chút hắn. Dứt lời ba người liền cất bước hướng người kia bàn kia đi đến, ba người âm thẩm tế ra pháp bảo của mình giấu ở trong tay áo, liền nghĩ trước cho người kia một chút hung ác. Lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận lớn tiếng khen hay tiếng khen, có người hô, thân lương tử ra đến rồi. Dương tiểu thư đẹp như tiên nữ, Đỗ công tử mi thanh Mục tú, thật là một đôi ông trời tác hợp cho nha. Tô Thịnh nói nói, ai nha, đại ca cùng Tuyết tỷ tỷ muốn bái thiên địa. Đến lúc đó các nhà tiểu buổi hướng các tân khách mời rượu, thiếu ba người chúng ta sau này lại muốn làm quen những cái kia tiểu thư coi như khó, chúng ta hay là đi về trước đi. Dương Tam Quan cùng Đỗ Nhất Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Tô Thịnh nói đến cũng đúng, mặc dù cái này con quan tài người quả thực đáng ghét, nhưng thu thập hắn có nhiều thời gian, dưới mắt hay là chính sự quan trọng. Vậy liền đợi một chút lại tới thu thập tiểu tử này. Dương Tam Quan nói. Dương Xuân Tuyết hôm nay mặc một thân đỏ chót táo cưới, theo eo lụa đỏ, trên đầu đeo kim sức, dung mạo của nàng rất là thanh thuần xinh đẹp, theo niên kỷ phát triển, cũng dần dần nhiều mấy chút thành thục vận, lộ ra càng phát ra nén lòng mà nhìn. Mà đi theo bên người nàng một cái đồng dạng mặc áo bào đỏ tuấn dật thanh niên thì là nàng muốn gả trưởng phu độ nhất tình. Hai người dắt tay đi ra, đối mọi người không người thi lễ, nhận được chư vị thúc bá trưởng bối hậu ái, tới đây tham gia ta hai người thành thân lễ hôn điển, hai vợ chồng ta đợi ta ra phụ bối cảm ơn chư vị. Thấp truyền đến một mảnh tiếng cười, Dương Xuân Tuyết thân thúc thúc, Dương gia tộc trưởng Dương Phi liên lúc này thán vừa nói nói, ta đại ca cùng ta đại tàu năm đó ra ngoài thương dương cốc một đi không trở lại, còn lại ta cháu gái này lẻ loi một mình, nhiều năm như vậy đến mặc dù có người nhà chiếu cố, nhưng cuối cùng không có một cái có thể nói chút tri tâm lời nói người, cũng may có nhất tình làm bạn. Để Hạ Dụ Kỳ thiếu chút cô độc tịch mịch, hôm nay đại ca đại tẩu trên trời có linh, trùng. Thấy Hạ Dụ Kỳ cùng Nhất Tinh cuối cùng thành thân thuộc, nghĩ đến cũng hướng buông xuống một cọc tâm sự. Phía dưới tân khách tiếng cười thu liễm rất nhiều, chàng diện an tính lại, Dương Xuân Tuyết trong mắt nổi lên một vòng nước mắt, ngửa đầu đối bầu trời bên cạnh khóc liền cười nói, "Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, Tinh ca sẽ chiếu cố tốt ta. Các ngươi không cần lo lắng nữ nhi, nữ nhi đã lớn lên." Lấy trọng. 333 lúc này một tiếng không đúng lúc tiếng vỗ tay từ bên trong vẻ hơi đột đột. Một cái càng thêm không đúng lúc thanh em cười lạnh nói, "Sợ là cha ngươi nương trên trời có linh, trông thấy ngươi gả cho cái này đồ nhất tình, muốn bị khí từ phần mộ bên trong ngậy ra." Lời này vừa nói ra, toàn bộ thương dương cốc dương gia đại viện lập tức lặng ngắt như tờ, tính một cây châm rơi xuống đều nghe thấy, mọi người nhao nhao hướng thanh em chuyển đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy tại nơi hẻo lánh bên trong cô Linh Linh ngồi một người. Một thân lam luu áo đen, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô cùng bẩn giống như một tên ăn mày, duy trì có sau lưng có một nguồn quan tài đồng cổ rất là đáng chú ý, một mình hắn chiếm cứ một bàn rượu, chỉ là thức ăn trên bàn rượu lại không động một cái. Chỉ thấy người kia đứng người lên, mà không biểu tình nhìn xem giống như hai đoạn đỏ ngọn nến Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tình, thanh âm không lớn nhưng lại để mỗi người đều nghe được rõ ràng. "Dương Xuân Tuyết, người cùng người khác đã có hôn ước, hôm nay lại gả cho người này, hẳn là các người Dương thị nữ nhân đều là như vậy thủy tính, Dương, không có quy củ sao?" Tất cả mọi người ngây người, lặng lặng mà nhìn xem nam tử mặc áo đen này, không biết hắn muốn làm gì. Dương Tam Quan Đỗ Nhất Phạm ba người nhất thời giận dữ, "Là kia tiểu tử, hắn tới là đến lầm rồi." Ba người quẳng chén rượu muốn lên đi thủ. Đỗ gia trưởng buổi bên trong, Đỗ Phương thấy, thấy hắn, Sắc mặt nàng đột nhiên xanh xám vô so, con mắt khó có thể tin mà nhìn xem cái kia thân ảnh chất vật, nàng đột nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy mà khẩn trương, bật thốt lên, "Liêu Chi Phản, người làm sao lại tại cái này bên trong?" "Liêu Chi Phản, người muốn làm gì?" Nàng theo sát lấy hỏi. "Liêu Chi Phản, dưới đây cấp tân khách vừa nghe thấy cái tên này, sững sốt một chút, lập tức lập tức xôn xao, không biết bao nhiêu người đánh nát của bản, đã ngã lăn cái bản. Người này chính là La sát Phong liếu Vô Đạo, Huyết Đao Tu La. Cái kia La sát Phong ma đầu, hắn không phải chết sao? Hắn không phải bị Thanh Vân kiếm phái dùng Cửu Nghi kiếm trọng thương trốn đi rồi sao?" Tam Dương phiệt sĩ các gia trưởng cũng là nhao nhao biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra lại đột nhiên ra như thế một cái biến cố tới. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đỗ nhất tinh phụ thân Đỗ Sích long người đầu tiên đứng lên nhíu mày trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi là Liêu Chi phản cũng tốt, hay là những người khác cũng được, ta Tam Dương phiệt sĩ cùng ngươi không oán không giựu, ngươi hôm nay tới đây là vì sao ý? Như lời ngươi nói hồ nước lại là chuyện gì xảy ra đây? Liêu Chi phản cười lạnh, từ trong lụa xuất ra khối kia Dương toản ngọc. Này ngọc làm chứng, 28 năm trước Dương phi đoạn vợ chồng bị lang ra phong truy sát, chạy trốn tới Thương Lộ Sơn dưới Liêu Thôn, bị cha mẹ tác cứu. Dương Phi đoạn vì đáp tạ ân cũ mạng, cùng cha mẹ ta lập thành hôn ước, muốn đem nó độc nữ Dương Xuân Tuyết gả cho ta Liêu Chi Phản làm vợ, này ngọc làm chứng." Hắn hừ một tiếng khinh thường nói, "Xin hỏi các ngươi Tam Dương phiệt thị nói ra còn tính hay không số? Dương Xuân Tuyết, giữa ngươi và ta hôn ước chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi cùng ta đã có hôn ước, hiện tại lại khác gả người khác, cái này có tính không thất trinh." Liêu Chi Phản mấy câu lại phảng phất như kinh lôi lện tiến vào Dương Xuân Tuyết tâm lý. Nàng lập tức há khẩu không trả lời được, nàng cùng Liêu Chi Phản hôn ước nàng tự nhiên là biết đến, Đỗ Phương Nực đã sớm nói rõ với nàng đây hết thảy. Lúc này Đỗ xích Long trầm giọng nói nói, "Liêu Chi Phản, ngươi tùy tiện xuất ra một khối ngọc liền nói là bay đoàn huynh tín vật, cũng khó tránh khỏi có chút quá mức cưỡng từ đoạt lý đi." Liêu Chi Phản chỉ một ngón tay Dương Xuân Tuyết bộ ngực, dương ra ra truyền ngọc một phần thành hai, khối thứ hai dương tại loan ngọc liền ở trên người nàng mang theo, "Không tin ngươi để nàng đem trước ngực mang theo chi ngọc lấy ra," một nghiệm liền biết. Dương Xuân Tuyết mặt tái đi, vội vàng che lồng ngực của mình, nàng cảm thấy mình giống như bị vô số ánh mắt nhìn hết. Đỗ Sích Long lại còn không chịu bỏ qua Việc này không chỉ việc quan hệ đối nhất Tinh Hỏa Dương Hạ dự kỳ hôn sự, càng là quan hệ đến Tam Dương phiệt thị danh dự, nếu là việc này ngồi vững chuyển sắp xuất hiện đi, chỉ sợ Dương Xuân Tuyết liền thật thành thủy tính Dương nữ nhân, vi phạm hôn ước loại sự tình này chuyển đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Hắn nói nói, cho dù khối ngọc này thật sự là Dương tộin ngọc, ta làm sao biết nó chính là bay đoàn huynh cùng cha mẹ ngươi lập thành hôn ước tín vật, ai biết ngươi là làm thế nào đạt được này ngọc. Theo ta được biết, ngươi Liễu Vô Đạo thanh danh cũng không phải rất tốt. Nghe hắn nói như vậy Liễu Chi Phản, một bên đô phương nhu sắc mặt có chút khó coi, nàng chầm chầm Chi Phản sợ hắn phát cùng người. Liêu Chi phản hừ hừ âm nợ độ cười, tốt một cái tam dương phi sĩ. Xem ra Dương Phi đoạn lập thành hôn ước các ngươi là không có ý định thừa nhận, hẳn là các ngươi là nhìn ta Liêu Chi phản lẻ loi một mình thế đơn lực cô, các ngươi người, người đồng thế mạnh liền nghĩ lấn ta không thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương Ngọc, cười nói, "Đỗ Phương Ngọc, ta Hỏa Dương hạ dự kỳ hôn ước ngươi cũng biết, ngươi đến nói một chút, ta vừa mới nói tới lời nói, nhưng có nửa câu nói ngoa." Ánh mắt của mọi người lập tức lại chuyển tới Đỗ Phương Ngọc trên thân, Đỗ mặt tái nhợt, thần sắc coi, nhìn thấy đại ca Đỗ không ở hướng mình mấy túi đầu xuống, cắn chân môi, đầu cực không tình nguyện điểm một cái, hắn nói cũng vô nói ngoa, Liêu Chi phản hỏa Dương Hạ Dụ Kỳ đích sắc có một tờ hồ nước. Đỗ Sích long mở to hai mắt nhìn, quay người lại nhìn về phía Dương Phi Liên, đã thấy hắn khóa chặt son mi, mặt trầm như nước, nhưng nhưng cũng không có phản bác chi ý, cái này chỉ có thể nói rõ Dương ra trước đó là biết việc này. Bay Liên huynh, cái này." Dương Phi Liên trầm giọng thở dài, nhắm mắt nói, "Đỗ hình, việc này là ta Dương gia có lỗi với các người đô gia." Hắn quay đầu đối Dương Xuân tuyên nói, "Hạ Dụ Kỳ, ngươi, hắn nói mấy cái ngươi, cuối cùng không cách nào mở miệng để nàng quản Liêu Chi phản gọi trợ phù." Phi ảnh Ma Tung. Chương 525, hôn nước hủy bỏ. hạ. Mang theo liều Chi Phản đi tới Thương Dương Cốc Ngộng Điệp thành tuần lần một nhà bốn người tại đi tới Tam Dương chi địa về sau, liền cùng Liễu Chi Phản xa xa kéo dài khoảng cách, Liễu Chi Phản xuất ra Dương tội ngoẩn ngọc Hòa Dương nhà rằng có lúc, bốn người bọn họ cũng ngồi tại tân khách bên trong. Một đường có người gọi. Tuần Lận thần sắp cái gì? Lắc đầu than âm thanh nói, "Ngị không ra nhà, ngị không ra, nguyên lai cái này huyết đau tu la lại còn Hòa Dương nhà có cái này cùng một gốc." Liễu Chi Phản thế mà Hòa Dương hạ kỳ tiểu thư có nước, không biết hôm nay lúc này phải thu xếp như thế nào. Thế tử Vương Viện không giải thích nói, "Bai Đoàn huynh cùng Tô Thụy tỷ tỷ đều là đôn hậu người lương thiện, làm sao lại cùng cái này là Sát Phong Liếu chi phản lập thành quốc nước, đây không phải đem hạ dự kỳ hướng hố lửa bên trong đời sao?" Lời nói không phải như thế, "Bai Đoàn huynh cùng Tô tuệ hai người đã chết đi hơn 20 năm, lấy cái Liếu chi phản thuyết Pháp, vụ hôn nhân này lập thành lúc, chắc hẳn hắn hay là một cái tóc trái đảo niên kỳ hài đồng, ai có thể biết hắn hôm nay sẽ trở thành hung danh hiển hách, tà đạo thứ nhất ma đầu." Vương Viện không chỗ thở dài lắc đầu. Nhưng hai vợ chồng lại không nghĩ rằng bọn hắn tiểu nữ lại có mặt khác các nhìn. Vương viện thoáng nhìn nữ nhi tuần mộng một đôi mắt tất cả đều chăm chú vào liêu chi phản trên thần, con mắt bên trong còn bước lên một loại nào đó không thể miêu tả tinh tinh. Nàng không khỏi những mày, tiểu mộng, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn liêu chi phản nha. Tuần mộng chuyện đương nhiên trở lại. Ngươi nhìn hắn làm cái gì? Cái này tà đạo yêu nhân có cái gì tốt nhìn? Tuần mộng lại nghiêng đầu nói nói, ta cũng không cảm thấy như vậy, ta cảm thấy cái này liêu chi phản lại là một cái dám làm dám chịu, không sợ hãi, lại mạnh mẽ lại chuyên một nam nhân tốt hắn rất đẹp nha. Ai? Tuân Lận sầm mặt lại, bận rộn lo lắng nhìn một chút xung quanh, xung quanh tân khách ánh mắt đều tại Liêu Chi phản hỏa dương hạ dự kỳ kia bên trong, cũng may không ai chú ý tới bọn hắn nói chuyện, hắn chừng nữ nhi một chút, nói bậy bạ gì đó, nếu như bị đồng đạo nghe thấy, về sau chúng ta mộng điệp thành thành cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tư đồ gia nhị tiểu thư người như vậy vì thiên hạ chính đạo chớ khinh tổn sao? Tuân Mộng vịnh vịnh lên miệng, mặt mũi tràn đầy uất quất. Không phục nói, ta chính là cảm thấy hắn so với cái kia chính đạo công tử hào Hiệp mạnh, tối thiểu đi theo hắn không cần lo lắng hắn giống những công tử ca kia nhóm đồng dạng bốn phía lưu tình. Dung, chỉ vào Thê Tử Vương viện nói nói. Xem một chút đi, xem một chút đi, đều là ngươi bình thường quên phải. Cái này thương dương trong cốc nhiều như vậy tiểu thư nữ yến, sợ là chỉ có ngươi nhìn như vậy kia huyết đạo tu la. Cái này nếu là truyền đi, ngươi thật cho ngươi trà tăng thể diện. Vừa dứt lời, lại nghe phía sau bọn họ nơi hẻo lánh trên một cái bàn chuyển đến thở dài một tiếng, thanh âm có chút thú hoán, đích sắc nha, thật sự là hắn là một người đàn ông tốt, từ nhỏ đã như thế, mặc dù có chút không thú vị, nhưng là cái để người có cảm giác an toàn nam nhân. Từng bốn người đồng thời quay đầu hướng về sau xem xét, chỉ thấy sau lưng trên một cái bàn, ngồi một cô nương, mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo. Dụ xuống tới đầu vai bên trong tóc ngắn có chút đánh quyền, mặt chứng ngõng, anh ngẩng miệng, một đôi hạnh nhân mắt rất có thần thái, vóc dáng không cao, nhưng dáng dấp rất là xinh xắn đáng yêu. Tuân Lận ấn tượng bên trong cảm giác đến giống như ở đâu gặp qua cái cô nương này, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn mở miệng hỏi, vị cô nương này nói như thế kia liếu Chi Phản, hẳn là hai người các ngươi còn biết. Đúng thế. Cô nương kia không chút nghĩ ngợi liền thừa nhận, nàng hai tay chống cái cằm, nhìn xem đứng ở trong đám người hạc giữa gà Liễu Chi Phản mắt cười nói, cũng không biết hắn còn có nhận hay không phải ta hơn phân nửa là không nhận ra đi. Tuân Lận quay đầu trở lại, than nhỏ một tiếng. Hiện tại cô nương ra thật sự là càng ngày càng để người không rõ, vậy mà lại thích tà đạo tu sĩ. Trên sân khấu, vị Tiêu Hắc Hy khúc danh linh đã sớm dọa đến trốn đi, một thân đỏ chót áo cưới Dương Xuân Tuyết kinh ngạc nhìn xem nhìn một chút Liễu Chi Phản, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ Dương Phi Liên, hướng hắn ném đi cầu trợ ánh mắt. Nhưng mà Dương Phi Liên trầm mặt túi đầu, tránh né ánh mắt của nàng, nàng lại nhìn một chút trong nhà cái khác chường rối, lại phát hiện không ai dám vì nàng ra mặt, không ai dám cùng Liễu Chi Phản đối nghịch, cuối cùng Dương Xuân Tuyết nhìn về Tam Dương Việt, sĩ lớn nhất, cùng, cùng chủ độ phương lược. Nhưng trông thấy Đỗ Phương rực ánh mắt rõ ràng tràn ngập thỏa hiệp, nàng bất lực lui về sau hai bước, không chỗ ở lúc đầu, không, ta không muốn gả hắn. Tinh ca nàng hai mắt đẫm lệ doanh doanh nhìn về phía Đỗ Nhất Tinh, Đỗ Nhất Tinh một bước bước đến trước mặt nàng, tàn khốc nhìn xem liếu Chi phản nói nói, "Liễu vô đạo, muốn mang đi tên muội, chứ hết giễ ta." Nhìn xem Tam Dương phiệt sĩ trưởng bối hoặc là giữ im lặng, hoặc là vứt khoát giật dây để Dương Xuân Tuyết tiếp nhận hôn nước, ba nhà đồng lứa nhỏ tuổi lại là nhìn không được. Đường đường Tam Dương Việt sĩ, lại bị một cái tà đạo yêu nhân dọa thành bộ dạng như vậy. Hôm nay nếu để cho hắn mang đi tỉ tỉ Ta Dương Tam Quan còn có mặt mũi nào lập thân tu hành giới, khèn với tổ tông." Dương Tam Quan đứng dậy đối Liêu Chi Phản uống nói, "Liêu vô đạo, có ta Dương Tam Quan tại, ngươi mơ tưởng động tị tỉ, tỉ của ta mày may." Hắn soát một tiếng tế ra bảo kiếm nhắm ngay liều Chi Phản. "Không sai, ta cũng không đáp ứng." Đỗ Nhất Phàm tức giận nói, "Liêu Chi Phản, có bản lĩnh chúng ta ra ngoài đi hai chuyến, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này huyết đạo tu là bao nhiêu cái lượng." Nói liền muốn tiến lên độc thủ. Lúc này Đỗ Phương nhợn nhĩ mày uống nói, dừng tay. Nàng đối Đỗ Nhất Phàm không một chưởng, một đạo trưởng tình đem hắn vén cái té ngã. Cái này bên trong nào có ngươi chô nói chuyện, còn không lui xuống." Đỗ Phương ngược ngược lại đối Dương Xuân Tuyết hiện trách nói, "Hạ Dụ Kỳ, đã ngươi cùng hắn đã có hồ nước, đó chính là Liêu Chi Phản Thế tử, há có thể bỏ ước, chẳng lẽ ngươi muốn cho cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng vì ngươi hổ thẹn sao?" Giọng nói của nàng có chút dừng một chút, con mắt nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói, "Hạ Dụ Kỳ, đừng quên phía sau ngươi còn có Dương gia, còn có Tam Dương phi sĩ." Dương Xuân Tuyết nói, "Ta mặc cuối thành hận, hận ý Chi Phản ta và ngươi đến nay chỉ bất quá gặp mặt ba lần." Ta không hiểu rõ ngươi là người nào, cũng không hiểu rõ ngươi trải qua chuyện gì, dựa vào cái gì muốn ta gả cho một cái ta không hiểu rõ càng không thích người, dựa vào cái gì, dựa vào một khối ngọc, dựa vào cha mẹ ta mấy câu liền quyết định ta cả đời hạnh phúc, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi." Nói nàng tránh ra Đỗ Nhất Tinh tay, phụ phục chạy sân khấu kịch trụ cột liền đụng tới. "Tuyệt vọng." Đỗ Nhất Tinh từ phía sau ôm chặt lấy nàng, "Đừng làm chuyện điên rồ Dương Xuân Tuyết giấy rủa lấy kêu khóc." Đỗ Gia Dương gia người cũng đều có chút hồn, trong lúc nhất thời sỉ bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Đỗ Vương nhướng cau mày, nàng cắn một cái. Nắm chặt nắm đấm, móng tay hăm tiến vào lòng bàn tay trong thịt, nàng mới bước đi đến Liêu Chi Phản trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn giống như là một cái kiên quyết quyết định. "Liêu Chi Phản, ta cầu ngươi thả qua Tất Nhi." Nàng ánh mắt thành khẩn mà quyết tuyệt, nàng là vô tội. Liêu Chi Phản nhíu mày nhìn xem Đỗ Phương Nực không nói gì. Đỗ Phương Nực cắn răng nói, "Chỉ cần ngươi thả qua nàng, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Cổ nàng có chút giơ lên, đem trắng non cái cổ lộ tại Liêu Chi Phản trước mặt, đây là bản năng yếu thế cùng biểu thị thần phục động tác. Bất cứ chuyện gì dĩ nhiên là chỉ ý thay, thay Dương Xuân Tuyết gả cho Liêu Chi Phản, dung mạo của nàng không so Dương Xuân Tuyết kém tuổi của nàng đối với người tu hành mà nói cũng hoàn toàn không là vấn đề, thân phận của nàng càng là là cao quý Nguyệt Lam cung công chủ. Lúc này Liễu Chi phản bỗng nhiên bĩu môi nợ nụ cười lạnh. Hắn nhìn một chút Đỗ Phương ngược, lại nhìn một chút ngẹn ngào khóc không thành tiếng Dương Xuân Tuyết, lạnh giọng nói nói, các ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình. Mọi người im lặng. Liễu Chi phản nói tiếp, ta lúc nào nói qua muốn cưới nàng? Tất cả mọi người sử sốt. Hắn lời này là có ý gì, ngươi không muốn cưới nàng kia tới làm gì đến, đơn thuần là đến làm dối. Đơn thuần đến xem Tam Dương sĩ trò cười. Cái này cũng không tránh khỏi quá nhàm chán một chút đi. Ta lần này đến vốn là đến từ hôn, nhưng các người tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, lại muốn đem vị hôn thê của ta gả cho người khác, cái này khiến ta rất không thoải mái, ta không thoải mái, tự nhiên cũng không nghĩ người khác thông thái. Liêu Chi phản, ngươi có ý tứ gì? Mọi người đều sốn sao? Dương Phi liên trầm giọng hỏi, trong tay đã âm thầm làm tốt tế gia pháp bảo chuẩn bị, nó hơn Tam Dương phiến sĩ tu sĩ cũng đều ám làm đề phòng. Đỗ Phương Lược, ngươi biết ta là có ý gì, đúng không? Đỗ Phương Lược sắc mặt tái nhợt, nhẹ gật đầu, Liêu Chi phản, chuyện này ta nguyện ý thay bọn hắn đền bù ngươi, hy vọng ngươi không muốn giận lây sang người khác. Liêu Chi phản mặt không biểu tình, mặt không biểu tình có khi có lẽ đồng đẳng với khinh thường. Hắn cầm trong tay dương toại ngoắn ngọc nhẹ nhẹ đặt lên bàn, ta hỏa dương hạ dự kỳ hồ đốc như vậy coi như tôi. Dứt lời Liêu Chi phản nâng lên con ác thú đao, quay người hướng viện đi ra ngoài. Lưu lại sau lưng chúng tân khách cùng ba nhà tu sĩ một mặt ngộp bức, mọi người vốn cho rằng hôm nay không thiếu được một trận gió tanh mưa máu, lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà đến cái bước ngoặt lớn, cái này huyết đạo tu la thật cứ như vậy tính rồi. Mọi người trong trầm mặc, Tuân Ngộng bàn một cái, con mắt ngập nước nói nói, thật là một cái cầm được thì cũng buông được đại trưởng phu ta, ta muốn đi kết bạn hắn. Nàng còn không có cùng làm ra hành động thực tế, liền bị cha mẹ một trái một phải nắm lấy bả vai đặt tại trên ghế. Phía sau bọn họ bàn kia ngồi cái kia vàng nhặt váy áo cô nương lại chẳng biết lúc nào không gặp. Đỗ phương Nhược nhìn xem Liễu Chi phản chậm rãi đi đến bóng lưng, cảm thấy bóng lưng của hắn điệu hiu cô độc bên trong, lại mang một loại nào đó thoải mái cùng cái ý, chỉ phản phất một đạo âm lánh mạnh mẽ gió đêm, để người không đuổi theo kịp. Nhưng xem ở những cái kia tân khách mắt bên trong, Liễu Chi phản như vậy vẫn đạm phong khinh liền coi như là đối dương thị cùng thị mắng lại hữu lực trào phúng, mặc kệ chuyện ngày hôm nay kết cục như thế nào. Tu hành giới chỉ sợ tạm thời lại có mới đề tài câu chuyện cùng chủ đề. Dương Xuân Tuyết ánh mắt phức tạp, trên mặt nước mắt còn chưa tan đi, đi, Lê mang mưa dáng vẻ phá lệ làm người chừ mến, tính đến lần này, nàng cùng Liêu Chi Phản gặp mặt cũng bất quá chỉ có ba lần thôi, nhưng mỗi một lần đều là hắn phóng khoáng ngông nên rời đi, lưu nàng lại hoặc là em ngại hoặc là ngưỡng vọng đứng ở phía sau, nàng biết coi như mình đối với hắn có tình cảm, Liêu Chi Phản cũng sẽ không thật với mình, bởi vì hắn đồng dạng không thích mình. Hắn đối tình cảm của mình thậm chí không trả như một người đi đường. Liêu Chi Phản vừa muốn bước ra cửa sân, lúc này Dương bỗng nhiên gọi lại, "Liêu thiếu hiệp, xin dừng bước." Liêu Chi phản bước chân dừng lại, quay người nhìn xem hắn. Dương Phi liên thở dài, thật không nghĩ tới Liêu thiếu hiệp đúng là cái này cùng thông tình đạt lý người, xem ra lão phu trước đó là nhìn lầm các hạ, mặc kệ sau này người cùng ta Tam Dương Tiệp sĩ quan hệ như thế nào, chuyện hôm nay ta Dương Phi liên thay mặt ta đại ca cùng đại tẩu hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Hôm nay là hạ dự kỷ cùng nhất tinh ngày đại hôn, Liêu thiếu hiệp gì không lưu lại uống vài chén rượu nhàn xem như lão phu hướng người bồi tội. Liêu Chi phản mỉu môi hừ hừ cười một tiếng, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, ta nói cho các ngươi biết, Năm đó cha mẹ ta chính là bởi vì cứu Dương Phi đoạn vợ chồng, mới thảm tao cá trong chậu chi họa, bị lang già phong sát hại. Nói một cách khác, cái này cưới ước chừng tương đương là cha mẹ ta dùng mệnh đổi lấy. Các người Dương ra cùng Tô ra thiếu ta. Hôm nay ta là đáp ứng nguyện tiền mới đến này tối lui hú nước, nếu không bằng ta Liễu Chi phản tính tỉnh, ngươi cho rằng cái này thường Dương cốc hiện tại còn có người sống ở đây sao? Dứt lời Liễu Chi phản quay người rời đi cũng không quay đầu. Dương Phi liên sững sờ ngay tại chỗ, mặt đỏ tới mang thai hận không thể tìm một cái lỗ nhì chui vào. Thằng đến Liễu Chi phản thân ảnh đi xa hắn chậm rãi ngồi xuống lại. Toàn bộ sân rộng bên trong tân khách lại không có ai có tâm tư uống rượu, nam các tu sĩ mặt có vẻ phẫn nộ, về phần những cái kia tiểu thư nữ yến, không biết mấy người e ngại mấy người khinh thường, lại có mấy người âm thầm ngưỡng mộ kia con quan tài nam tử. Dương Tam quan nắm lên bên người bầu rượu ném xuống đất, đỏ lên cổ giọng căm hận giận nói, quá mất mặt. Liêu Chi phản lại như thế khi nhục ta Tam Dương phi sĩ. Đúng đấy, hắn có gì đặc biệt hơn người, một cái tả đạo yêu nhân thôi. Đỗ Nhất Phàm nói theo. Lúc này Đỗ Phương nổi giận nói, mấy người các ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng, các ngươi có biết hay không vừa mới hơi kém gây ra đại họa. Các ngươi có biết hay không kia Liễu vô đạo là ai? Đỗ Nhất Phạm lớn tiếng nói, ta bất kể hắn là cái gì người, hôm nay là đại ca cùng Tuyết tỷ tỷ ngày đại hỷ, hắn dám tới đây như thế làm dối, làm ta Tam Dương phiệt thị mất hết mặt mũi, hại Tuyết tỷ tỷ không tiếc tìm chết. Cái gì huyết đao tu là, cái gì ta đạo ma đầu, các ngươi sợ hắn, ta không sợ. Đỗ Phương Nhược Đoạt bước lên trước đối mặt của hắn chính là trùng điệp một bàn tay, đem Đỗ Nhất Phạm mặt đánh ra máu. Chờ ngươi cũng có thể tại 3 thành cựu nghi giới kiếm lông tóc không hao tổn thời điểm lại đến nói lời này. Phi ảnh ma tung. Chương 526, cố nhân gặp nhau. Ban đêm Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh đại bái đường, nhập động phòng, một đám khách tân khách lại ăn xong bữa tiệc rượu, uống đến say khướt riêng phần mình trở về phòng thiết đi. Dương ra cùng Đỗ ra các lão nhân bởi vì ban ngày sự tỉnh, lúc này có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung, ngồi tại tiếp khách trong hành lang không biết thảo luận cái gì. Chỉ có ba cái trẻ tuổi thiếu niên tập hợp một chỗ, trong tay cầm bầu rượu ngồi tại mái hiên bên trên. Quá mất mặt, quá ấm ức, ta Dương Tam Quan khi nào nhận qua cái này cùng nó khí. Đỗ Nhất Phàm có chút men say, rượu hầm cười một tiếng, ngươi khá tốt, ngươi ta, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị cô cô một bàn tay phiến cái, cái ngã. Sau này tại Tam Dương tri địa, sợ là không ngóc đầu lên được đi. Nghiên kỷ nhỏ nhất Tô Thịnh nói nói, cái kia liếu chi phản thật lợi hại như vậy sao? Ngay cả Đỗ Di Nương đều như vậy e ngại, nàng thế nhưng là ba cùng một chồng, Nguyệt Lam cùng cung chủ nhà. Đỗ nhất phàm biểu môi, ta là không nhìn ra hắn cái kia bên trong lợi hại, hơn phân nửa là tu hành giới tin đồn, lung tung nói quát dần già liền thật sự đem hắn xem như tà đạo đại năng. Nếu là hắn thật lợi hại như vậy, chúng ta tại Tam Dương tri địa làm sao không thế nào nghe qua tên tuổi của hắn? Ách Tô Thịnh ngượng ngùng cười một tiếng. Tâm lý lại nghĩ đó là bởi vì chúng ta chưa hề đi ra Tam Dương chi địa, bên ngoài tu hành giới sự tỉnh tự nhiên biết đến không quá tường tận. Lúc này Dương Tam Quan đem bầu rượu trong tay ném tiến vào trong viện hồ nước bên trong, nhìn xem bầu rượu ung ung ung chìm xuống, hắn trầm giọng nói, cái này khí không thể cứ như vậy nuốt, bằng không về sau còn không phải nghẹn mà chết. Dương đại ca, người muốn làm gì? Dương Tam Quan nhìn xem hai người nói nói, những lao đầu tử kia lớn tuổi phạm hồ đồ, không dám chọc kia La Sát Phong liếu vô đạo, chúng ta nếu là cũng giống con rùa đen rút đầu đồng dạng, sau này hoàn thành cái đại sự gì? Liễu vô đạo vừa đi không lâu, Chắc hẳn sẽ không đi quá xa, chúng ta dứt khoát đuổi theo giáo hấn một chút hắn. Cũng tốt cho hắn biết chúng ta ba dương phiệt sĩ cũng không phải những cái kia không tên không họ tiểu tông phái gia tộc. Đỗ nhất phàng men say xuống tới, chỉ cảm thấy thiên địa đều tại trong lòng ngực của mình, như thế rất tốt. Chờ chúng ta giáo hấn xong hắn trở về, đến lúc đó nhìn cô cô là biểu tình gì? Nếu là hung danh hiển hách huyết đào tu là cắm đến trên tay chúng ta, nay sau thiên hạ tu hành giới ai không biết người ta huynh đệ đại danh. Cái này nếu là cha ta biết, sợ là muốn mang ta. Tô Thịnh do dự nói Dương Tam Quan ôm bờ vai của hắn cười nói, "Chuyện gì đều nghe phù mẫu, ngươi cùng những tiểu hài tử kia khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Thịnh, ngươi đã là cái đại nhân, làm việc há có thể sợ đầu sợ đôi. Ngươi không lạ ưa thích mộng điệp thành cái kia hổ nha đầu sao? Ta nhưng nghe nói nàng thích nhất có anh hùng khí khái người." Tô Thịnh bị hai người như thế một giật dây, trong lòng cũng hạ quyết tâm, liền nghĩ có thể nhìn thấy tuần mộng lóe ánh sáng sùng bái con mắt, hắn giống như so hướng mấy hổ lao rượu trả lại đầu, gật đầu nói, "Ừm. Vậy chúng ta nhanh đi giáo cái kia huyết tu la tốt." phản rời đi Thương Dương Cốc, lần nữa đi tới ngoại Dương thành. Sắc trời thấy một Liễu Chi Phản liền dự định đêm nay ở tại cái này bên trong, kinh lịch thương dương cốc chuyện này, chẳng biết tại sao Liễu Chi Phản tâm lý bỗng nhiên không có trước đó chán nản cùng sa sút. Hắn nghĩ đến đêm nay tắm nước nóng, ngày mai đổi lại một bộ quần áo. Dương Nhớ Tiểu Lâu tiểu nhị nhận ra hắn, trông thấy hắn trở về không khỏi tiến lên cười nói, "Vị công tử này, ngươi phó Dương nhà tiểu thư tiệc cưới trở về rồi." "Ai dù, kia Dương ra thế nhưng là tu chân mọi người, chúng ta cái này bọn người ngay cả thương dương cốc môn còn không thể nào vào được, u. ngươi có thể vào dự tiệc, nghĩ đến cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật." Hắn đem Liễu Chi Phản để tiến vào tiểu lâu. Lần này còn muốn uống rượu sao? Liêu Chi Phản lắc đầu, lên trước ăn, lại chuẩn bị nước tắm, đêm nay ta muốn ở tại nơi này bên trong. Ai, được rồi. Trông thấy Liêu Chi Phản không còn giống trước đó đồng dạng ngệ phải đối phế, Điếm Trưởng Quý cũng lộ ra mấy phân ý cười. Rất nhanh nóng món ăn lên, một bàn màn đầu, còn có một cái buồn lớn cháo, Tiểu Nhi cắt một bản nhị thịt bò kho tương nói, cái này thịt bò kho thương là Trưởng Quý tổ truyền tay nghề, lao bản nương tự mình xuống bếp làm. Xem như đưa cho công tử. Liêu Chi Phản gật đầu cảm ơn, bắt đầu ngồi tại bên cạnh bàn trầm rãi bắt đầu ăn. Đang lúc ăn, đông nhiên một trận mùi thơm nhàn nhạt chuyển đến, Liêu Chi Phản ngẩn đầu tùy ý xem xét, liền thấy một người mặc màu vàng nhạt váy áo cô nương đi tiến vào trong tiệm, chắp tay sau lưng mang trên mặt thần bí ý cười. Tiểu Nhi trông thấy cô nương này cũng là sướng sở, nhận ra nàng là Dương Nhớ Tiểu Lâu một khách quen, hắn vội vàng bày lên khuôn mặt tươi cười tiến lên chờ đón, "Ai nha, là Tô tiểu tử đến đến rồi. Mau mời mau mời, hôm nay ăn chút gì?" Cô nương kia khoát qua tay, "Ta đến tìm người." Nói nàng trực tiếp đi tới Liêu Chi Phản trước bàn, sau đó cất bước vượt qua đầu. Phối hợp ngồi xuống, hai tay chống cái cằm con mắt nhìn chằm hắn. Liêu Chi Phản dương mắt trông thấy nàng chính nhìn mình chằm chằm mặt, ánh mắt rất quái lạ, hắn không khỏi có chút không hiểu đấu, hắn nghị nghị xác định mình không nhận ra nữ nhân này, nếu mày nói, ngươi có chuyện gì? Hừ hừ, u. đây không phải ta hàng xóm Liêu Chi Phản sao? Từng, Liêu Chi Phản sững sở. Nữ Hải Nhi che miệng cười ha ha, nói nói, Liêu Chi Phản, đã nhiều năm như vậy, ngươi tưởng ngăn ngược lại là không thế nào xử lý, không biết tiểu lượng chứng không có. Nàng đứng người lên nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi không nhận ra ta đi. Liêu Chi Phản híp mắt nhìn xem nàng, nữ Nhi đồng dạng nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt lại là dần dần tu lại. Chuyện tác một vòng sâu kín thần sắc, Liêu Chi Phản lông mày giật giật, nói nói, Tô Uyển. Nàng nghe xong lập tức vỗ tay nhẹ dựng lên, "Ngươi còn nhớ do ta? Ngươi không có đem ta quên. Ngươi làm sao nhận ra ta đến?" Nàng lần nữa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn màn tầu liền ăn. Liêu Chi Phản ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến cái này, tướng mạo động lòng người cô nương thế mà là năm đó cái kia nữ giả nam trang tiểu nha đầu Tô Uyển, nhưng nàng nói đến kia mấy câu lại là tỉnh lại Liêu Chi Phản hối ức. Đây không phải ta hàng xóm Liêu Chi Phản sao năm đó Tô thân như bị một đêm đi Chi Phản về đến trong nhà lúc ăn cơm nói chính là câu nói này. Khi đó Liêu Chi Phản hay là ảnh thành bên trong một nô buộc, trải qua không bằng heo chó thời gian. Mà Liêu Chi Phản lần thứ nhất uống rượu, cũng chính là Tô Uyển cùng uống, hắn không nghĩ tới có thể tại cái này bên trong gặp phải nàng, hắn cho là mình cùng Tô Uyển tựa như trong biển hai đầu cá, viện rộng mênh mông sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa. Hắn thậm chí không nghĩ tới Tô Uyển một người lại có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này đáng yêu xinh xắn nữ hài nhi, Liêu Chi Phản không khỏi trong lòng thở giải, quả thật là nữ lớn 10 tầm biến. Hắn cười nói, "Tô Uyển, thật nhiều năm không gặp, ngươi lớn lên." Tô Uyển hắn một cái, nói nhạo: Ta lại không phải Nguyệt làm cung cái lao bà từ kia, đương nhiên sẽ lớn lên. Theo niên cấp ta đã sớm đến nên lấy chồng tuổi tác. Liêu Chi Phản, ngươi ngược lại là biến hóa không nhỏ, làm sao nhìn qua so khi còn bé còn đấy, những năm này Tư Đồ nhị tiểu thư không cho ngươi cơm ăn sao? Nhắc lên Tư Đồ Nguyệt tiền Liêu Chi Phản sắc mặt biến đổi, lắc đầu, đội chủ để hỏi: "Ngươi những năm này đi đâu bên trong? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Liêu Chi Phản hỏi: "Tôi nguyện gục xuống bàn cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn miệng nhỏ nếu lấy màn đầu ăn, vừa nói, bởi vì nơi này là nhà ta nha. Năm đó ta chạy ra thương đế thành về sau, Ở bên ngoài dựa vào ăn xin cùng trộm đồ sống 2 năm, sau đó tìm được Cao Dương Thành. Nàng cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhưng trong tươi cười lại có chút đắng chát, chát. có lẽ là nhớ tới năm đó ti Tiện Tuyết Nguyệt, ngươi biết mẹ ta Tô Nguyệt Như là Tô gia nữ nhi, ta không đi tìm nơi nương tựa bọn hắn lại có thể tìm nơi nương tựa ai đây. Những năm này một mực tại Cao Dương Thành, thật không nghĩ tới còn có có thể nhìn thấy ngươi một ngày. Trôi qua như thế nào? Liêu Chi phản hỏi. Tô Uyển hé miệng cười một tiếng, cha ta là cái vứt bỏ thê tử người tàn nhẫn, kẻ ác Kệ vào ngân bọn nghĩa, mẹ ta là cái không biết liêm sỉ chạy ra gia tộc đi thương đế thành Cam Nguyện làm nô bị rồi nữ nhân, ta là nữ nhi của bọn hắn, Tô thị người nhìn ánh mắt của ta tựa như liền như năm đó nhị tiểu thư nhìn Tư Độ Tình Tiễn ánh mắt. Liêu Chi Phản có thể hiểu được tình cảnh của nàng. Nhưng Tô Uyển nói tiếp, bất quá mặc dù người của Tô ra xem thường ta, những cái kia các công tử tiểu thư khinh thường tại cùng ta ngồi tại cùng trên một cái bàn, nhưng ta trôi qua coi như an ổn, so ngươi nhẹ nhõm nhiều. Nàng nhìn xem Liêu Chi Phản trừng mắt nhìn, ta biết nhị tiểu thư sau khi chết, ngươi nhất định là trôi qua rất khó. Liêu Chi Phản nghe thôi cười cười, nguyên lai ngươi hiểu rõ như vậy ta. Tô Uyển lại thu lại tiểu dung, nghiêm túc đối liều Chi Phản nói nói, bởi vì ngươi là ta bằng hưu duy nhất nhà. Liều Chi Phản cũng không biết, nguyên lai tại địa phương hắn không biết còn có dạng này một người bạn. Thế là Liêu Chi Phản cho nàng rót một chén rượu. Mặc dù so ra kém năm đó thương đế thành, nhưng cũng coi như không tệ. Tô Uyển cười nói tiệm này ta thường đến, rượu này ta thường uống. Trưởng Quý tại sau quảy một bên đánh lấy bản tính một bên nói tiếp nói, lời này không giả, Tô tiểu thư là tiểu điếm khách hàng cũ, nàng đến cái này bên trong uống rượu ta cho tới bây giờ đều không cần tiền. Nói đến tiền Liêu Chi Phản bỗng nhiên biến sắc, đưa tay vô ý thức ở trên người sờ sờ. Hắn vậy mà quên hắn hiện tại người không có đồng nào. Những cái kia vàng bạc lần trước uống rượu dùng xong, duy nhất đáng tiền dương tội ngoan ngọc cũng trả lại Dương ra. Sắc mặt hắn dần dần lung túng, bỗng nhiên quay đầu đối trưởng quý nói nói, "Trưởng quý, ngươi có hay không muốn giết người?" Trưởng quý tay run một cái, bàn tính tất cả đều loạn, hắn kinh ngạc nhìn xem Liễu Chi Phản, "Công tử ngươi nói cái gì?" Tô Uyển che miệng yêu kiều cười nói, "Nào có người như thế chán nợ, không có tiền cứ việc nói thằng tốt." Nàng quay đầu đối trưởng quý nói nói, "Tiền rượu hắn tính tại trương mục của ta." Liễu Chi Phản hắng giọng một cái, có chút xấu hổ. Tô Uyển lúc này bỗng nhiên nói nói, "Liễu Chi Phản Ta có một thỉnh cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng, ngươi có thể hay không? Một câu nói còn chưa dứt lời, tiểu lâu cửa bỗng nhiên dịch một tiếng bị người từ bên ngoài, bỗng nhiên đời ra. Một trận gió lạnh rốt vào. Chủ quán đưa rượu lên tụ đục, các đại gia hôm nay lần nữa nghỉ chân nhị, hảo hảo phụng dưỡng lấy, nếu không đại gia nắm chặt đầu của các ngươi. Liêu Chi phản cùng Tô Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên thân mặc hắc y đầu đội nón đen đạo nhân đi đến, sau lưng còn đi theo mấy tên trẻ tuổi đại sĩ. Những người này đi tiến vào tiểu lâu, trong tiệm nhiệt độ lập tức liền âm lạnh lên, từng đợt tâm trầm ý từ trên người bọn họ truyền đến, mang theo một cỗ tử thi mục nát hư hại. Những người này là tu sĩ." Tô Huyền cao mày nói. Liêu Chi Phản hếm miệng cười một tiếng, cho Tô Huyền rót đầy chén rượu, "Ảm dạ phong lự sĩ, không cần để ý bọn hắn." Chương 527: Thiên hạ biết nào. Dương Tam quan đô nhất phàm cùng Tô Thịnh ba người tới tại Dương Thành muốn tìm Liêu Chi Phản phiền phức, ba người tại màn đêm vừa mới hạ xuống lúc phân đi tới Dương Nhớ tiểu lâu bên ngoài, Tô Thịnh nói nói, "Dương đại ca, trước đó có người trông thấy một cái con quan tài nam tử tiến vào tiệm này, nhất định là kia Liêu Chi Phản." Dương Tam quan ngẩng đầu nhìn tiểu lâu trước nguy trang, cười lạnh một tiếng, "Cái này Liêu Chi Phản không chỉ có khẩu khí lớn, lá gan lại là càng lớn." Tại Thương Dương cốc đại náo một trận về sau, còn dám tới ta Dương ra tiểu lâu uống rượu? Đỗ Nhất Phàm cười nói, ta vừa mới linh ngộ đại dương tuần thiên quyết đệ lục trọng, vừa lúc đang cái này ta đạo yêu trên thân người thử nghiệm. Tiểu lâu này trưởng quý thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, trời vừa mới tối, liền đóng cửa tiệm Dương Tam Quan đẩy ra hai cánh cửa nhanh chân đi vào. Ba người vừa tiến vào Dương Nhớ tiểu lâu, liền nghe một cái khàn khàn thô ráp của ông họ nói nói, nhiệm vụ lần này việc quan hệ tông môn đại nghiệp, mấy người các ngươi đều cho ta kiềm chế một chút nhỉ, nếu là làm hư hại thiếu tông chủ giao phó đại sự, chúng ta ai cũng sống không được, ta cũng không muốn biến thành thiếu tông chủ thì thôi. Một người khác cười nói, "Lần này chúng ta chuẩn bị chu toàn, sớm thực hiện thăm dò lai lịch của bọn hắn, kia ba nhà bên trong một nhà ngay tại xử lý việc vui gà nữa nhi, chỉ sợ hiện tại tất cả đều đang nháo động phòng, chúng ta chuyến đi này còn không phải bắt rùa trong hũ, hắc hắc, tạm thời cho là cho bọn hắn đưa một cái to lớn hạ lễ, để chuyện vui này liền tăng sự." Cái kia khàn khàn cuống họng ra hiệu hắn im ngay, "Nhạc Lao Tam, người lão tiểu tử này bình thường ngoài miệng liền không có giữ cửa nhi, còn không nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi." Nhạc Lao Tam xem thường, "Thật không biết các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì, kia ba nhà mặc dù tại cái này Tam Dương chi địa có chút thế lực, Nhưng cùng chúng ta, Tà đạo đại phái tướng so tính cái dám, trước kia Nguyệt Lam cung cái kia thằng lồn yêu bà tại thời điểm, chúng ta không dám bắt hắn thế nào, hiện tại nàng Vân Du tứ hải đi, còn lại cái kia nữ đồ đệ căn bản cho không. Hắn cười hắc hắc, còn nữa nói, chuyện trọng yếu như vậy, người cho rằng thiếu Tông chủ thật liền yên tâm như vậy giao cho chúng ta mấy ca xử lý. Hắn tặc nhãn tả hữu chưa trượn, nói không chừng Tiếu Tông chủ cũng đến sớm tại Dương Thành, lúc này đang âm thầm bố cục đâu. Dương Tam quan vừa bước tiến vào lâu hắn liền ngậm miệng nói, hắn lại như nghe thấy chữ. đương thời công chủ, cũng là Tam Dương phiệt sĩ nhất cậy vào một người. Dương Tam Quan cùng Đỗ Nhất Phàm nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, Đỗ Nhất Phàm liếc qua bản kia mấy cái tu sĩ áo đen, thấp giọng nói, nhìn trang phục, tựa như là 12 phong bên trong hầm dạ phong người. Những này ta đạo yêu nhân đến tại Dương Thành làm cái gì? Bọn hắn vừa mới rõ ràng nâng lên Nguyệt Lan cung. Dương Tam Quan nhíu mày, Tô Thịt lúc này tay vụng trộm chỉ vào một cây trụ phía sau cái bản kia, thấp giọng nói, hai vị lại ca, đó không phải là cái kia liếu Chi Phản. A, hắn ngồi đối diện cái kia không phải ta cái kia nhị biểu tỷ sao? Nàng làm sao tại cái này bên trong? Đỗ Nhất Phàm quay đầu nhìn lại, Quả nhiên trông thấy Liêu Chi Phản cùng Tô Uyển Chính ngồi đối diện nhau, chính đang nói chuyện nói chuyện phiếm tràn đầy phấn khởi, hắn mày nhăn lại, thấp hừ một tiếng, "Tiểu Thịnh, ngươi cái này biểu tỷ xem ra Liêu Chi Phản đã sớm quen bên nhà. Bằng không làm sao nói chuyện như thế thân thiện, ta vậy mà không biết nhà ngươi người người cùng huyết đạo tu là còn có chút giao tình." Tô Thịnh lắc đầu nghi hoặc nói nói, "Cái này ta cũng không rõ ràng, nhà bên trong các tỷ tỷ đều để ta rời xa nhị biểu tỷ, các nàng nói cha nàng là cái vứt bỏ thiên nữ người tạm nhẫn, kẻ hung hắc, kệ vong ngôn mẹ nàng chính là chết tại cha nàng tay bên trong, cùng với nàng cách gần đó đều sẽ dính vào suối quẩy." Dương Tam Quan cười nói, "Nhà ngươi cấp tỉ tỉ miệng nhưng thật độc. Chẳng qua hiện nay xem ra, ngươi nhị biểu tỉ đích sắc không phải cái gì lương thiện nữ tử, bằng không làm sao lại cùng huyết đạo tu là có liên quan." Tô Tịch nói, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại liền lên đi giáo huấn hắn sao?" Đỗ Nhất Phàm khẽ mắt liếc qua liếc liếc kia mấy bản ám dạ phong tu sĩ, hắn lắc đầu, ngồi xuống trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi lát nữa tại hạ tay cũng không nguyện. "Ngươi lo lắng những cái kia ám dạ phong tu sĩ?" Dương Tam Quan nói. Đỗ Nhất Phàm mắt, "Những người này đến chúng ta ba Dương chi tuyệt đối cóưu đồ, chính là không biết cùng ba nhà chúng ta có không có hệ." Dương Tang Quan nhẹ gật đầu, tìm một cái bàn ngồi xuống, đập vỗ bàn quát, "Tiểu nhị, còn không qua đây châm trà." Điếng tiểu nhị kia nhận ra Dương Tang Quan, trước đó xem bọn hắn ba vị công tử nói chuyện mới không có tiến lên, nghe thấy chiêu đổi hắn lập tức tiến lên đón, "Quan thiếu ra tốt, Đỗ thiếu ra tốt, Thỉnh thiếu ra tốt." "Ngài mấy vị hôm nay làm sao như thế có rảnh, đến nhà ta cửa hàng bên trong một tòa." Vất nói nhảm, trước đem cửa hàng bên trong tốt nhất trà đi lên. "Ai là?" Tiểu nhi nhanh nhẹn mang tới cửa hàng bên trong chân tầng trà ngon pha bên trên, một bên vị ba vị công tử trên đường trà một bên chép miệng, giọng nói, nói, "Ba vị công tử Bên kia kia mấy bản nhìn qua không phải người tốt lành gì, sợ là nơi nào đến cường đạo kẻ xấu, nếu là bọn họ mạo phạm ba vị công tử, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng bọn hắn một bên kiến thức. đối Nhất Phàm cười ngạo nghễ, một đám tà đạo yêu nhân thôi, hắn nếu không phạm ta, ta liền không phạm nhân, nếu là bọn họ gan dám gây chuyện, ta đô ra đại dương tuần thiên quyết cũng không phải chỉ là hư danh. Tô Thịnh nhấp một ngụm trà, ta nói: "Dương đại ca, nhà ngươi tiểu lâu bên trong còn có tốt như vậy trà, so nhà ta mạnh." Cha này không biết cái gì chủ loại, hương khí cực kỳ đậm, rất nhanh hương trà liền lan tràn ra, ngồi ở kia một bên Tô Uyển khịt khịt mũi, đối trưởng quý cười nói: Lão trưởng Quỷ, nhà ngươi có tốt như vậy trả ta làm sao không biết, xem ra ngươi cùng ta tàng tư nhà. Lao trưởng Quỷ cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói nói, "Là tiểu lão nhi không phải, Tô tiểu thư xin đừng trách. Chỉ là kia một bình là năm nay sau cùng, ta vốn định giữ lại lúc sau téu uống." Tô huyện cười cười, đối liều Chi phản nói nói, "Tam Dương chi địa cũng coi là nhà ta, ngươi đi tới nhà ta chính là khách nhân, sao có thể không để ngươi uống một bình trà ngon." Nàng gãy gọi đối Tô Thịnh cười nói, "Tô Thịnh, biểu tỷ tại cái này bên trong, ngươi là dạ vợ như không thấy sao?" Đến cho biểu tỷ cùng biểu tỷ bằng hữu chấm Thịnh niên kỷ nhỏ Mà lại tại Tô ra xem như thiếu có mấy cái chẳng phải xem thường Tô huyện, trông thấy nhị biểu tỷ tự nhủ lời nói, hắn cười xấu hổ cười, cầm lấy ấm trà đã sắp qua đi trong trà. Dương Tam quan hừ một tiếng, một đem đè lại ấm trà, nụ khí giống như cười mà không phải cười, Dương gia trà không phải ai đều có thể uống đến. Tô huyện khí mặt đỏ lên, Liêu Chi phản đè lại nàng bắt lấy đuôi tay, an ủi nói nói, Dương Phi liên mời ta lưu lại uống rượu ta đều không có đáp ứng, rót chi một bình trà. Dương Tam quan ba người vốn chính là đến tìm Liêu Chi phản phiền nghe thấy hắn nói chuyện, Dương Tam quan lập tức giận không phát tiết, ban ngày lúc nhục nhã một mạch tất cả đều xông lên ổ. Hắn cười lạnh một tiếng, đã ra phụ rượu ngươi không chịu uống, vậy cái này một bình trà ngươi lại là không thể không uống. Dứt lời hắn đứng người lên liền muốn dùng bình trà trong tay đi Liêu Chi Phản, nhưng mà hắn vừa đứng người lên, trong tay ấm trà còn không có dơ lên, liền gặp mặt trước đột nhiên một cái bóng đen chợt lóe lên, trong tay không còn ấm trà vậy mà không gặp. Chỉ thấy bên cạnh kia một bàn, tên kia gọi Nhạc Lao Tam ẩm dạ phong tu sĩ lúc tay bên trong nâng một cái ấm trà, miệng đối miệng uống một ngụm, thơm như vậy trà để mấy người các ngươi con uống hà không quá lãng phí, hay là tiến vào gia miệng mới tính tu thành chính quả. Mấy người các ngươi liền đợi đến uống ra giá nước tiểu đi. Dương Tam Quan đầu tiên là giận mình, thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu quỷ tốc độ thật nhanh, hắn lại không thấy rõ hắn khi nào xuất thủ, chỉ cảm thấy bóng đen lướt lên, ấm trà liền đến hắn tay bên trong, hắn từ khi nào thân lúc nào đoạt tấm lúc nào ngồi xuống hắn đều không thấy rõ. Sau khi kinh ngạc, Dương Tam Quan lập tức giận dữ, lạnh giọng nói: "Nơi nào đến tiểu quỷ, dám ở thiếu ra trước mặt Dương Oai, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Hắn ngày thường tại Thương Dương Cốc tiêu căn quen, khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, hắn tay nắm chặt bên hông kiếm, muốn để thiếu gia uống ngươi nước tiểu thiếu gia ta uống trước máu của ngươi. Nhạc Lao Tam liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn hắn, khinh thường cười nói: Còn cậu tiểu nhi khẩu khí còn không nhỏ, ha ha ha, ngươi thử một chút ngươi có thể rút ra kiếm của ngươi đến. Dương Tam Quan cầm chôi kiếm liền muốn rút kiếm, vừa gậy phía dưới bảo kiếm không hề động một chút nào, dính tại trong vỏ kiếm, hắn lần nữa dùng mấy lần lực, lại phản phất có một bàn tay vô hình đè lại trôi kiếm của hắn. Ẩm Dạ Phong mọi người một trận cười vang. Nhạc Lao Tam cười hắc hắc nói, thế nào? Ngươi ngay cả kiếm đều không nhổ ra được, còn muốn uống ra ra máu. Ha ha, ta nhìn ngươi cũng liền có thể đối nữ nhân kiếm, ha, ha, ha Lời này vừa nói ra liền ngay cả cái kia cũng họng tu sĩ áo đen cũng túi đầu cười. cười. Tang Dương tam quan chỉ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, giận quát một tiếng một cước đá bay trước mặt cái ghế, cái ghế chạy nhạc Lao Tam bay đi. Nhạc Lao Tam một tay giơ ấm trà uống trà, một cái tay khác đối giữa không trung một trường đánh tới, một đạo trưởng kình quá khứ, cái ghế kia giữa không trung liền biến thành bột mịn. Nhạc Lao Tam hừ lạnh hừ một cái, ngươi mấy cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, là Tam Dương Thiệt sĩ Dương Đỗ Tô Tam nhà đồ chó con đi. Tam Dương Thiệt sĩ danh hiệu cũng là ngươi có thể gọi. Đỗ Nhất Phàm sớm nhìn không được, nghi tạm thời buông xuống chi phản mặc kệ, đối phó mấy cái này nhân. Hắn tế ra pháp bảo Một vòng tiêu đốt lên xích hỏa kim điểm tại pháp quyết thôi động dưới diệp diệp sinh uy, Liệt Dương vòng. Kim luân nháy mắt tăng vọt mấy lần, hóa thành một con bánh xe lớn tiểu tiêu đốt lên lửa cháy hùng hực bánh xe, Liệt Dương vòng phát ra ù ù tiếng vang, thẳng đến nhạc Lao Tam nghiền ép mà đi. Đại Dương tuần thiên quyết. Nhạc Lao Tam thấy kim luân khí thế hung hùng, không dám chính diện đi cản, nhưng hắn động tác cực nhanh, âm u ảnh. Chỉ gặp hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết người cũng đã nhảy ra ba có hơn, độ Dương vòng lâu một mặt bên trên, đem ném ra một cái lỗ thủng, phía trên lửa tiểu lâu. Đô Thịnh bận bịu đối điểm trưởng Quý cùng tiểu nhị khoắt tay, các người mau đi ra tránh một chút, tu sĩ đấu pháp cẩn thận tai họa các ngươi. Trưởng Quý kia miệng mở rộng mờ mịt đất đầu, kéo sau khi đứng dậy run lẩy bẩy lão bản nương cùng từ sau chủ đi ra nữ nhi nữ tế liền ra bên ngoài chạy. Nhạc Lao Tam cười hắc hắc, chỗ nào chạy, tại cái này bên trong xem náo nhiệt không phải thật tốt sao? Hắn xuất thủ môn độc, đối người vô tội cũng không lưu tình chút nào, thân Hóa Huyền Ảnh nháy mắt đến đến lão bản nương sau lưng, một cái tay sắc bén như lao, bao một tầng khí, chạy phong vẫn, vẫn còn lão bản hậu tâm liền đâm qua Yêu nhân chớ có tùy tiện. Đồ nhát phàm cũng chỉ thành quyết, đối Nhạc Lao Tam một chỉ Nệ tiến vào vách tường bên trong liệt dương vòng quanh một tiếng bay ra, thẳng đến Nhạc Lão Tam đầu lâu nhìn ép mà đi. Nhạc Lão Tam cười hắc hắc, nhảy lên một cái cao ba trượng, nhảy đến sàn ngang bên trên chánh thoát viên kia Kim Luân, chậm cùng rùa đen đủng dạng, ngươi có thể đệ lệnh bằng ai? Hừ, bọn chuột nhắt còn dám thả cồ ngôn, ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Đỗ Nhất Phàm lần nữa tế lên liệt dương vòng din lệnh Nhạc Lão Tam, lúc này liền thấy Nhạc Lão Tam trước mặt bóng đen lóe lên, đen khẳng khẳng hiện trước hắn, ra một con cạn đen nhăn Kim Luân phát ra xuýt âm. Hỏa hoa bắn tung tóe, tại hắn kìm sắt lợi trảo dưới truyền càng kéo càng chậm, cuối cùng lại bị sinh sinh ngừng lại, phía trên hỏa diễm bị trên tay hắn tuân ra hắc khí dập tắt, kim luân trong chớp mắt liền biến trở về nguyên lai vòng tay lớn tiểu. Thương Hung vô tri tiểu nhi, lúc đầu dự định đến Thương Dương cốc lại đem các ngươi tính cả Nguyệt Lam cung người một mẹ hốt gọn, hiện tại xem ra trước hết giết mấy con chó con mèo nhỏ tạm thời coi là trêu đùa ngược lại cũng có hứng thú. Hắn khàn khàn cuống họng phảng phất đại mạc bên trên bảo mình lại bị phá, không khỏi biến sắc. các quả là hướng về phía Tam Dương Việt sĩ đến. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nhạc Lao Tam cười hắc hắc, "Hoa con, đừng hướng trên mặt mình thứ vàng, các người Tam Dương phiệt sĩ cũng xứng chúng ta ảm Dạ Phong cùng Tiên Nhân Phong liên thủ xuất kích. Mục đích của chúng ta chính là nhất cử diệt đi Nguyệt Lam cung, hai phái chúng ta cùng Nguyệt Lam cung chính là thủ truyền kiếp, năm đó Kỳ Nguyệt đồng tử tại Khô Nhan Sơn lại giết chúng ta người, bây giờ chúng ta liền muốn tại đệ tử của nàng trên thân tìm trở về." Tô Thịnh mặt bởi vì gấp chương hòa phẫn nộ mà đỏ lên, hắn giận nói, "Các người mơ tưởng là được, được." Nói cũng thế ra pháp bảo tới, nhưng trong ba người tu vi của hắn thấp nhất, vừa đi hai bước liền bị Lao Tam một cái lắc mình phụ cận, một chưởng đánh vào ngực đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiểu Mao Hải tử đi theo xem náo nhiệt gì, về mẹ ngươi mang bên trong bú sữa đi thôi." Nói hắn lần nữa lách mình lớn người tiến lên, một trưởng này liền muốn muốn Tô Thịnh mệnh. Lúc này lại từ Nhạc lao tam sau lưng truyền đến xoạt một tiếng, Nhạc lao tam đối địch kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng mặc kệ là cái gì, tránh trước thân tránh né lại nói, hắn nhảy ra ngoài ba trượng nhìn lại, lại là một đèm đua vung đầy đất. Căn bản không có nửa phân uy hiếp. Tô Huyền tay bên trong còn chộp lấy khác một đèm, nàng uy hiếp nói, hắn là số ít mấy cái chịu gọi ta biểu tỷ người, ta không cho phép ngươi khi dễ ta biểu đệ. Nhạc lão tam sửng sốt một chút, hắn nhìn ra được cái này mặc màu vàng nhạt váy liền áo nữ nhân tu vi chỉ có như vậy một chút nhì, hắn một ngón tay đều có thể đưa nàng mất chết. Bất quá thấy nữ nhân này dáng dấp xinh săn đáng yêu, hết lần này tới lần khác dáng người còn tương đương nợ nàng, hắn hắc hắc tà cười một tiếng, "Tiểu nha đầu, người muốn làm gì? Muốn dùng cái này đem đu đưa chết ta sao?" Chậc chậc chậc, "Hôm nay ta Nhạc lao tam xem ra gặp may mắn, chẳng những muốn nếm thử tam dương phiền sĩ huyết con máu, còn có thuận tiện ăn chút dị thịt." "Tiểu cô nương, đến cùng đại gia vui á vui a." Giương tay. "Khi dễ nữ nhân có gì tài ba, có loại hướng về phía ta đến." vút một tiếng, Hàn Quang doanh thất, kiếm khí bức người, Dương Tam Quan rốt cục rút ra của mình kiếm, rất kiếm mà lên muốn cùng Nhạc Lao Tam đấu cái người chết ta sống, nhưng mà ảm Dạ Phong bên này có mười mấy người, trừ Nhạc Lao Tam cùng cái kia áo đen khản khản tu sĩ bên ngoài, còn có hơn 10 tên cao thủ, không có cùng Dương Tam Quan đi tới Nhạc Lao Tam trước mặt liền bị những người kia vây quanh. Dương Tam Quan ngay từ đầu còn có thể dựa vào một cỗ khí thế có qua có lại, nhưng chỉ qua mười mấy chiêu cũng chỉ có thể hoảng loạn chống đỡ, tu vi của hắn không phải Ám Dạ Phong những cái kia tại liếm máu trên lưỡi đao cay độc tu sĩ đối thủ. Một bên khác đô nhất phàm một người cùng tu sĩ áo đen kia khổ đấu cũng bị người áo đen áp chế không tả nổi, bị đánh liên tục bại lui căn bản không có sức hoàn thủ. Nhạc Lao Tam cười cười, đối áo đen căm cũng họng tu sĩ nói nói, "Hoàng ngự, ngươi mau chóng xử lý kia ba tiểu tử, ta Nhạc Lao Tam trước đến một chút tiểu cô nương này." Nói thân hình hắn lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, trong chớp mắt đi tới Tô Uyển trước mặt, đưa tay liền hướng trên mặt của nàng lao đi. Nhưng tay của hắn còn không có cùng động phải Tô Uyển thổi qua liền phá mặt, liền nháy mắt từ thủ đoạn gãy thành hai đoạn, một cái tay gãy bay ra ngoài. Hưu theo sát lấy một tiếng gọi, một chiếc đũa bay ra ngoài, đem Nhạc Lao Tam tay gãy đính tại sà ngang lên. Đũa bắn vào phòng lương rung động động không ngừng. Ha? Nhạc Lao Tam một tiếng kinh hô, người nào? Liêu Chi Phản nhìn xem hắn nói nói, ta cũng là nhìn mấy cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng không vừa mắt, cho nên mới không có nhúng tay việc này, nhưng ngươi nếu dám động nàng mấy may, ta tiêu diệt các ngươi hạm dạ phong. Nhạc Lao Tam che lấy con kia tay cụt, dương mắt nhìn Liêu Chi Phản, ngươi là thần thánh phương nào hắn vốn là lấy tốc độ thủ thắng, toàn bộ ảm dạ phong nhanh hơn hắn cũng không có mấy cái, cho nên thiếu tông chủ mới đưa đánh lén thương dương cốc trách nhiệm giao cho hắn, cho nên hắn mới dám tự tin như vậy, vừa đến ngoại dương thành liền thân phận đều khinh thường tại ẩn tàng. Nhưng vừa mới mình tay lại tại mình mí mắt dưới bị người chém nát. Hắn ngay cả rụt về lại cũng không kịp. Cái này chỉ có thể nói rõ cái này mặt trắng áo đen nam nhân tốc độ nhanh hơn chính mình. Hắn là ai? Có thể có thực lực như thế vì cái gì mình trước đó không có cảm giác được nửa chút khí tức. Trước lúc này Ẩm Dạ Phong mười mấy người cũng không có chú ý đến cái này bên trong còn có một cái Liêu Chi Phản. Áo đen Hoàng Ngự nhìn thấy Nhạc lao Tam bị người chặt rất một cái tay, hắn nhướng mày, trong tay một trường đẩy đi, đem Liệt Dương vòng ném trở về, độ nhất phạm cắn răng rối ra hai tay đi đón, lại bị Kim Luân bên trên mang theo ám kình trấn luôn máu. Hoàng Ngự như một trận gió đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, trên dưới giọ sét hắn vài lần. Hắn tướng mạo mặc cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng khi hắn trông thấy Liêu Chi Phản tay bên trong chuôi nải to lớn huyết sắc đại đao lúc, không khỏi biến sắc. Ngay tại lúc đó mất đi một cái tay Nhạc Lao Tam cũng chú ý tới Liêu Chi Phản đào trong tay. Huyết đao. Hoàng Ngự cả kinh nói. Nhạc Lao Tam cũng là sử xuất trong thiên hạ sử dụng huyết sắc đại đao tu sĩ không ít, nhưng nổi danh nhất tự nhiên chỉ có một cái kia. Người trong thiên hạ không biết Liêu Chi Phản, nhưng người trong thiên hạ lại biết Liêu Chi Phản đao. Hắn cùng Hoàng Ngự liên nhau. Là người kia. Hoàng Ngự nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, chỉ sợ là người kia. Liêu Chi Phản căn bản không để ý bọn hắn, đối Tô Uyển khoát tay háo, vừa mới cho tới chỗ nào rồi. Tô Uyển ngạc nhiên há to miệng, thân thể lại không tự chủ được hướng bên cạnh hắn đi đến, ngồi ở bên cạnh hắn trên một cái ghế, trừng mắt mắt to sợ hai thảm thục nói, "Ngươi bây giờ lợi hại như vậy?" Liêu Chi Phản cười cười, "Kia phải phân đối với người nào?" Hoàng Ngự hít một hơi thật sâu, giương một tay lên, mà khác 10 cái ảm dạ phong tu sĩ tất cả đều dừng pháp bảo đứng tại phía sau hắn, Dương Tam Quan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên thân cũng đã thêm ra hơn 10 chỗ lớn tiểu không một vết thương, chỉ cảm thấy mình tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Hoàng ngự sắc mặt nghiêm nghị, đối Liêu Chi phản chấp tay nói, các hạ không phải là La Sát Phong huyết đạo tu la liễu vô đạo. Liêu Chi phản mở mắt ra nhìn hắn một cái, như thế nào? Hoàng ngự nói nói, Ảm Dạ Phong cùng La Sát Phong làm không tụ án, chuyện hôm nay tại Hạ Không biết tôn giá ở đây. Nhiều có đắc tội, khi xin thứ lỗi. Nhạc Lao Tam cũng thu liễm phách lối khí diễm, quét miệng mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, lại còn âm thanh run rẩy nói nói Nhạc Lao Tam không biết vị cô nương này là bằng hữu của ngươi, đắc tội đắc tội, cái tay kia tạm thời cho là ta Nhạc Lao Tam hướng vị cô nương này buổi tội. Dứt lời hai người đứng tại Liêu Chi Phản trước mặt, Liêu Chi Phản không nói lời nào bọn hắn vậy mà không dám đi. Liêu Chi Phản cho Tô Huyền rót chén rượu. Cút! Mang lên tay của ngươi. Hoàng ngự lần nữa liền ôm quyền, gỡ xuống nhạc lao tam tay gậy mang theo người xám xịt rời đi từ lâu, lúc gần đi còn để lại một cái túi hoàng kim coi như bồi thường. Tô Huyền nhìn xem Liêu Chi Phản trong ánh mắt che kín tiểu tinh tinh, tự lượng của nàng so Liêu Chi Phản không biết cao mình đi nơi nào, nhưng lúc này lại phản phất uống say khuôn mặt bỏ bừng, đầu góc bên trong không biết đang bay lấy thứ gì. Đỗ Nhất Phàm đỡ dậy bị Thương Tô Thịnh Hòa Dương ba quan, lúc này lại nhìn về phía Liêu Chi phản ánh mắt đã là phức tạp vô số. So. Hắn cảm thấy mình vô cùng buồn cười. Hắn thậm chí cảm thấy mình trước kia tôn kính nhất đại ca cùng cái này huyết đạo tu là Liêu Chi phản tướng so, quả thực chính là một cái nơ môn. Dương Tam quan miết miệng cười một tiếng, "Vô Vô Tô Thịnh bà vai, tiểu Thịnh, người gặp may mắn." Tô Thịnh vẻ mặt đau khổ nói nói, "Ta gặp may mắn cái gì, ta cảm thấy ngực giống như muốn nước mở đồng dạng đau." Dương Tam quan nhìn Tô huyện, "Bởi vì biểu nha." Đỗ Nhất Phàm thu liễm phức tạp tâm tư nói nói, dạ phong lần này đến đây, chính là mưu đồ ta Tam Dương phi sĩ." Chúng ta mau chóng đi Thương Dương Cốc đem việc này báo cho bá phụ cùng phụ thân ta bọn hắn, cũng tốt chuẩn bị sớm." Dương Tam Quan nhẹ gật đầu, Đỗ Nhất Phạm đối Liêu Chi Phản ôm giới quyền, đáng tiếc Liêu Chi Phản nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, Đỗ Nhất Phàm hơi thở dài, nghĩ thầm mình trước đó còn muốn lấy muốn giáo huấn hắn, một cái tên liền có thể dọa lùi ám dạ phong người, mình đời này sợ là đều không có cơ hội này. Ba người lẫn nhau đã lấy hướng Thương Dương Cốc đưa đi. Phi ảnh ma tung, chương 528, ba nhà có việc. Khi Dương Tam Quan cùng Đỗ Nhất Phàm ba người trở lại Thương Dương Cốc lúc, một màn trước mắt lại là để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy thương dương trong cốc ánh lửa hừng hực, tiếng người liên não, thiêu đốt liệt hỏa đem màn đêm dưới bầu trời chiếu một mảnh hỏa hồng, khói đặc nổi lên bốn phía sắc đến người không chỗ ở ho. Ánh lửa hoàng hốt hỗn loạn bên trong, mơ hồ trông thấy trong khói đặc có vô số người áo đen ẩn chợt lóe lên, trên thân âm lanh sát khí đem hỏa diễm mang theo phát ra hô hô tiếng gào. Dương gia tộc người cùng Đỗ gia Tô gia thân quyến đứng tại ánh lửa hừng hực viện tử bên trong, từng cái thần sắc kinh sợ bên trong mang theo mấy phần hãi, tam mở ra hai tay sau lưng thế tử tuổi tiểu nữ nhi. Trừng mắt một đôi mắt hổ bốn phía quan sát, Đỗ xích Long cùng Tô ra láo Thái gia Tô Vạn Xuân thì bảo hộ lấy nhà mình thân nhân. Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh đại hôn là ba nhà thông gia đại sự, bởi vậy ba nhà Thất Đại Cô Bát Đại Gia cơ hồ tất cả đều tụ tại Thương Dương Cốc, ai cũng không nghĩ ra hai cái Tà đạo đại phái thế mà lại chọn tại một ngày này tới cửa kiếm chuyện. Hàm Dạ Phong cùng Tiên Nhân Phong cũng không phải nhằm vào Tam Dương Tiệp Sĩ, bọn hắn chân chính mục đích là Nguyệt Lam cùng ba nhà chỉ bất quá bởi vì đối Phương ngược quan hệ thuận trừ đối tượng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Niên Vũ tiểu nhân Hải Tử bị người chết cùng đại hỏa dọa đến góc khốc. Các nữ nhân thì run lẩy bẩy tìm không thấy nhiều chỗ rải, trước đây không lâu còn răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở hôn khánh việc vui trong chớp mắt liền lầm vào kinh hô gạo khóc bi thương tình cảnh. Trong bóng đêm thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu địch nhân, nhưng chỉ nghe tiếng la trợ trận, binh khí kích minh, đột kích chi địch đều áo đen áo bảo đen, sắc khí dày đặc, đem thương dương cốc dương ra đại viện vây chật như đêm tối. Dương Tam Quan gặp tình hình này không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, cái này còn là nhà mình sao? Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được tàn mát thi thể cùng gãy chi, hắn lướt qua một bộ thiếu nữ trẻ tuổi thi thể Kia là hắn tiến áp sát người nhà hoàn, Băng Ngải còn cười hì hì từ phòng bếp bên trong cầm đồ vật cho thiếu gia ăn vụng, lúc này tâm Tụ mọc ra tàn nhang viên viên mặt lại tràn đầy hoang sợ cùng không cam lòng, chết không nhắm mắt. Đây đất thi thể bên trong phần lớn đều là hắn nhận biết, rất ít có đột kích thi thể của đinh nhân, chết đi có thậm chí là nhìn xem hắn lớn lên to bá, lúc ban ngày còn cùng hắn cười cười nói nói, nhưng mà một đêm trước qua, cũng đã thành một bộ băng lãnh tử thi. Ánh lựa chiếu vào trong mắt của hắn bên trong, ánh mắt hắn nhất thời đỏ, gầm rút kiếm liền hướng người bên trong hướng, đột nhất gấp vội vàng kéo hắn, không nên vọng động. Địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cha ta, mẹ ta, tỷ tỷ của ta bọn hắn đều ở bên trong, ta làm sao yên lặng theo dõi kỳ biến? Đỗ Nhất Phàm nhìn xem ánh mắt của hắn, chậm rãi lắc đầu, chắc chắn âm thanh nói, chính vì vậy, người ta mới không thể tùy tiện tiến vào đi chịu chết, nếu thật là đêm nay bọn hắn khó mà đạo thoát, người ta còn muốn gánh chịu báo thủ rửa hận trách nhiệm. Dương Tam Quan bờ môi bị cắn ra máu, dầm chân bình bịch, đáng ghét. Ta nếu là có kia liễu chi phản nửa phần thực lực, cũng không đến nỗi như thế không dùng. Tô thịnh lau mắt nói nói, nếu không ta a đi cầu liễu chi phản đi. Hắn bây giờ nói không chừng còn chưa đi. Đỗ Nhất Phàm lắc đầu nói nói, ta nhưng không còn mặt mũi đi cầu hắn, còn nữa nói kia liếu Chi phản là ai, ngươi cầu hắn hắn liền có thể đến giúp chúng ta lội vũng nước đục này. Nhưng coi như quỳ xuống cầu hắn, cũng tổng so tại cái này bên trong nhìn xem người thân bị rất muốt tốt. Đỗ Nhất Phạm Hỏa Dương bà quan đều lộ vẻ do dự, lúc này bỗng nhiên một cái âm nhu thanh âm từ viện tử trên nóc nhà chuyển đến. Bằng công tử nghe nói tối nay là Dương Xuân Tuyết tiểu thư ngày đại hỷ, cho nên đặc biệt dẫn thủ hạ đến đây ăn mừng, không chỉ có như thế, ta còn cố ý mời tiên nhân phong bằng hữu. Ha, ha Đỗ Phương Lược, phần này đại lễ như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới trong ngọn lửa mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc đỗ Phương ngược. Một người khác từ một tòa khác lầu cắt trên mái hiên đi ra, tay bên trong mang theo một cây màu đen dài cây lại truy, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn qua phía dưới sợ hãi mọi người. Bản tọa lấy 12 phong phong chủ chi tôn tự mình đến vì Dương tiểu thư chúc mừng, ngươi cùng cô ứng đều có nguyên nhân, ha ha ha ha. Đỗ Phương nhượng giọng căm hận quát. Lâm Vô Nhan, Triệu Kính, các ngươi thật toàn, gây, ta dính. đen chính là thiếu chủ nhan, gặp hắn tóc dài bay, dung nhan tú. Hai đầu lông mày có một cỗ mỹ khí, màu hồng khỏe môi có chút bên trên giường, dáng dấp 10 điểm yếu khí, nhưng mà người này lại là một cái thật sự nam nhân. Cái kia mang theo dài cây đại truy tu sĩ dáng người thấp trắng, mặc một thân màu vàng đất áo choàng, mặt to dày bặm môi, trên môi còn có hai vết râu hình chữ bát, chớp mắt nhìn đi dung mạo thật là giống một con cá mèo thành tinh, người này chính là tiên nhân Phong Phong chủ Triệu Kính. Lâm Vô Nhan không nói lời nào trước lộ ra một vòng yêu mị tiêu dung, Đỗ Phương Lược, các nguyên nguyệt lam cung đại thế đã mất, không có tử chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn trở ta ám dạ phong cùng tiên nhân Phong liên thủ. Ừ. Các ngươi Nguyệt Lam cùng cùng ta ảm dạ, tiên nhân nhị phong thế hệ kiều địch, nhiều năm qua không biết có bao nhiêu ảm dạ phong tu sĩ chết tại Kỳ Nguyệt Đồng tự Lưu Nguyệt Pháp phía dưới, tối nay ta ảm dạ phong liền đem cái này một bút bút nợ máu một một đòi lại. Hắn khinh thường nhìn xem Đỗ Phương được nói, Đỗ Phương được, bản công tử gặp ngươi còn có mấy phân tử sắc, thực thời ngoan ngoan quỷ xuống đầu hàng, nếu là hầu hạ ta cao hứng, có lẽ ta còn có thể bỏ qua phía sau ngươi người nhà. Đỗ Phương ngược cười một tiếng, Lâm Vô Nhan, đừng nằm mơ, ta có thể hưởng đầu hàng, coi như sư phụ không tại, bằng ta cũng muốn đem các ngươi cả đều đều tiêu diệt. Đỗ Sích Long cũng lớn tiếng nói, "Không sai, Tam Dương Tiệp sĩ cho dù chí tử, cũng tuyệt không có đầu hàng tà đạo lý lẽ. Chúng ta ba Dương Tiệp sĩ coi như so ra kém Thiên Hạ đại phái, nhưng cũng không phải có thể tùy ý khi dễ, các người đêm nay giết chúng ta người, nợ máu chỉ có trả bằng máu." Lâm Vô Nhan thấy thế méo lại cặp mắt đào hoa nhìn một chút Đỗ Xích Long, trong mắt hiện hiện một vòng kinh thường, hắn vỗ tay nói, "Thật sự là thẳng thắn cứng nghị, không sợ lòng, chỉ tiếc bạn sự lại qua quyết bình bình, cũng được, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, cho các ngươi một đầu sinh lậu ngươi không đi." chút lần này tới lần khác muốn hung, kia quỷ môn quan đi đụng, tối nay ta Ảm Dạ Phong liền đem các người Tam Dương chi địa giết cái chó gà không tha. Máu chạy thành sông. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Đối Triệu Kính nói nói, Triệu huynh, chúng ta đêm nay liền so so với ai khác giết nhiều người như thế nào? Ta bằng vào ta thích nhất thị thiếp Mộ Mưa vì chú. Triệu Kính cười ha ha, ngươi kia Mộ Mưa âm u đầy tử khí, vốn phong chủ không thích, ta muốn ngươi Triệu Vân. Lâm Vô Nhan hé miệng cười một tiếng, cũng tốt, bất quá ta cơ thiếp cũng không phải tốt như vậy phải. Triệu Kính tự tin hừ một tiếng, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, giết, một tên cũng không để lại. Da lạnh một tiếng. Sau lưng tiếng la giết chợt vang lên, tựa như một trận cuốn qua đêm tối lạnh thấu xương Hàn Phong, những cái kia sớm đã khát vọng máu tươi thủ hạ tu sĩ Quơ trong tay pháp bảo, như một mảnh màu đen như thủy triều nhào về phía bị vây vào giữa ba nhà tu sĩ. Trước đó Ẩm Dạ Phong cùng tiên nhân Phong tu sĩ tiềm ẩn tại bóng đêm bên trong, thấy không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu người, nhưng lúc này tất cả mọi người bay vọt mà ra, dương độ tô tam nhà tu sĩ cái này mới nhìn rõ, từ trong ngọn lửa nhảy ra địch nhân vậy mà không dưới ngàn người. Ngàn hơn tiên tu sĩ tại bản môn cao thủ dẫn đầu dưới, tựa như sói đói cùng tiến hướng ba nhà tu sĩ nhào tới. Dương Phi liền đốc Sích Long cùng Tô gia lão thái gia Tô Vạn Xuân nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt đắng chát, Tam Dương Thiệt Sĩ mặc dù tại thủ Dương Thương Dương Cao Dương Tam Địa có chút danh vọng, nhưng cùng 12 phong bên trong Tả đạo đại phái Tốn So, không khác lấy trứng chọi đá, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trước kia Kỳ Nguyệt Đồng tử tại thời điểm, Nguyệt Lam cung còn có thể thân cư ba cung chi cao vị, bởi vì Đỗ Phương nực quan hệ thiên hạ tu hành giới còn có thể cho Tam Dương Phiệt Sĩ mấy phân chút tình mọn, nhưng bây giờ Kỳ mảnh, không có những sư huynh khác đệ, chỉ để lại Đỗ Phương nực một người thế đơn lực cô, căn bản không nổi Nguyệt Lam cung đại kỳ. Dương Phi liên tỏ dài, "Hôm nay sợ là chúng ta ba Dương phiệt sĩ chi thân thế." Chư vị hắn đối tới tham gia tiệc cưới tân khách cao giọng nói nói, "Việc này là ta Tam Dương phiệt sĩ cùng ngạm dạ phòng, tiên nhân phòng ở giữa sự tình, cùng chư vị cũng không quan hệ, các vị bằng hữu còn xin rời đi này nơi thị phi đi." Tam Dương phiệt sĩ cũng không phải là hiện hách đại tộc, bởi vậy tới tham gia tiệc cưới đều là nhiều năm hảo hữu bạn tri kỷ, cũng vô ham quyền thế mà đến trèo viêm phụ thế tiểu nhân. Nghe thấy Dương Phi liên nói như vậy, các tân khách nhao nhao nói nói, "Dương huynh đây là nói gì vậy, ta cùng chẳng lẽ là tham sống sợ chết người không thành?" "Hôm nay ba nhà gặp nạn, ta cùng há có thể khoanh tay đứng nhìn?" Cái này bỗng nhiên rượu, chúng ta cũng không thể ăn không. Không sai. Nói hay lắm. Hôm nay chúng ta liền cùng những này tà đạo yêu nhân liệu, xem bọn hắn đến cùng có bản lấy gì. Một đám tân khách cùng ba nhà tu sĩ con cháu cũng cùng nhau tiến lên, cùng ám dạ phong tiên nhân phong hai phái môn nhân đệ tử đấu tại một chỗ. Chương 529, ăn nói khép nép, thượng. Đỗ Phương Nhược tại những người này là tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất một người. Nguyệt Lam cung Lưu Nguyệt pháp nổi tiếng thiên hạ, Đỗ Phương Nhược chính là kỳ nguyệt đồng tử đệ tử duy nhất, rất được nàng chân truyền, một mình nàng lực chiến phong cùng tiên nhân phong hơn 10 tên cao thủ cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng Tiên nhân Phong Phong chủ Triệu Kính cùng Lâm Vô Nhan một khi xuất thủ, lập tức liền cho Đỗ Phương ngược tạo thành áp lực cường đại, hai tên tà đạo cao thủ một trước một sau liên thủ giáp công Đỗ Phương ngược, hai người này một cái là Tiên nhân Phong mới Phong chủ, một cái là Ẩm Dạ Phong thiếu thông chủ, đều không phải giỏi về hạ người. Nhất là Ẩm Dạ Phong Lâm Vô Nhan, bị coi là kế tự đồ mộ ảnh, liễu chi phản về sau tà đạo lại một cái nhân tài mới nổi, hắn tuổi không lớn lắm, bái nhập tà đạo Ẩm Dạ Phong bất quá hơn 10 năm tuế nguyệt, liền luyện được một thân tà đạo cấm xưng là Phong trừ Phong chủ bên ngoài mạnh nhất một người. Ẩm Phong Phong chủ đen lão nhân càng đem hắn coi như mình ra, cực kỳ coi trọng chẳng những đem hắn làm ảm dạ phong đời tiếp theo phong trụ không có hai nhân tuyển, thậm chí đem mình coi như hòn ngọc quý trên tay nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Người này tâm ngoan thủ lạc, xuất thủ xảo trá ác độc, ảm dạ phong pháp quyết tại năm tông bảy phái bên trong chỉ có thể coi là trung cấp, nhưng trong tay hắn lại quỷ khí âm trầm, diệu ra vô tận. Nếu là đơn đã độc đấu, Lâm Vô Nhan còn không phải đối phương nhược đối thủ, nhưng hắn tốt triệu kính liên thủ công kích, Đỗ Phương Nhược liền dần dần cảm giác càng phát ra phí sức bắt đầu, nhất là Lâm Vô Nhan phong luyện thành mấy bộ bạch cốt thi khôi, mình đồng ra sắt đao thương bất nhập, rất là khó chơi. Lâm Vô Nhan một bên đấu pháp một bên không quên quan sát, chỉ thấy Đỗ Phương Nhược trên thân bạch quang trận trận, Lưu Nguyệt pháp áo nghĩa diệp diệp sinh huy, sốn thác nàng phảng phất nghiễm Hàn tiên tử, trong lòng của hắn mơ mực, nghi thẩm cái này Đỗ Phương Nhược không hổ là kỳ nguyệt đồng tử thân truyền đệ tử, mình liên thủ tiên nhân phong Triệu Kính, tăng thêm mình tự ám dạ phong mang ra mười mấy bộ trấn sơn thi khôi vậy mà cũng không thể chế trụ nàng. Tâm hắn bên trong âm thầm tính toán, cái này Tam Dương phiệt sĩ mặc dù không có gì đại năng lực, những cái gọi là chính đạo hết lần này tới lần hữu lớn, cái gì A A đều có thể nhờ vào chút quan hệ, thật muốn kéo đến thời gian lâu. Vạn nhất chính đạo phái người đến gấp rút cái viện, Ẩm Dạ Phong coi như thắng chỉ sợ cũng tổn thất nặng nề. Lâm Vô Nhan cặp mắt đảo hoa bên trong nổi lên một vòng âm độc hàn quang, bốn phía nhìn sang, chợt phát hiện một đạo hồng y thân ảnh đang cùng Ẩm Dạ Phong đệ tử đánh với bụi. Một tiên trẻ tuổi tay nữ nhân chấp bảo kiếm, quất chói thai liên tục, từng đạo hàn quang lập loé, nàng đi theo phía sau một cái đồng dạng nam tử mặc áo đỏ che chở sau lưng của nàng, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, đã liên sát mấy Phong tu sĩ. Lâm Vô Nhan nhận ra một nam một nữ này chính là tối nay đại hôn Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh, ánh mắt hắn xoay xoay, trong lòng lập tức có một đầu độc kế, Lâm Vô Nhan khẽ miệng bốc lên, lộ ra âm hiểm cười, hắn đối lấy thủ hạ một bộ thi khôi niệm động vài câu chú quyết, sau đó đưa tay hướng hai người kia chỗ một chỉ, cô kia màu xám sắt bạch cốt thi khôi phát ra một tiếng gầm rú, chạy hai người liền vào tới. Đỗ Nhất Tinh thấy một bộ bạch cốt thi khôi chạy Dương Xuân Tuyết mà đi, hắn vội vàng dẫn kiếm ngăn kiếm thấy khẩu run trên tay lấp một cái trường kiếm giơ tay mà đi. Cái này thi khôi khí lực thật là lớn. Đố Nhất Tinh chưa tình hồn, ngay sau đó thi khôi thứ nhị trưởng thẳng đến Đỗ Nhất Tinh đầu chụp tới, một chảo này nếu là bắt thực, chỉ sợ Đỗ Nhất Tinh đầu đều sẽ bị bắt vỡ nát. Tinh ca, Dương Xuân Tuyết kinh hô một tiếng, một kiếm bực lui trước mặt hai tên ám dạ phong tu sĩ, trở lại đi đấu cố kia thì thôi. Lúc này đột nhiên sau lưng một trận gió lạnh đánh tới, đố Nhất Tinh kinh hô một tiếng, tuyết mọi cẩn thận. Dương Xuân Tuyết biết sau lưng nhất định có cường địch bức nhưng trước mắt Đỗ Nhất Tinh tính mệnh nguy cơ sớm tối, nàng cắn răng một cái mặc kệ sau lưng gió lạnh tập kích người, bảo kiếm trong tay vẫn là đối thi khôi ném ra ngoài. Trường kiếm tại Dương gia pháp quyết âm dương pháp chân nguyên tôi động dưới, hóa thành một đạo hàn quang mau chóng đuổi theo, thì Khôi Nguyên bản chụp vào đố nhất tinh tay lùi về tại trước mặt Bỗng Nhiên một trảo. Chính chộp vào Dương Xuân Tuyết hạ dư kỳ trên thân kiếm, nó song tay nắm lấy hạ dư kỳ kiếm dùng sức cuốn léo. Liền nghe một tiếng kéo kẹt, hạ dư kỳ kiếm tại thi Khôi trong tay bị vặn thành bánh qua treo. Dương Xuân Tuyết sắc mặt nháy mắt tái đi, lúc này bỗng nhiên một đôi tay từ sau lưng nàng ôm nàng Nàng nghe được một cỗ nồng đậm gay mũi lưu khí, bên tai truyền đến một tiếng tà dị trêu tức thấp giọng thì thầm, "Tuyết cô nương, ngươi thật là một cái hiếm thấy động lòng người bước vận, không biết trong bụng nhưng có mang thai không?" Dương Xuân Tuyết lập tức nội giận đan sen, hai tay giãy giụa lấy ra bên ngoài chánh thoát, "Lan đi, ngươi cái này hạ lưu tà đạo yêu nhân." Lâm Vô Nhan cười hắc hắc, hắn so nữ nhân còn tinh tế hai tay bỗng nhiên buộc phát ra một cố lực lượng khổng lồ, chỉ đem nàng cả người đều ôm tiến vào mang bên trong, bụng của nàng giống như bị một cây dây gốc, ruột nội đều rời vị, đau sắc mặt nàng trắng bệnh, không khỏi kêu đau đớn một tiếng. Lâm Vô Nhan túi đầu chôn ở nàng ngâng lên như thiên nga cái cổ ở giữa, mở ra môi đỏ đem dái thai của nàng ngậm tại miệng bên trong, một bên hướng nàng lỗ thai bên trong thổi hơi một bên thì thầm nói, "Tiểu mỹ nhân, ngươi gả cho cái ổ này vô dụng có làm được cái gì, dứt khoát đi với ta ảm dạ phong đức rồi, bản công tử nhất định hào hảo thương ngươi." Dương Xuân Tuyết tránh thoát không được, lại bị Lâm Vô nhăn như thế khi nhục lạm phí, trong lòng nàng vừa hận vừa hẹn, khỏe mắt vậy mà không tự chủ trôi xuống, dưới, nàng khi nào nhận qua cái này cùng Vũ Độ, chỉ cảm thấy mình đã bị ma đầu kia làm bẩn, dứt khoát vừa chết chi được rồi. "Tuyên muội, đáng ghét, ngươi buông nàng ra." Đỗ Nhất Tinh sao có thể nhận được Dương Xuân Tuyết bị người làm nhục như vậy? Hắn hòa Dương Hạ dự kỳ thở nhỏ thanh mai trúc mã, lượng tình tư duyệt, nhưng Tam Dương phiệt sĩ gia giáo cực nghiêm, bởi vì hai người này chưa bao giờ có qua phân cử động, hôm nay hai người bọn họ rốt cục tâm nguyện được đền bù thành làm phu thê, lúc đầu tại động phòng bên trong vừa mới uống rượu giao bôi, chính nói vài lời chi tâm lời nói thời điểm, liền nghe phía ngoài tiếng la giết lên, ảm dạ phong cùng tiên. Nhân phong tặc nhân đánh tới. Đỗ Nhất trên mặt nội xanh, tay một dương bị thi đánh bay bảo một tiếng bay trở về trên ta đưa ngươi chém Lâm Vô Nhan thường cười một tiếng. Phiêu Khích nói nói, "Ngươi tân hôn thê tử đã là người của ta, chờ ta giết các ngươi về sau, liền đem nàng mang về Ám Dạ phòng, ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng, sau đó để nàng vì ta sinh mấy đứa bé, cùng hai tử sinh ra tới về sau, ta sẽ tới ngươi mộ phần nói cho ngươi cái này than ôi." Ha ha ha. Đỗ Nhất Tinh răng cắn phải chi chi bàng, phẫn nộ giống như một đầu trâu đực, y miệng. Hắn nào tới, bảo kiếm chỉ hướng Dương Xuân Tuyết sau lưng Lâm Vô Nhan trên cổ vùng chặt, nhiều lần suýt nữa chặt tới phía trước Dương Xuân Tuyết, Dương Xuân Tuyết lại ánh mắt chống, trong lòng tự nhận là thật xin lỗi Trư Phu, thoát chết tại dưới kiếm của hắn rồi, nếu không phải Lâm Vô Nhan ôm nàng trốn tránh, Chỉ sợ Dương Xuân Tuyết lúc này đã bị trượng phu của mình đâm rách thiết hầu. Liên ngươi phê vật này, cái kia bên trong sừng với Tuyết tiểu thư. Lâm Vô Nhan thừa dịp Đỗ Nhất Tinh nổi giận bên trong động tác sơ hở vô số, hắn xoay người một cái chuyển tới Đỗ Nhất Tinh sau lưng, tiêu sái một cước đá vào háng ông bên trên, chỉ đem Đỗ Nhất Tinh đạp cái chó gần vân. Hàm Dạ Phong cùng tiên nhân Phong Tu sĩ thấy phát ra một trận cười vang, mấy cái không có hảo ý vây lại. Đỗ Phương ngược lúc này đang cùng Triệu Kính cùng Lâm Vô Nhan kia hơn thi khôi khôi đấu, phát hiện Lâm Vô Nhan không thấy bóng dáng. Trong lòng nàng đối ảm dạ phong thanh danh vang dội, Tà đạo Tân Tú vô cùng kiêng kỵ, biết người này chẳng những thủ đoạn tác động, mà lại quỷ kế đa đoan, nàng ánh mắt quét qua, liền trông thấy Dương Xuân Tuyết bị Lâm Vô Nhan gắt gao ôm vào mang bên trong, xấu hổ giận dữ muốn chết. Dương Xuân Tuyết sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên gặp đả kích thật lớn, Đỗ Vương nhược là nhìn xem Dương Xuân Tuyết lớn lên, biết Dương Xuân Tuyết thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, không, có từng chịu đựng cái gì ngăn trở, mà lại đối trong trắng nhìn lúc này trước tân hôn trượng bị đạo nhân như thế ví, Dương Xuân Tuyết sao có thể thủ được? Đỗ Vương Nhược nghe thấy Lâm Vô Nhan miệng bên trong hạ lưu lời xấu xa, nhất thời bị tức phải một phần xuất khiếu hai phần thăng thiên, lửa giận trong lòng 3.0000 trượng không chỗ phát tiết. Hạ Lưu tập nhân, nàng một thước sông hàng lưu nguyệt đem trước mặt ngay trước mình hơn 10 tên ám dạ phong cùng tiên nhân phong cao thủ bao phủ trong đó, chỉ thấy một luẩn ngân nguyệt từ đỉnh đầu nàng dâng lên, phát ra ngàn vạn đạo bạch sắc quang mang, phảng phất như rải lụa trui tiến vào những người kia, kia hơn 10 người nháy mắt giản mua suy bại sụp dưới, trong thành một đống khô chết đi. tới Lâm Vô nhan, Ta ha có thể để ngươi quấy rầy hắn nha hửng, rứt khoát ngươi cũng xứng bản tông vui a vui a. Ngươi đi chết đi. Lưu Nguyệt Pháp chân nguyên ngưng kết đánh về phía Triệu Kính, Triệu Kính nhấc lên màu đen đại truy tại trước mặt và mở, một nói lồng ánh sáng màu xanh che đậy ở trên người, ngăn trở kia màu trắng lưu quang. Đỗ phương nhượng nhân cơ hội này từ đỉnh đầu hắn lướt qua, trước là hướng về phía Vây Quanh Đỗ Nhất Tinh tà đạo tu sĩ vua tới một trường, mấy đạo lưu Nguyệt Kính đem những tu sĩ một cái cầm lên Nhất Tinh nhảy lên nhảy đến người Đỗ Nhất tinh, thế nào? Đỗ Nhất Tinh mắt hồng, nghiến nghiến còn tại trên tay hắn hắn lại dám như thế đối nàng, ta muốn giết hắn." Đỗ Phương nhợt sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ bày khắp, "Lâm Vô Nhan, ta Đỗ Phương nhục cùng ngươi không chết không thôi." Nàng tựa như một con phát cuồng mồ báo hướng Lâm Vô Nhan chạy đi, Lưu Nguyệt Pháp vận chuyển tới cực hạ, đưa nàng toàn bộ tu vi đều phát huy ra, tìm xem tản nhẫn vô tình, thế muốn đem Lâm Vô Nhan một kích giết chết. Cái này Lâm Vô Nhan quả nhiên là sắc đảm bá thiên, cho dù tránh trái tránh phải trật vật chạy trốn, lại còn không chịu từ bỏ Dương Xuân Tuyết. Mắt thấy hắn bị buộc đến một cái góc, Lâm Vô Nhan lúc này cười hắc, hắc "Ta Lâm Vô Nhan có tại đức gì, vậy mà có thể để cho Đỗ công chủ chết truy không bỏ?" Ngươi là nghĩ hán tử nghĩ điên rồi sao? Đem Hạ Dực Kỳ còn tới, Đỗ Phương Nhược một chưởng đánh tới, Lâm Vô Nhan một tay ôm Dương Xuân Tuyết, một cái tay khác rọi ra cùng Đỗ Phương Nhược chạm nhau một chưởng, chỉ nghe bụp một tiếng vang lớn. Lâm Vô Nhan khệ miệng chảy máu, một cái lão đạo hướng về sau lui ra ngoài, hắn rọi tay vịn chặt sau lưng vách tường, âm nan trừng mắt Đỗ Phương Nhược, một chưởng này tính ngươi thắng, nghĩ như vậy muốn nữ nhân này, vậy liền trả lại cho ngươi đi. Hai tay của hắn ôm lấy Dương đưa nàng lấy, tới, Dương hắn na, ngón hắn nhất liền lấy Dương lưng. Dương Xuân Tuyết kinh hô một tiếng bay ra ngoài, trên thân áo cưới lại lưu tại Lâm Vô Nhan trên tay. Trắng nõn non nớt da thịt phảng phất mới lột trứng gà, đây đặng tỉ mỉ thân thể không có nửa điểm tí vết, Dương Xuân Tuyết trên thân chỉ còn lại có một kiện quần ngực hung ý cùng hạ thân trắng nõn quần đùi. Nang ôn nhu vòng eo cùng thon dài đều triển lộ ở trước mặt mọi người, giống như một con bị lột sạch đại bạch ngỗng bay về phía Đỗ Phương Nặc. Lâm Vô Nhan hắc hắc tà cười một tiếng, dùng Dương Xuân Tuyết áo cưới miệng, hà, thương quá, thương quá. Ngược, nữ bị cái này mấy trăm hết, ngươi hay là từ trong bọn họ lại cho nàng chọn một phu quân đi?" Ha, ha, ha. Đỗ phương nhược nháy mắt khởi mình ngoại bảo, bay người lên trước ôm lấy dương xuân tuyết, đem y phục của mình bao lấy thân thể của nàng, lâm vô nhan, người lại như thế hạ lưu ác độc, đối một nữ nhân cũng có thể giới được cái này cùng táng tận thiên lương độc thủ. Lâm vô nhan cười ha ha, ném đi trong tay áo cưới, khỏe miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười, đỗ phương nhược, ta so ngươi tưởng tượng còn ác độc hơn. Nó chỉ gặp hắn ánh mắt đống nhiên chầm xuống, vờ môi mấp máy không biết tại đọc lấy cái gì. Đỗ phương nhược không biết hắn lại có âm như gì, lúc này đỗng nhiên cảm thấy tay cánh tay một trận nhói nhói, nàng túi đầu xem xét, lại phát hiện mình ôm lấy dương xuân tuyết trên cánh tay nằm sắp một đầu tất hơn dài thất thải đại ngô công, đầu kia đại ngô công cả cái đầu đều chui tiến vào nàng thịt bên trong, lít nha lít nhít móng nuốt nắm lấy cánh tay nàng bên trên non nớt ra thịt. Đỗ phương nhược biến sắc, bận rộn lo lắng chân nguyên ngưng tụ đến trên cánh tay, đem kia con ngô công đánh bay ra ngoài, nhưng mà thất thải con dết đã nôn sạch trong bụng thịt đầu, cũng sớm đã chết rồi bị con rắn nằm sấp qua địa phương ra thịt lập tức xương đỏ biến đen, độc tố cấp tốc tại trong cơ thể nàng lan tràn, từng đợt buồn nôn nôn mửa cảm giác phun lên, Lâm Vô Nhan, ngươi thật hèn hạ. Lâm Vô Nhan hừ lạnh một tiếng, binh bất tiệm trá, ngươi cho rằng ta thật ham ngươi chất nữ sắc đẹp, hừ, cái này cùng tiện hóa bản công tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ sợ cũng liền kia họ Đỗ tiểu phế vật mới coi nàng là thành cái bảo. Đỗ Phương Lực, ta cái này thất thải minh nô kiến huyết phong hầu, chuyên môn dùng để đối phó người tu hành Ta biết lấy tu vi của ngươi sợ là độc không chết ngươi, nhưng trong vòng 3 canh giờ ngươi độc khí công tâm, tu vi mất hết, ngươi cảm thấy Tam Dương phiệt sĩ cùng đám giác rưởi này có thể đỡ nổi ba người chúng ta canh giờ sao? Ngươi cảm thấy 3 canh giờ có đủ hay không ta chơi trước làm ngươi một phen, sau đó đưa ngươi lột ra cho chó ăn." Hắn lộ ra trêu tức tiểu dung, trong mắt lại tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Cái này thất thải minh nô độc tố coi là thật bá đạo, đố phương nhược chân khí trong cơ thể tán loạn, chính là ngưng tụ không đủ một tia dùng để ngăn cản độc tố lan tràn, Nàng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, lực khí mượn vô so sắc mặt trắng bệnh bờ môi phát tím, nàng con ngươi xinh đẹp bên trong trong chớp mắt che kín máu đen kia, độc tố đã hướng về linh hải cung lan tràn. Đỗ Cô Cô Dương Xuân Tuyết đỡ lấy Đỗ Phương được, nước mắt rơi như mưa, cũng không lo được quần áo trên người rộng mở lộ ra bên trong vô tận xuân quang, nàng tự trách không nói, đều oan ta, đều oan ta. Đỗ Phương nhược khoát tay ngăn cản nàng tự trách, trầm giọng nói, hạ Dụ Kỳ, nghe cô cô một tiếng khuyên. Cô cô ngươi nói, ta hiện tại cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đỗ Phương nhược hít một hơi thật sâu, nắm chặt cánh tay của nàng, đi tìm Liễu Chi phần đến, hắn nếu là còn tại Tam Dương chi địa, chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là hắn đã đi, đêm nay chính là chúng ta ba nhà diệt vong thời điểm. Dương Xuân Tuyết khóc lóc kể lại nói, nhưng kia Liễu Chi phản so Lâm Vô Nhan bọn hắn cũng không tốt đến đến nơi đâu, nếu là biết nói ba nhà chúng ta gặp nạn, sợ là Cao Hứng còn không kịp, há có thể tới cứu chúng ta, hắn hiện tại nhất định hận ta hận muốn chết, ta lại thế nào mời được đến hắn. Nàng kéo Đỗ Phương Nhược nói nói, ta có ngươi đi tìm hắn, xem ở trên mặt của ngươi, hắn có lẽ sẽ hỗ trợ. Đỗ Phương Nhược lắc đầu, Hạ Dụ Kỳ, ta không thể rời đi cái này bên trong, Lâm Vô Nhan sẽ không để ta rời đi, ta nhiều nhất có thể lại giúp ngươi tranh thủ nửa canh giờ. Đi cầu hắn, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem hắn tìm đến, nếu không đây chính là ngươi ta một lần cuối. Rút lời Đỗ Phương Nược một tay lấy Dương Xuân Tuyết đẩy ra, từ bên hông xuất ra mấy quả mùi lạ đen giật ăn, "Lâm Vô Nhan, ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." Nói hướng Lâm Vô Nhan lần nữa vào tới. Lâm Vô Nhan mắt bên trong chỉ có Đỗ Phương Nược còn tính là cái đối thủ, Dương Xuân Tuyết chỉ là bị hắn lợi dụng đến độc hại Đỗ Phương của tôi, Dương Xuân Tuyết đào tẩu hắn cũng không để ý. Chó cùng rất dậu rồi. Hừ, "Hừ bản công tử liền chơi đùa với ngươi." Tại Lâm Vô Nhan mắt bên trong Đỗ Phương Nược chỉ là một con vùng vây dạy chết chó cái cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoan thần phục tại dưới trấn hắn. Chương 530, An nói khẽ nép, "Hả?" Dương Xuân Tuyết thừa dịp Đỗ Phương được liều chết ngăn trở Lâm Bồ Nhan, quay người hướng Thương Dương cốc bên ngoài chạy tới. Hàm Dạ Phong cùng tiên nhân Phong Tu sĩ đều tụ tập tại Thương Dương trong cốc tấn công ba nhà tu sĩ cùng những cái kia tân khách, nhưng ở phía ngoài nhất cũng không ít tu vì cao cường người, chuyên môn là vì chặn đường đạo binh. Dương Xuân Tuyết vừa chạy ra cửa sau, liền thấy mấy cái thần sắc âm tà không có hảo đạo tu sĩ, ánh mắt hiện ra như dã thú mang ngăn tại trước mặt của nàng. Dương Xuân Tuyết tu vi vốn liền, tu luyện nhiều năm bảo kiếm lại bị con kia thi khôi vận thành bánh Lúc này nàng tay không tấc sắt, không có qua 2 mười chiêu thì bị mấy tên tu sĩ áo đen vây vào giữa làm chó cùng rất dữ Mấy cái kia hàm dạng phong tu sĩ một bên đánh nhau còn vừa nghĩ muốn chiếm đô phương nhược tiện nghi, mấy lần đều có cơ hội giết nàng, lại bị nàng tránh khỏi. Dương Xuân Tuyết cắn chặt răng ngà, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho dù chết cũng được tìm tới Liêu Chi phản về sau lại chết. Lúc này Dương Xuân Tuyết đã không có mặc cho Hà đại tiểu thư phái đoàn mấy người xuống lại tới, Dương Xuân Tuyết bị một người tu sĩ một bàn tay đập vào trên ông, bị phiến, cái té ngã. Một tên tu sĩ khác xuất thủ vô tình, hai tay nắm ở trường đối Dương Xuân Tuyết liền đâm xuống dưới. Dương Xuân Tuyết nhân thể ngã xuống đất lộn một vòng nghi, khó khăn lắm tránh thoát trí mạng một đao, nhưng eo nhỏ bên trên lại chạy xuống một đầu thật dài lỗ hồng. Nàng một tay che bên trên về sau, một tay chống bỏ lên, từ tu sĩ kia dưới hông chui qua hướng ngoài sơn cốc chạy. Đằng sau những người kia theo đuổi không bỏ, miệng bên trong Âu luôn huế ngự không ngừng, cười quái dị liên tục, mắt thấy Dương Xuân Tuyết liền muốn lần nữa rơi vào những người này tay bên trong, lúc này từ hai bên trên ngọn núi chuyển đến một tiếng quát trói thai. Ác tặc đi chết. Một người tu sĩ bỗng nhiên dừng bước ngẩng đầu, đã thấy đỉnh đầu ba bóng người rơi xuống. Tù sĩ áo đen kia vội vàng không kịp chuẩn bị ra phụ đình một người một kiếm đâm xuyên lồng ngực hai người khác chặt đứng còn lại mấy người Dương Xuân Tuyết quay đầu nhìn cứu nàng người không khỏi vui mừng quá đối nguyên lai like là Dương Tam quan cùng đối nhất phàm, Tô Thịnh ba người Thì, ngươi thế nào Dương Tam quan đem Dương Xuân Tuyết đỡ lên Dương Xuân Tuyết lắc đầu ta không sao Thì, ngươi đây là muốn đào tàu sao? Dương Xuân Tuyết đáng chắc nói đấu cô cô bên trong lâm vô nha kế ta muốn đi tìm li chi phản cầu hắn đến giúp cô, cô. Dương Tam quan nói nói kia li chi phản chỉ sợ không phải cái dễ dàng hỗ trợ Dương Xuân Tuyết buồn bác cười một tiếng Vì gia tộc huyết mạch diên tiếp theo, ta có thể trả giá hết thảy. Dương Tam Quan cũng biết tình thế nguy cấp, cứ tiếp như thế ba nhà bị ảm dạ phong cùng tiên nhân phong công phá chỉ là vấn đề thời gian, tại ngoại Dương Thành Dương Tam Quan tận mắt nhìn thấy, Liêu Chi phản vẹn vẹn một cái tên liền dọa lùi Nhạc lao tam cùng hoàng ngự, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Liêu Chi phản mới có thể cứu Tam Dương phi sĩ, hắn dầm chân một cái, "Tỷ, ta cũng đi theo ngươi, một mình ngươi cầu không động hắn, vậy liền tăng thêm ta." Hai tỷ đệ tay nắm hướng ngoại Dương Thành phương hướng mau chóng đuổi theo, Đỗ Nhất Phàm cùng Tô Thịnh cũng đánh lui phong tu sĩ tiến công, đi theo hai người vội vàng đi. Vội Dương thành Dương nhớ tiểu lâu lửa đã bị dập tắt, Liếu Chi phản cùng Tô Uyển lại vẫn ngồi ở tường đồ bên trong, trên bàn một bầu rượu chưa uống cạn, Điếm trưởng Quý kia cùng thê tử nữ nhi ngồi tại ụ đá bên trên than thở, to lớn một cái tiểu lâu cứ như vậy một ngồi lửa đốt hơn phân nửa, sợ là không biết nên làm sao hướng đông nhà bàn giao. Tô Uyển cười đối trưởng Quý nói nói, ngươi không cần phải lo lắng, Dương gia tài đại khí thổ, không lại so đo một nhà tiểu lâu, lại nói cái này cũng không thể hòa ngươi. Vừa mới người háo đen kia trước khi đi không phải cho ngươi nắm một túi kim ngọc sao? Trưởng Quý vẻ mặt đau khổ nói nói, ta không phải lo lắng đốt tiểu lâu bị đông gia trách phạt, mà là lo lắng Dương gia gặp nha. Tiểu lão nhân mặc dù chỉ là một cái điếm trừ quý, nhưng nhưng cũng biết chút tu hành giới sự tình, mấy cái kia yêu nhân sợ là hướng về phía Dương ra đến. Liêu Chi phản đối Tô Uyển nói nói, "Ngươi đêm nay đừng về đi." Tô Uyển mặt không khỏi đỏ lên, "Anh ngươi có ý tứ gì? Không quay về, không quay về ở chỗ nào?" Liêu Chi phản cho nàng rót chén rượu, "Đêm nay Tam Dương phiến sĩ sẽ không an ninh. Ngươi trở về chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Dứt khoát cùng ta ở chỗ này hảo hào hướng một chén." Tô Uyển trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mặt thất vọng, hai tay quay hàm quyết nói, nói "Nếu là ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ đến cứu ta sao?" Liêu Chi phản cười cười, ngươi là bằng hữu của ta, ta đương nhiên sẽ đi cứu ngươi. Bằng hữu nguyên lai like ngươi cùng ta chỉ là bằng hữu. Liêu Chi phản từ từ uống rượu cười nói, không là bằng hữu hay là cái gì? Huynh muội, Tô Uyển có chút thất lạc, quyền nghiệm nói, kia vẫn là bằng hữu đi. Nang tâm bên trong đang hòa hợp thiếu nữ tiểu tâm tư, lúc này bỗng nhiên tiểu lâu bên ngoài trong bóng đêm truyền đến một trận gấp rút lộn xộn tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng gần tựa hồ là chạy lâu đến, Điếng tiểu nhị vừa mới dựng thẳng lên dùng để chắn cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ngã, đứng phía sau bốn cái thở hổn hển buồn bực chật vật không chịu nổi bóng người. Liêu Chi Phản cùng Tô Uyển đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, Tô Uyển lông mày không khỏi nhíu lại, kinh ngạc nhìn xem cái kia quần áo không chỉnh tề toàn thân vết máu nữ nhân trẻ tuổi, "Dương Tiểu Thư ngươi, làm sao ngươi tới cái này bên trong?" Dương Xuân Tuyết hiện tại hiện đang cùng Đỗ Nhất Tinh cùng một chỗ mới đúng. Liêu Chi Phản nhưng lại chưa toát ra bao nhiêu kinh ngạc, hắn xem xét bốn người này biểu lộ cùng ánh mắt, cơ bản liền đoán được bọn hắn là tới làm gì. Dương Xuân Tuyết nhìn Tô Uyển, sau đó ánh mắt từ Tô Uyển thân di chuyển đến Liêu Chi Phản trên thân, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng mà tuyệt nhiên đi đến trước mặt hắn, thở hai cái bình phục lại tâm tình, lúc này mới lên tiếng nói. Liêu Chi Phản: Mời người giúp đỡ dưng ra, thương dương cốc bị ám dạ phong cùng tiên nhân phong tấn công. Liêu Chi Phản cầm bầu rượu lên ngược lại cái không, đối điểm trưởng Quỷ nói nói: "Trưởng Quỷ, đưa rượu lên." Hắn giống như không nhìn thấy Dương Xuân Tuyết cùng ba người khác đồng dạng. Trưởng Quỷ mặt mũi tràn đầy làm khó, biết rõ bây giờ không phải là đưa rượu lên tốt bầu không khí, nhưng hắn lại không dám vi phạm Liêu Chi Phản yêu cầu. Cái mới nhìn qua này rất bình thản công tử áo đen, thế nhưng là đem những cái kia tà đạo yêu nhân dọa lùi nhân vật hung Chi Phản coi thường để Dương Tam Quan cùng Đỗ Nhất Phàm lập tức sắc mặt lạnh leo, đều lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng lại không dám phát tác chỉ ngẹn mặt lúc đỏ lúc trắng. Dương Xuân Tuyết nắm chặt năm đấm, trên mặt lộ ra tuyệt nhiên thần sắc, nàng lại hướng phía trước đi hai bước, bỗng nhiên quỷ gối Liêu Chi Phản trước mặt, túi đầu dùng chưa bao giờ có thanh âm cầu khẩn nói: "Liêu Chi Phản, ta cầu ngươi, mau cứu người nhà của ta, đố cô cô bên trong lâm vô nhan thất thải minh nô tự động, sống còn." Nghe tới Đỗ Phương nhược ba chữ, Liêu Chi Phản cái này mới nói: "Ta và người tiểu cô, cô quan hệ không có như vậy thân mật, hắn có phải là sống còn liên quan gì đến ta?" Hắn đem chén rượu đặt lên bàn, tối đầu nhìn xem đỉnh đầu của nàng, nói nói: Lại nói ta tại sao phải giúp các ngươi Tam Dương phiệt thị, ta và ngươi hôn ước đã giải trừ, ta không nợ các ngươi cái gì. Ta cho các ngươi ra mặt cùng Ảm Dạ Phong cùng Tiên Nhân Phong là địch, đối ta lại có chỗ tốt gì? Dương Tam quan cắn răng, đột nhiên cũng đi lên trước, phủ phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, nhìn xem Liễu Chi phản mặt nói nói, chỉ cần ngươi giúp Tam Dương phiệt thị vượt qua này khó, ân cứu mạng sau này tất có chỗ báo. Liêu Chi phản lắc đầu, không hứng thú. Thứ ta muốn các ngươi cho không được, ta muốn đối phó địch nhân, các ngươi cũng không giúp được một tay. Dương Xuân Tuyết đầu lúc này thấp hơn, nàng toàn thân run nhẹ, nhẹ nàng run rẩy rũi ra một cái tay phóng tới mình đội vai. Sau đó đem sốc xếp quần áo kéo dưới một góc, lộ ra một đoạn trắng non bả vai. Nàng đem mình hương cơ ngọc cốt hiện ra ở Liễu Chi Phản trước mặt, dùng tại nàng mắt bên trong hạ tiện nhất phương thức ý đồ có thể để cho Liễu Chi Phản thay đổi chú ý. Dương Xuân Tuyết thanh âm không động trương bạch, mang theo một sợi thanh âm rung động nhẹ, "Liễu Chi Phản, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nguyện ý gả cho ngươi làm vợ, ủy thân cho ngươi làm tiếp, làm nô, mặc ngươi thúc đẩy, làm châu ngựa cho ngươi." Nàng ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy nước mắt mà nhìn xem Liễu Chi Phản, lại vẫn cứ còn gạt ra một cái tự nhận là đẹp mắt tiểu dung, "Ta mặc dù so ra kém tư độ thư, nhưng tổng còn tính là một cái nhân." Nàng nói xong trong mắt nước mắt đã ngăn không được, Dương Tam Quan cùng Đỗ Nhất Phàm nghe nói như thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tỷ tỷ, ngươi..." Đỗ Nhất Phàm quả quyết phản đối nói nói, "Đại Đẩu, ngươi đã cùng ca ca ta thành thân, há có thể, há có thể tái giá cho người khác." Dương Xuân Tuyết không có lý hai người bọn họ, nước mắt bên trong đã là lả lỏng như cho ngựa. Liêu Chi phản khỏe miệng bốc lên, lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Xuân Tuyết tái trắng gương mặt, "Kẻ trượng phu của ngươi Đỗ Nhất Tinh làm bây giờ, ngươi mặc kệ hắn rồi." Dương Xuân giọng nói, "Nếu là không thể đánh lui cùng Tiên phong, hắn cũng sống không qua đêm nay." Liêu Chi Phản thu liễm tiểu dung, kiếp mắt nhìn xem Dương Xuân Tuyết nói, người trước đứng lên. Dương Xuân Tuyết theo lời đứng lên, cầm quần áo mặc, thanh âm băng lãnh nói nói, ngươi đã đồng ý sao? Nguyện ý tiếp nhận khoản giao dịch này. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, giao dịch? Dương Xuân Tuyết, ngươi lại nghe kỹ, ta có thể xuất thủ một lần, giúp các ngươi vượt qua kiếp nạn này, nhưng ta không cần ngươi, ta đối với ngươi không hứng thú. Chớ ngươi kia phiên ngôn ngữ là thật không thèm đếm xỉa, còn là vì đả động ta mà diễn một cuộn ta tịnh không để ý. Dương Xuân Tuyết hắn tiểu này, sắc bệnh. Nàng không nghĩ tới Liêu Chi Phản vậy mà nhìn ra mình tâm tư. Trên thực tế nàng cũng không có thật muốn dùng thân thể của mình đem đổi lấy Liêu Chi Phản xuất thủ, mặc dù nàng cùng hắn chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, nhưng Dương Xuân Tuyết lại biết Liêu Chi Phản tuyệt không phải mê lên sắc đẹp người. Nàng trước đó kêu phiên quyết tuyệt biểu hiện, chỉ là vì để Liêu Chi Phản minh mạch, vì thân nhân của mình gia tộc, nàng có thể hy sinh hết thảy. Ngươi, ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Chỉ cần không phải muốn chính nàng, Dương Xuân Tuyết cảm thấy hết thệ cũng còn có hy vọng. Liêu Chi Phản hé miệng cười nói, cụ thể là cái gì ta còn chưa nghĩ ra, nhưng ta muốn ngươi đại biểu Tam Dương phiệt sĩ đáp ứng ta một sự kiện, đó chính là các ngươi nhất định phải vì ta làm một chuyện, vô luận chuyện này là cái gì đều phải làm được. Tô Thịnh nhíu mày nói nói, chẳng lẽ ngươi để ta giết chết cha mẹ của mình, ta cũng muốn làm đến sao? Liêu Chi phản quay đầu liết hắn một cái, hai mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo, Tô Thịnh không tự chủ được lui về phía sau, chỉ cảm thấy từ tâm lý toát ra một cô ý sợ hãi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Không sai, coi như ta để ngươi giết cha mẹ ngươi, ngươi cũng mà làm theo." Hắn quay đầu đối Dương Xuân Tuyết nói, "Thế nào? Cái này đại giới ngươi chịu đựng được sao?" Dương Xuân Tuyết ngẩng đầu, trong mắt nước mắt đã khô cạn, nàng cắn môi gật, gật đầu, "Ta tiếp nhận. Nhưng ta làm không được cha ta bọn hắn chủ" Nếu là bọn hắn thời điểm đổi ý. Liêu Chi phản cười cười, ngươi không cần lo lắng điểm này. Thương Dương Cốc, Đỗ Sích Long thấy Đỗ Phương Nược khí tức càng ngày càng tán loạn, sắc mặt tím lại, bờ môi phát xanh, trong mắt tràn đầy máu đen kia, trong lòng biết khu hỗn, hắn một trường đẩy lùi đối thủ của mình, tại địch người bên trong giết ra một đường máu, vọt tới Đỗ Phương Nược bên người. Phương Nược, ngươi thế nào? Đại ca ta bên trong Minh Nô kịch độc độc tố đã đánh vào huyền phủ cung. Đỗ Phương Nược đỡ lấy Đỗ Sích Long vào vai, dưới chân nhẹ nhàng giống như đạp lên bông mềm. thần sắc lo nghĩ, nếu là độc tố tiến vào linh hải cung Đỗ Phương Nược sợ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Vô Nhan hừ hừ cười lạnh, "Đỗ Phương Được, ngươi đã cùng đổ mặt lộ, còn muốn làm cái này chó cùng rất dậu sao?" Đỗ Sích Long viện Đỗ Phương Được ngồi xuống, "Phương Được, ngươi trước nghĩ một chút, để đại ca sẽ biết cái này Lâm Vô Nhan." "Đại ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Không chờ hắn nói xong, Đỗ Sích Long đã liền xông ra ngoài, trên người hắn ánh lửa hừng hực, chí nạo đỏ viêm hỏa cầu tại sau lưng của hắn vần quanh xoay tròn, độ ra ra truyền pháp quyết, Cửu Dương Quy Nguyên quyết là chí cường chí dương pháp môn, tới tối cao, Cửu lớn một tiếng, sau lưng chín đạo cầu ngưng tụ đến một chỗ biến thành một đoàn thiêu đốt như mặt trời kim sắp ánh lửa. Hắc. Hắn khống chế đoàn kia ánh lửa, thẳng hướng Lâm Vô Nhan kia bên trong chạy tới. Theo lý thuyết chi dương pháp quyết vốn là tà đạo âm u pháp quyết khắt tinh, nhưng cái này Lâm Vô Nhan nam dạ quyết quỷ chú lại bị hắn dùng xuất thần nhập hóa, một tiếng thê lương oán quỷ tê hảo, quỷ ảnh từ Lâm Vô Nhan trên thân giống như một đoàn như quỷ hỏa nhảy lên trôi ra. Đoàn kia quỷ ảnh nhất cử đem, vào, lột, đem nháy trắng, miệng phun máu tươi. thường lạnh, long, sống lớn tuổi như vậy, cũng chỉ có này một ít sự." Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Dứt lời hắn vung tay lên, từng đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng xuống tới, tám cố đồng xương thi khôi nhào tới muốn đem Đỗ Sích Long xé thành mảnh nhỏ, đối phó Đỗ Phương Nhược Lâm vô nhãn có lẽ còn có như vậy một phần đùa giỡn tâm lý, nhưng đối Đỗ Sích Long hắn lại chỉ muốn mau chóng đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đỗ Sích Long chen ngược thối lui đến Đỗ Phương Nhược bên người, đang chắc hắn nói, "Phương Nhược, xem ra chúng ta ba dương phiến sĩ liền muốn tuyệt ở tối nay." Chương 531, một trưởng mã thôi. Xong lên phía trước nhất khôi tại Đỗ Sích trước mặt đột nhiên 5 giây 7, xích Long chỉ cảm thấy có một cỗ đến cực điểm kình từ hắn bên qua. Giống như kiểu u vỡ ra một góc, tuôn ra vô tận băng hàn lạnh lẽo. Nó hơn bảy bộ thi khôi tựa hồ cảm thấy cái gì, nhau nhau đối trong bóng đêm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, to lớn gào thét tại cuồng bạo bên trong còn mang theo mơ hồ e ngại cùng cảnh giác. Người nào? Lâm Vô Nhan đối nguy hiểm dự cảm phi thường nhạy cảm, lập tức cảm thấy Liêu Chi phản tồn tại. Hắn miệm niệm chú quyết, đối trong bóng đêm một chỉ, cười lạnh nói, "Ta ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào, dám chạm ta thì thôi." Bảy bộ thi khôi tại Lâm Vô Nhan cường đại ý chí dưới, lao về phía thương dương cửa vào trong bóng đêm. Phốc phốc ngay sau đó một tiếng dao xẹt qua bại cách tiếng vang. Từng đầu gây chi tứ tán bay khỏi. Lâm Vô Nhan thấy thế giật nảy cả mình, hắn cảm ứng được kia mấy cố cùng tâm ý của hắn tương thông thi khôi vậy mà mất đi khí thức, chống rống đoạn tuyệt cùng hắn liên quan, cái này chỉ có một khả năng, hắn tự Ẩm Dạ Phong mang ra trấn sơn thi khôi đã bị người phá. Ai? Dáng can đảm cùng Ẩm Dạ Phong là địch, sống được không kiên nhẫn sao? Hắn cặp mắt đào hoa bên trong kinh ngạc cùng hung ác đồng thời bắn ra, Lâm Vô Nhan không phải cái giết người trước sẽ hỏi hỏi đối phương là người nào, hắn sợ dĩ hỏi như vậy, chỉ là bởi vì cái kia không biết đối thủ để hắn kiêng kỵ. Đêm tối rất tối, dù cho ánh lửa ý nguyên chiếu không hết nặng nề bóng đêm. Đêm tối có gió, từ nghiêng nghiêng ngoài sơn cốc thổi tới, có chút lạnh thấu xương, thổi đến ánh lửa kia phảng phất quỷ ảnh nhảy lên. Phong thanh cuốn lên ai góc áo, truyền đến phần Phật tiếng vang. Một người từ thương dương cốc lối vào chỗ đi tới, con con tài, kéo lấy đại đao, một thân phế phẩm áo đen, một đầu hỗn loạn dầu mỡ tóc dài, cùng một đôi lốc trẻ mờ mịt mắt cá chết. Hắn đi không nhanh cũng không chậm, đi không nhanh là bởi vì hắn không cần kinh hoàng lo lắng, đi không chậm là bởi vì hắn cảm thấy cái dạng kia để hắn không thích, bởi vì kia bình thường là chính đạo đại hiệp ngăn cơn sóng dữ trước đó vì đổi lấy người khác sợ hãi than trang bức cử chỉ. Cho nên hắn đi không nhanh cũng không chậm, đi bộ nhàn nhã. Tựa như cầm tiền đi trên đường mua thức ăn sau đó cho tư động duyệt tiền nấu cơm, ăn xong còn muốn rửa chén. Lâm Vô Nhan mèo mắt lại lạnh lùng nhìn xem lạnh nhạt đi tới khách không ngồi mà đến, khỏe miệng rung động mấy cái, lúc này bên người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tràn đầy sợ hai cùng cừu hận gọi. "Liêu Vô Đạo." Lâm Vô Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên nhân Phong Phong chủ Triệu Kính Trừng lớn như nhãn gắt gao nhìn chằm chằm kia con quan tài nam tử, nhìn chằm chằm hắn trong tay huyết sắc đại đao, cùng cặp kiếp mở mịt con mắt. Hắn chính là La Sát Phong Liêu Vô Đạo. Lâm Vô Nhan ánh mắt có chút tối sầm lại, cảm thấy đêm nay sự tình chỉ sợ có chút khó giải quyết. "Triệu huynh, ngươi sẽ không nhận lệnh đi." Huyết đao tu là liếu vô đạo cùng ta ảm dạo phong làm vô liên quan, hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong. Triệu kính trầm rộng cười lạnh nói, ta nhận lầm ai cũng sẽ không nhận lầm hắn. Ta có thể lên làm tiên nhân phong phong chủ còn muốn cảm ta hắn, nếu như không phải bị giết sư tổ ta, sư phụ cùng sư huynh sư tỷ người phong chủ này chi vị cái kia bên trong đến với ta, hắn công chức kia quan tài bằng đầu xanh, chính là ta tiên nhân phong chấn sơn chi bảo quy khư của quan. Lâm vô nhan cảm thấy sự tình tê dại phiền. Nhìn thấy liều chi phản người cao nhất Không ai qua được Đỗ Phương Ngược, mà ở đây tất cả mọi người cùng Liêu Chi Phản tiếp xúc nhiều nhất, cũng là Đỗ Phương được, nàng biết Liêu Chi Phản chỉ muốn quyết định cái gì, liền nhất định sẽ làm tiếp, sẽ không cố kỵ quá nhiều. Đỗ Sích Long lại trầm giọng nói, hắn đến cái này bên trong làm gì? Chẳng lẽ hắn cùng những này tà đạo yêu nhân là một đám, ba ngày tại cái này bên trong đại náo một trận, chính là vì dò xét nghe chúng ta hư thực. Đỗ Nhất Tinh là Đỗ Xích Long như tử, Liêu Chi Phản quấy giày Đỗ Nhất Tinh hòa Dương Hạ Dụ Kỳ đại hôn khánh điện, để Đỗ gia mất hết mặt mũi, bởi vậy hắn đối Liêu Phản tự nhiên không có ấn tượng tốt gì. Đỗ Phương gấp giọng nói, đại ca Lời này chớ muốn ở ngay trước mặt hắn nói. Liêu Chi phản đi đến Lâm Vô Nhan trước mặt, nhìn hắn một cái về sau, lại quay đầu nhìn về Triệu Kính. Khóe miệng buốc lên y mắng cười cười. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Triệu Kính lại cảm giác được một cô áp lực vô hình mãnh liệt mà đến, đến mức Liêu Chi phản khóe miệng kia buốc ý mắng cười nhạt đều biến thành một loại nào đó bất tường ám chỉ. Người muốn làm gì? Hắn cảnh giác lui lại hai bước. Liêu Chi phản hừ hừ cười cười, khinh thường nói, "Triệu Kính, ta nghĩ đến đám các ngươi tiên nhân phong ít nhất trong vòng 3 năm sẽ giống rùa đen đồng dạng co lại tiến vào xác bên trong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bật đi ra." Sư tổ ngươi xương cốt nhưng nát sạch sẽ rồi. Triệu Kính răng cắn phải chi chi vàng, nhu nhã trường phải căng tròn, giọng căm hận nói, "Liêu Vô Đạo, ta tiên nhân phong cùng ngươi La Sát phong ngày xưa không oán ngày nay không thủ. năm đó sư phụ ngươi làm môn tại Khô Nhan Sơn cùng Tây Quốc tu sĩ tranh đoạt Tây Cực Châu địa mạch, ta tiên nhân phong còn từng phái ra đệ tử cùng ngươi La Sát phong cùng vai chiến đấu, bây giờ ngươi lại vô duyên vô cơ sông ta sơn môn, giết sư phụ ta sư tổ sư sư tỷ, đi thế tương. sơn pháp bảo quy khư của quan, cái này tính là có ý gì?" Liêu Chi phản nhìn xem hắn nhếch miệng, "Không có ý gì, ta cần quy khư cổ quan." mà các ngươi lại không chịu ngoan ngoan giao ra, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là động thủ đến đoạn. Sư tổ ngươi cái tên lão thây khô nằm tại quan tải bên trong quỷ quỷ tú tú làm cho người ta chán ghét, cho nên ta giúp hắn đi minh giới hướng minh chủ đưa tin, cái này có vấn đề gì sao? Ngươi. Lâm Vô Nhan lúc này ở một bên ha ha một trận cười khẽ, xen vào nói, Liễu Vô Đạo, ngươi cần tiên nhân phong quy khư của quan, chắc là vì tư độ gia nhị tiểu thư, huyết đạo tu la Liễu Vô Đạo cùng tư độ nguyệt triển tiểu thư ở thể non biển, Tính so kim Kiên thế nhưng là tu hành giới một đoạn giai thoại, ngươi vì người thương làm một chút chuyện quá đáng ngược lại cũng không gì đáng trách. Bất quá ta Ảm Dạ Phong cũng không có gì đáng giá ngươi xuất thủ cấp đoạt, trừ một đống bị dùng để luyện thi khôi tử thi bên ngoài cũng không có thứ gì đáng tiền, còn nữa nói, cái này Tam Dương Tiệt sĩ tự xưng chính đạo, đối ta đạo tu sĩ nhất là khinh thường xem thường, ngươi đêm nay đến đây nên không phải đến giúp những này chính đạo a. Nếu là như vậy, chỉ sợ huyết đao tu la liếu vô đạo tại thiên hạ ta đạo ở giữa liền không còn là cái kia lênh khốc vô tình, làm việc vô kỵ tà đạo ma đầu, mà là một cái cam tâm vì chính đạo thúc đẩy thấp hèn hàng người. Hắn đã tính trước cười ha ha, kể từ đó, đường đường huyết đao tu la vô đạo. Ngươi nghĩ nhiều Ta đến cái này bên trong giúp Tam Dương phiệt sĩ đối phó các ngươi ám dạ phong, chỉ là bởi vì ta đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi." Liêu Chi phản đánh gãy Lâm Vô Nhan lời nói nói. Lâm Vô Nhan còn lại lời nói bị ngăn ở miệng bên trong, trên mặt hắn cười nhạt ý tán đi, nhưng trọng mà âm tàn thần sắc hiện hiện trên mặt, nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng ám dạ phong cùng tiên nhân phong đối địch rồi. Thấy Liêu Chi phản không có trả lời, Lâm Vô Nhan hừ hừ cười lạnh một tiếng, đối Triệu Kính nói nói, "Triệu mình, xem ra đêm nay cùng Liêu Vô đạo một trận chiến sợ là không tránh thoát, đã như vậy, người ta huynh đệ hai người liền đến xem đại danh đỉnh đỉnh có gì các loại thủ đoạn." Triệu Kính sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Liễu Chi Phản trong tay ma đào con ná thú, hắn bỗng nhiên nói nói: "Lâm huynh là Tà đạo nhân tài mới nổi, tức thì bị người khen ngợi vì kế tứ đổ mộ ảnh cùng Liễu vô đạo về sau Tà đạo cái thứ ba nhưng đơn đấu chính đạo người, cùng hết đạo tu là một trận chiến lâm huynh việc nhân đức không ngừng ai, ta tiên nhân phong liền không lỗi vũng nước được này." Dứt lời Triệu Kính đối trong bóng đêm vung tay lên, sau đó không nói hai lời quay người liền hướng Thương Dương cốc bên ngoài bay đi, hắn lại trực tiếp đào tẩu, sau lưng tiên nhân phong những người khác thấy thế cũng đều rút lui trường, đi theo Triệu Kính đào tẩu. Liễu Chi Phản nhìn xem Triệu Kính bóng lưng rời đi cờ lạnh, lấy tính cách của hắn Hắn hành là đối Triệu Kính phía sau lưng chém ra một đao, trực tiếp đem Tiên Nhân Phong chạm thảo trừ căn miện trừ hầu họa, nhưng hắn lần này xuất thủ không là vì mình, mà là vì Tam Dương phiệt thị, mặc dù Liêu Chi phản đáp ứng Dương Xuân Tuyết ra tay trợ giúp bọn hắn vượt qua này khó, nhưng bởi vì Dương Xuân Tuyết cùng đối nhất tinh hôn sự, Liêu Chi phản tâm lý đối Tam Dương phiệt thị vẫn ôm bất mãn, bởi vậy hắn cũng không có đối Tiên Nhân Phong đối tận quyết tuyệt. Lâm Vô Nhan sắc mặt thay đổi liên tục, không nghĩ tới Liêu Chi phản vậy mà đối Tiên Nhân Phong có như thế lớn hiếp, ngay cả Triệu Kính đều không đánh mà lui, tâm hắn bên trong thầm nhưng trong chốc lát Lâm Vô Nhan nhưng lại tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn là cái người cần thận. Cái này huyết đạo tu la hung danh hiện hách tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, Lâm Vô Nhan không phải những cái kia tự cho là đúng chính đạo hiệp khách, hắn thấy Liêu Chi Phản đã có như thế lớn danh. Khí, kia tự nhiên có chỗ bất phàm của hắn. Nguyệt Lam cũng không có kỳ nguyệt đồng tử, chỉ là một con cọp giấy không đủ gây sợ, mà Tam Dương phiệt sĩ tại ảm Dạ Phong mắt bên trong càng là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, nghĩ muốn trừ hết bọn hắn Ám Dạ Phong sau này có rất nhiều cơ hội, Liêu Chi Phản tổng sẽ không cả một đời bảo đảm lấy bọn hắn đi. Vì đối thủ nhỏ yếu cùng La Sắt Phong Liễu vô đạo trở mặt được không mũ mất. Lâm Vô Nhan cười cười đối Liêu Chi Phản chắp tay một cái, tôi được. Đã viết Đao Tu Lam muốn bảo Đạm Tam Dương phiệt sĩ cùng Nguyệt Lam cùng, Lâm Vô Nhan sao dám vậy dâu hùng, cáo tử." Nói hắn quay người cũng muốn rời khỏi Thương Dương cốc, xoay người sát sắc mặt kia đã cực kỳ khó coi, hắn từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa hề giống như bây giờ không đánh mà lui, xám xịt đỏ tậu. Nhưng mà sau lưng lại chuyển tới một âm lãnh thanh âm, "Ta để ngươi đi rồi sao?" Lâm Vô Nhan chỉ cảm thấy sau lưng một trận ngập trời sát khí đem hắn bao phủ ở bên trong, Phản Phật hắn mở miệng, rộng, hắn vánh ra trước mặt một lên, một viên màu đen vòng trạm pháp bảo bị hắn lên. Khi một tiếng vang dọn, Lâm Vô pháp bảo lên tiếng trả lời vỡ thành hai nửa, Lâm Vô Nhan thân thể hỗn nẻo, một đạo huyết sắc đao cương từ bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua, xuyên thấu bầu trời đêm. "Liêu Vô Đạo, ngươi có ý tứ gì? Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, vì sao phía sau đánh lên ta?" Lâm Vô Nhan giọng căm hận nói, "Ta nói, ta chỉ là đơn thuần chán ghét ngươi." Liêu Chi phản đao thứ hai theo sát lấy vung ra, một đao này sắc kỉnh mãnh liệt hơn, hắc hỏa hùng hực đem toàn bộ thương dương cốc bầu trời đều bao phủ tại bên trong. Lâm Vô Nhan nói, "Liêu Vô Đạo, đừng cho là ta Lâm Vô Nhan sợ ngươi." Trên người hắn dâng lên một tầng u khí. Mơ hồ truyền đến trận trận tiếng quỷ khóc, Lâm Vô Nhan cả người khí thế đại biến, cảm dạ quyết quỷ chú, lớn âm vũ triệu hoàn thuật. Lâm Vô Nhan một tiếng gào khét, hai tay tại trước mặt lăng không ấn xuống, chỉ thấy theo hắn nô ra hai tay kéo dài phương hướng, trên mặt đất một đạo màu tím đen cổ sáng phóng lên tận trời. Trong cổ sáng có cửu u tiếng quỷ khóc truyền đến, tựa như mở ra một đạo thông hướng cửa lớn của minh giới, từng con minh giới thi khô bạch cốt từ đen tử quang trụ gốc rễ bò ra. Thức, phản nhìn đất mở ra minh, môn, minh vậy mà có thể mở ra minh Không sai. Một câu không sai bật tốt lên, liền thấy Liêu Chi phản cầm trong tay con ác thú đao ném ra ngoài. Con ác thú đại đao cắm tiến vào Minh giới đại môn mở ra địa phương. Lâm Vô Nhan âm tàn giận nói, đối phó ta ngay cả đạo đều khinh thường dùng sao? Liêu Vô Đạo, người cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường, ta cái này đại triệu Hoán Tuật triệu hồi ra thế, nhưng là Minh giới trận quỷ. Liêu Chi phản khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, liền thấy con ác thú trên đao lan tràn ra một cỗ huyết sắc sát khí, một đạo hồng kích lấy làm trung ra. Minh giới tử khí gặp phải kia sắc sắc khí giống như gặp phải lăn lui tránh tứ tán. Trong chớp mắt con ác thú đao sát khí liền đem toàn bộ minh giới đại môn bao trùm, những cái kia leo ra âm u giận quỷ sợ hãi gào thét liên tục, ngay tại ra bên ngoài bỏ trụ trở về, đã leo ra hóa thành từng cố màu đen hài cốt, trong chớp mắt tan theo gió. Cái kia đạo màu tím đen cổ sáng càng ngày càng mạnh, minh giới chi môn cũng càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt Lâm vô nhan lấy đêm tối quyết quỷ chú mở ra minh giới chi môn lại bị một thành con ác thú đao sát khí trấn áp, sinh sinh khép lại minh giới mở ra vết rách. Nhiều năm trước tới nay, cơ duyên xảo hợp cùng quyết tử đấu tranh, con ác thú đau uống qua siêu cấp cường giả huyết dịch nhiều vậy, con ác thú đao chém vơ pháp bảo nhiều vậy, con ác thú đao ngưng tụ âm sát khí cũng nhiều vậy. Lâm Vô Nhan kinh ngạc há to miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trôi này mà đào con ác thú lại có như thế lực lượng, ngay cả minh giới chi môn đều có thể khép lại, tiêu huyết sắc đại đao bên trong đến tột cùng ẩn chứa gì cùng là sát khí, ngay cả minh giới tử khí đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn vánh màn thức tỉnh, trong mắt oán đã hóa thành sợ hãi, hắn sợ hãi nhìn xem Liễu Chi Phản, liếu Vô Đạo, ta và ngươi cái gì thủ cái gì oán. Chi Phản không nói gì, Hắn thân hóa một đạo hắc hỏa biến mất tại Lâm Vô Nhan trước mặt, sau đó trong chớp mắt ra hiện tại hắn phía sau, đối Lâm Vô Nhan hậu tâm trùng điểm một trường. Một trường này thật có thể nói là liệt thạch khai địa, Liêu Chi Phản rất ít tay không vật lột, đau của hắn chính là thân thể của hắn kéo dài, chính là hắn một cánh tay khác, nhưng có rất ít người biết Liêu Chi Phản trưởng kình tuyệt đối không so con ác thú đao đao cương yếu. Chỉ nghe bột một tiếng vang lớn mang theo hồi âm, dù cho cách rất xa, cách gió đêm tiếng gào, mọi người trùng quanh y nguyên nghe tới kia một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang. Giang Giác Lâm Vô Nhan đầu ngửa về phía sau, theo hướng về phía trước nghiêng. Giống như nữ nhân đồng dạng tình tê ôn nhu tư thái toàn bộ cuốn lượn đến một cái khoa trường đường cong, tựa như một thanh mọc đầy dương cùng, sau đó thân thể của hắn mới như lưu tinh bay ra ngoài. Hắn tại không trung lăn lột, trên mặt đất lăn lột, tại bị đụng vào trên vách tường lăn lột, thẳng đến trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài khe rẽn, cuối cùng dừng ở xa xa quan chiến dương xuân tuyết cùng Tô huyện dưới chân. Mặc dù Lâm Vô Nhan là tam dương phiệt sĩ kẻ thù sống còn, nhưng ba nhà người thấy cảnh này tâm lý lại đồng tình lên Lâm Vô Nhan đến, bởi vì thực tế là Liêu Chi phản một trưởng kia thực tế quá mức hung hãn vô tình, vô luận bị đánh người là ai, người đứng xem không khỏi trong lòng sinh ra lòng tương hại. Dương Xuân Tuyết đem Lâm Vô Nhan lật lên, trên mặt hắn cùng trên ngực một mảnh máu thịt bé bét, da thịt đang lăn lộn trượt bên trong bị mặt đất mài rơi, thậm chí lộ ra cả cốt. Lâm Vô Nhan đã không có bất kỳ khí tức gì. Nàng không khỏi bịn miệng lại, mở to hai mắt nhìn, sau đó túi người bắt đầu nôn mửa. Một trường lô đỉnh. Mọi người vã vẻ. Phản phất gió đêm đều bị hắn một trường này sợ kinh, lắng lại không còn quét, Tam Dương Thiện Sy cùng tần khách mọi người lặng ngắt như tờ mà nhìn xem Liễu chi Phản, trong mắt mọi người đều lộ ra phức tạp mà thần sắc sợ hãi. Một trường đánh chết Lâm Vô cái này cái gọi là tư đồ mộ ảnh cùng Liễu vô đạo về sau tà đạo người thứ ba. Chết để chấn kinh những này chính đạo hào hiệp nhóm. Ẩm Dạ Phong tu sĩ cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói, trông thấy Thiếu tông chủ chết thê thảm như thế, một tiếng rú thảm qua đi mọi người như chim muông tán đi, lại không người hàm chiến, Ẩm Dạ Phong tu sĩ giải tán lập tức riêng phần mình thoát đi, trốn được nhanh biến mất tại trong màn đêm, trốn chuẩn bị đằng sau đuổi theo ba nhà tu sĩ từ phía sau lưng đâm chết. Liêu Chi phản một tay rút lên con ác thú đau kháng ở đầu vai, giống như vừa cường không qua là chụp chết một con muỗi. Chương 532, phiêu niên mà đi, thượng. Một đêm phân loạn, trời tảng sáng. Thương Dương cốc rách nát khắp trốn. Đêm qua đại hỏa cơ hồ tràn ngập toàn bộ Dương ra Viện lại, lửa cháy lâu các còn thiêu đốt lên vẫn dữ dẫm, lên một cố khói xanh, người hầu tạp dịch từ ngoại sơn cốc suối nước bên trong gánh nước dập lửa, ba nhà tu sĩ tại tường đổ ở giữa tìm kiếm còn sống thập nhân, trị liệu người bị thương, mai tám người chết. Dương Xuân Tuyết bọc lấy một kiện chăn lông, ngồi tại nghị sự đại đường bên ngoài trên bậc thang, khoanh tay ánh mắt mờ mịt, sáng sớm hạ sương có chút lạnh, treo ở nàng thái dương bên trên, nàng có chút dùng mình một cái. Đố Nhất Tinh trên thân lấy từng đầu băng vải, bị hai tên nữ đỡ lấy đứng tại cách đó không xa. Hắn nhìn xem Dương Xuân Tuyết mỹ lệ bên mặt, ánh mắt quá gì, giống như trừ lo âu ra lại nhiều chút gì. Đêm qua phát sinh những sự tình kia rõ mồn một trước mắt, Đỗ Nhất Tinh nhìn tận mắt Dương Xuân Tuyết ở trước mặt tất cả mọi người bị Lâm Vô Nhan lột gợi hết quần áo, hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Xuân Tuyết thân thể, kia trắng non mỹ lệ thân thể vốn nên chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ có thể bị một mình hắn nhìn mới đúng. Đỗ ra là môn phái sông nghiêm quy củ đông đạo đại gia tộc, Đỗ Nhất Tinh làm Đỗ ra trường nam, từ nhỏ trung quy trung thủ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng cái này bọn người tâm lý khó tránh khỏi có chút hổ. Hắn đối với mình cay nghiệt, đối với người khác tự nhiên càng thêm cay nghiệt, vò không được nửa chút hạt cát. Ta làm vì một đại gia tộc trường nam, khắc kỷ phục lễ, thủ lễ biết hổ thẹn, bên người ngay cả một cái tuổi trẻ tỷ nữ đều không có, từ nhỏ đến lớn càng là ngay cả những nữ nhân khác tay đều không có chặn qua, người sao có thể bị người nhìn hết thân thể. Đố nhất tinh lúc này tâm lý chính là loại ý nghĩ này. Hắn mặc dù yêu tha thiết Dương Xuân Tuyết, nhưng tối hôm qua phát sinh những người kia tổng giống một đám côn rồi đồng dạng vây quanh hắn, không ngừng tại trước mắt hắn hiện hiện, mặc dù biết rõ Dương Xuân Tuyết là thân bất do kỷ, nhưng hắn ý nguyên cảm thấy một cố càng ngày càng khó lấy khống chế ban khí cùng tức giận, chỉ là hắn không có biểu hiện tại trên mặt. Dương Xuân Tuyết cảm giác được sau lưng ánh mắt, nàng quay đầu trông thấy Đỗ Nhất Tinh đứng tại cách đó không xa chính ngắm nhìn nàng, nàng lộ ra mắt ân cẩn thận, "Tinh ca, thương thế của ngươi không có sao chứ?" Đỗ Nhất Tinh gật gật đầu, "Không có việc gì." Dương Xuân Tuyết đứng người lên hướng về Nhất Tinh đi đến qua trên người tấm thảm trong lúc vô tình lộ ra trước ngực một vòng trắng nõn, "Tình ca, ta tốt lo lắng ngươi. Tối hôm qua ngươi thiếu chút nữa đã bị ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta nhưng làm sao bây giờ?" Đỗ Nhất Tinh cười cười, "Ai bảo ta vô dụng như vậy đâu? Ta nếu là có liều Vô Đạo vô cùng một bản sự, cũng sẽ không như vậy chật vật, để ngươi mất mặt đi." Dương Xuân Tuyết sững sờ, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh, nàng cùng Đỗ Nhất Tinh từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lẫn nhau hiểu rõ sớm đã khắc tiến vào xương bên trong, Đỗ Nhất Tinh trong thần sắc bất mãn nàng há có thể nhìn không ra. "Tình ca ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Đỗ nhất tinh rủ xuống ánh mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng, ngươi nên đi đổi một bộ y phục. Dương Xuân tuyết hướng xuống liếc một cái, A Kinh hôn một tiếng nội vàng nắm chặt trên thân tấm thảm, che lại tiết ra ngoài xuân quang, chán ghét. Đỗ nhất tinh trông thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, quá khứ cùng với nàng lúc vô yêu vô lự vui vẻ thời gian lại hiện lên ở trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật hèn hạ, sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là thê tử của mình, người mình thương nhất. Lúc này Tô Uyển không biết từ cái kia bên trong đi ra, tay bên trong bưng lấy một bát cháo nóng hướng bên cạnh trong sương phòng đi đến, trông thấy Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh đứng chung một chỗ, Tô Uyển lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói nói: "Tuyết tiểu thương, thương thế của ngươi không, có chuyện gì sao?" Ẩm Dạ Phong tu sĩ thủ đoạn ác độc, ngươi nhưng chớ có bên trong bọn hắn pháp bảo bên trên mang theo thi độc. Dương Xuân Tuyết đột miệng nói nói: "Ta ăn liệu chi phản cho ta đang lưỡng, hiện tại đã không có việc gì, thật không nghĩ tới hắn lại còn là cao minh như vậy đan sư." Nghe tới liệu chi phản ba chữ, Đỗ Nhất Tinh sắc mặt biến hóa, trong lòng không biết đã sinh cái gì gợn sóng, ánh mắt dần dần âm u xuống dưới. Đâu Uyển vẫn chưa chú ý tới Đỗ Nhất Tình, nàng gật gật đầu nói, Liễu Đại Ca tự nhiên là 10000 có một thiên tài, trên đời này không có việc gì có thể làm khó được hắn. Đúng. Người tối hôm qua đi cầu Liễu Đại Ca lúc, đáp ứng hắn sự kiện kia ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Hiện tại Tam Dương phiệt thị các trưởng bối đều tại nghị sự đại đường trở lấy hắn đâu, đến lúc đó ngươi đáp ứng chuyện của hắn, còn phải chính ngươi đi nói. Nếu không Tam Dương phiệt Sĩ những lão nhân này chưa chắc sẽ tin tưởng Liễu Đại Ca. Tô Uyển nụ cười sáng lạn bên trong mang theo một nét khó có thể phát hiện âm hiểm. Dương Xuân Tuyết lên tiêm lông mày có chút bất mãn, lạnh giọng nói, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ không lật lọc. Ta Dương Xuân Tuyết không phải khẩu thị tâm phi người. Tô Uyển cười cười, vậy là tốt rồi. Liêu đại ca một đêm không có ăn cái gì, ta đi cấp hắn đưa một bát cháo uống. Hắn tử nhỏ đã thích uống cháo. Nhìn xem Tô Uyển lón léo cái mông hướng xương phòng đi tới, Dương Xuân Tuyết mím môi, trong mắt tràn đầy tức giận cũng không thể làm gì. Cái này Tô Uyển thật là khiến người ta chán ghét. Thinh ca ngươi cứ nói đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhất Tinh, lại phát hiện Đỗ Nhất Tinh sắc mặt tái xanh, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, thanh âm hơi có chút run rẩy, muội, ngươi đáp ứng Liêu Chi phản chuyện gì? Cái này không có việc gì." Liêu Chi phản chỉ nói là để ta đáp ứng hắn một sự kiện, cụ thể chuyện gì hắn không nói. Nàng nói là sự thật, nhưng mà Đỗ Nhất Tinh lại lộ ra không tín nhiệm vận sắc, hắn cười một cái tự dễ ước, không muốn nói thì thôi, ta là sẽ không bức ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm, nếu là ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, ta nguyện ý rời đi. Dương Xuân Tuyết sắc mặt nháy mắt biến đổi, kinh thanh nói, "Tinh ca, ngươi nói cái gì đó? Ta bao lâu cảm thấy ngươi không xứng với ta rồi? Ta đã gả ngươi chính là của ngươi thế tử. Đúng nha, bởi vì ngươi đã gả cho ta, hiện đang hối hận đi." Dương Xuân Tuyết sắc mặt tái nhợt, nàng lại không phải người ngu. Đỗ Nhất Tinh cũng không có tận lực che giấu trên mặt mình bất mãn cùng không tiến nhiệm, nàng giận nói: "Ngươi không tiến nhiệm ta." "Ha ha, ngươi để ta làm sao tín nhiệm ngươi, ngươi quần áo không chỉnh tề rời đi thương dương cốc đi cầu cái kia ma đầu, ở giữa nhưng lại qua lâu như vậy, cái kia liễu vô đạo là thiên hạ đều biết tham hoa háo sắc ma đầu, ai biết hắn đối ngươi làm cái gì, hiện tại lại nói cái gì đáp ứng chuyện của hắn, ta hỏi ngươi ngươi lại không chịu nói, ngươi coi ta là đồ đần sao?" Đồ đần cũng là có tôn nghiêm. Đỗ Nhất Tinh sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ lớn tiếng nói: Giương Xuân Tuyết nước mắt xoát liền chảy xuống, nguy hiểm thật nhìn xem người xa lạ đồng dạng nhìn xem Đỗ Nhất Tình, nàng vô so hụ khuất cùng đau sót lắc đầu nói nói, ngươi giống ta, ngươi cho tới bây giờ không có hung ác như thế qua. Đỗ Nhất Tình cười lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, bởi vì ta thích chính là thanh thuần sạch sẽ tốt nhi. Nói như vậy ta hiện tại chính là bẩn đúng không? Nàng nước mắt tựa như vỡ đê nước sông, ta sợ dĩ trên đường trì hoãn thời gian, là bởi vì Ảm Dạ Phong cùng tiên nhân Phong tại ngoại sơn cốc mai phụ người, nếu không phải ba quan bọn hắn kịp thời đổ tới, người đã không nhìn tới ta, về phần ta đáp ứng Liêu Chi phản sự tình, đó là bởi vì ta không có cách Không làm như vậy hắn sẽ không xuất thủ giúp chúng ta đổi đi những cái kia tà đạo yêu nhân. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ chết." Đỗ Nhất Tinh khinh thường nhếch miệng, nhìn xem Dương Xuân Tuyết lớn tiếng nói, "Ta Đỗ Nhất Tinh cho dù chết, cũng không tiếp thụ một cái tà đạo ma đầu thương hại, ngươi không phải liền là cảm thấy ta bản sự kém, tu vi thấp, bảo hộ không được ngươi sao? Cái mạng này nếu là liếu chi phải cứu, vậy ta liền trả lại hắn." Nói hắn nổ ra bảo kiếm của mình liền hướng trên cổ lao đi, không muốn Dương Xuân Tuyết nào tới lấy kiếm trong tay hắn. Đỗ Nhất Tinh còn dễ lấy trở về đoạn, Dương Xuân Tuyết thốt tiếng làm gì? Ngươi làm gì?" Người chết ta cũng không sống bên cạnh hai người thị nữ cũng đi theo một bên khóc một bên ngăn đón Đỗ Nhất Tinh. Ngay tại hai người cãi lột bên trong, lúc này một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh tới, sáng sớm sương mù càng phát ra ấm lạnh. Hàng khi đánh vào bốn người trên thân để bọn hắn không khỏi dùng mình một cái. Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh không tự chủ được yên tinh trở lại, trong tay kiếm xoạt một tiếng rơi trên mặt đất. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Liêu Chi phản đứng tại cách đó không xa chính nhìn lấy bọn hắn, Mà không biểu tình ánh mắt ngốc trệ, thần tình kia giống như một cái ngồi xổm dưới cây nhìn xem con kiến dọn nhà hại tử. Phía sau hắn sương phòng cửa chẳng biết lúc nào mở ra. Uyển bưng cháu đuổi theo ra đến nói nói, "Liêu đại ca, cháu này là ta tự mình giúp ngươi chịu, nhiệt độ vừa vặn, ngươi làm sao không ha ha nha, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi ăn à?" Tuyết tiểu thư, Đỗ công tử, các ngươi đang làm cái gì? Dương Xuân Tuyết cùng Đỗ Nhất Tinh không hẹn mà cùng thu tay về, Dương Xuân Tuyết sắc mặt đỏ lên túi đầu đứng ở một bên. Liêu Chi phản không nói gì, từ bên cạnh hai người phiêu nhiên đi qua, đi tiến vào nghị sự trong hành lang, Dương Xuân Tuyết nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp, cũng đi theo hắn đi vào. Đỗ Nhất Tinh nhìn xem Dương Xuân Tuyết không có chút gì do dự rời đi bước chân, hắn răng cắn phải chi, chi vàng. Nhặt lên trên đất kiếm điên cuồng chém vào một cây đoạn mất của đá, chỉ chém vào hỏa hoa vang khắp nơi, sau đó chán nản ngồi trên mặt đất. Tam Dương phiệt sĩ ba nhà trưởng bối cùng trong tộc trọng yếu nhân viên, cùng một bộ phân chia khách phân chủ khách ngồi tại nghị sự đường bên trong, trà thôi đã lâu, có tay chống ma không chỗ ở gật đầu buồn ngủ, có ngồi xếp bằng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục đêm qua khổ chiến tiêu hao khí lực. Liêu Chi phản đến bừng tỉnh tất cả buồn ngủ người cùng nhắm mắt dưỡng thần người. Dương Phi thấy Liêu Chi phản tiến đến, rộn lo lắng thả ra trong tay chén đứng người lên muốn nói chút gì, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng, tại là có chút lúng túng khoát tay náo. Liêu, thiếu hiệp ngồi. Liêu Chi phản quay đầu nhìn qua, trông thấy Dương Phi Liên bên tay phải thứ trên một cái ghế không ai, nghĩ đến là chữa cho hắn lấy, Liêu Chi phản cũng chưa qua đi ngồi, mà là ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Phi Liên sắc mặt có chút khẩn trương, không biết nên làm sao đối mặt cái này kém một chút nhi liền thành con rể hắn người, trước đó Liêu Chi phản đến đây từ hồi lúc, Dương Phi Liên mặc dù kiêng kỵ tu vi của hắn, nhưng tự nhận là không thẹn với lương tâm, cũng không cho rằng sau này có gì cần Liêu Chi phản, bởi vậy tâm lý đối với hắn hay là khinh thường càng nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ Liêu Tri phản đối toàn bộ Tam Dương phiệt sĩ ba nhà đều có ân cứu mạng, Dương Phi Liên một phương Giữa tâm lý khinh thường hắn ta đạo thân phận, một phương diện nhưng lại thụ hắn ân cứu mạng, bởi vậy tâm tình rất là phức tạp. Vệ phân Đỗ Sích Long cùng Tô Gia lão thái gia Tô Vạn Xuân dứt khoát không nhìn Liêu Chi Phản, bùng phóng la mắt, tay không chỗ ở nắm bắt trên bàn một bàn bách ngọn. Đỗ Vương Nhược đứng người lên nói nói, "Liêu Chi Phản, người đối Tam Dương phiến sĩ có ân cứu mạng, xin nhận ta cúi đầu." Nói liền muốn quỳ xuống. Liêu Chi Phản chào phúng thanh âm nói nói, "Quên đi tôi, ngươi lại là chúng độc lại là thụ thương, thật muốn cho ta." Lấy hậu hạ nhân trong mắt Liêu Chi Phản ra thủ là tâm vô tình bên ngoài, sợ la lại nhiều một đầu không hiểu được thương hương tiếng ngọc, là thủ tối hòa tiếng xấu. Đỗ Vương ngược liệt hạ miệng, thở dài nói nói, bất kể nói thế nào, ngươi đối ta ba nhà đều là ân, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta hiện tại đã chết tại Lâm Vô Nhan trong tay. Nàng trên miệng nói như vậy tâm lý lại nghĩ, mình nếu là rơi vào Lâm Vô Nhan tay bên trong, chỉ sợ muốn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Không sai, chúng ta ba Dương Phiện sĩ không phải vòng ân phụ nghĩa người. Dương Phi liên trầm giọng nói nói, ta cùng định sẽ có báo đáp. Liêu Chi phản lúc này hừ hừ cười một tiếng, vốn nên như vậy. Cái này Dương Phi liên khẽ giật mình, dựa theo chính đạo lệ cũ, hắn hẳn là chối từ một mới lạ, tối thiểu nói một câu gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ loại hình. Liêu Chi Phản nói tiếp, kỳ thật ta đang quyết định xuất thủ trước đó, liền đã Hòa Dương Hạ dự kỳ tiểu thư nói xong, nàng đại biểu các ngươi ba nhà đáp ứng ta, chỉ cần ta xuất thủ đánh lui Ảm Dạ Phong bọn hắn, các ngươi liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn về phía Dương Xuân Tuyết. Dương Xuân Tuyết nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói nói, ta đích xác đáp ứng hắn, chỉ cần hắn xuất thủ cứu chúng ta, Tam Dương phiệt sĩ nguyện ý vì hắn làm một chuyện, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần chúng ta có thể làm đến. Nghe Dương Xuân Tuyết tiểu này, ba nhà trưởng sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên, cái này vô đạo là cái ta đã mà đầu. Ai biết hắn sẽ đưa ra cái gì không phải phân yêu cầu, nếu là hắn đưa ra để Tam Dương Tiệp Sĩ Cam Tâm làm La là Sắt Phong nô bộ phụ thuộc, khó nói chúng ta cũng phải đáp ứng. Bọn hắn không dám nói do phản đối nhưng cũng không nghĩ đáp ứng, thế là dứt khoát túi đầu xuống không nói lời nào trang rồi đen. Các trưởng đối phản ứng để Dương Xuân Tuyết cảm thấy có chút mất mặt, lớn tiếng nói, "Ta đáp ứng hắn, chẳng lẽ các ngươi muốn phủ nhận sao?" Đỗ Sích Long nói nói, "Hạ Dụ Kỳ, chuyện này thực sự không phải cái việc nhỏ, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn." Đỗ Phương nhượng ánh mắt một mực dừng lại tại Liêu Chi Phản trên thân, Đỗ Sích Long nói cho hết lời, nàng liền thấy Liêu Chi Phản dở trong mắt lóe ra một vòng tăng cốc. Nàng trông thấy liều Chi Phản đầu vai khiêng con ác thú trên nào, hiện lên một vòng vết máu. Thế là Đỗ Phương Nhược nói nói, Hạ Dư Kỳ nói không sai, là ta để nàng đi cầu Liêu Chi Phản. Nàng quay đầu đối liều Chi Phản nói nói, ngươi có yêu cầu gì, ta đáp ứng ngươi. Ai phản đối chính là cùng ta đối nghịch, cùng Nguyệt Lam cùng đối nghịch. Nàng lời nói được rất tuyệt, Đỗ xích Long không chỗ ở hướng nàng ngáy mắt, lại bị Đỗ Phương Nhược hung hăng trừng trở về. Liêu Chi Phản hừ hừ cười một tiếng, xem ra ngươi so với bọn hắn thông minh nhiều. Ta nhớ không lầm, ta không phải lần đầu tiên cứu tính mệnh của ngươi đi. Đỗ Phương Nhược sắc mặt đau khổ. Sáp Nhân nhẹ gật đầu, "Nếu như năm đó chính đạo tấn công La Sát Phong một lần kia ngươi không có giết ta cũng coi như cứu ta, vậy cái này là lần thứ ba. Đỗ xích Long kinh ngạc nhìn thoáng qua muội muội, không nghĩ tới nàng cùng Liễu Vô Đạo ở giữa còn có những này quá khứ. Liêu Chi phản nói nói, "Ta thực tế nghĩ không ra các ngươi Tam Dương Tiễn Sĩ có cái gì đáng phải ta xuất thủ. Ta cừu địch không ít, nhưng muốn các ngươi một chút kia hơi kết thúc bạn sự nghĩ đến cũng không giúp được một tay." Hắn quay đầu nhìn Tô Uyển, "Như vậy đi, Tô Uyển, cơ hội này ta đưa ngươi, ngươi đối Tam Dương Sĩ có yêu cầu gì đưa ra là được." Tô Uyển chính đang xuất thần, nghe thấy liều Chi phản lời nói mới đột nhiên tỉnh lại, "A, Liêu đại ca, ngươi tại nói chuyện với ta sao?" Chương 533, phiêu nhiên mà đi. Hạ. Liêu Chi phản gật gật đầu, "Ngươi có thể hướng bọn hắn sách một cái yêu cầu, bất kỳ cái gì yêu cầu." Nghe thấy Liêu Chi phản đem cơ hội này tặng cho Tô Uyển, ba nhà sắc mặt người lập tức tốt lên rất nhiều, Tô Uyển là người của Tô gia, dù sao cũng coi như là người một nhà. Tô Vạn Xuân dùng hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Tô Uyển, ý kia rất rõ ràng, ngươi liền không nên làm khó người trong nhà, tùy tiện nhắc tới một cái là được. Đã thấy Tô Uyển nhìn về phía Liêu Chi Phản ánh mắt ôn nhu như nước, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một vòng trêu tức, quay đầu nhìn đô Phương Nhược cười nói, "Thật yêu cầu gì đều đáp ứng sao?" Đỗ Phương Nhược sắp nhiên gật gật đầu. Dù là ta muốn để Dương Xuân Tuyết vứt bỏ Đỗ Nhất Tình, gả cho Liêu Chi Phản. Cái này? Liêu Chi Phản trừng nàng một chút, "Ngươi nói cái gì đó?" Tô Uyển nói như vậy hoàn toàn là vì nục nhã ba nhà thôi, nàng mới không nghĩ Dương Xuân Tuyết thật cùng Liêu Chi Phản có quan hệ gì, nàng tiếp lấy cười nói, "Nếu là ta muốn làm Tô gia gia chủ, để Tô Vạn Xuân phu vị, ngươi cũng có thể làm được chủ." Đỗ Phương Nhược quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm vô cùng Tô Vạn Xuân, cắn răng một cái chậm rãi nhẹ gật đầu, ba nhà vui buồn có nhau, Tô ra sự tình chính là Tam Dương phiến sĩ sự tình. Ta làm được chủ. Tô Vạn Xuân lại hừ lạnh một tiếng, huyện nha đầu, ngươi giả tâm thế nhưng là không nhỏ, người tuổi còn nhỏ coi như để người làm Tô ra gia chủ, những cái kia so người lớn tuổi so người tu vi cao có thể phục người sao? Tô Huyền nhướn môi, phản bác nói, tu vi cao ghê gớm nha. Tu vi cao các người cao qua ta liễu đại ca sao? Tô Vạn Xuân á khẩu không trả lời được, bị Kim Lén đến mặt mò đỏ bừng, trên mặt lòng khô run rẩy con mắt nhìn chằm chằm Tô Uyển Chỉ khí toàn thân phát run. Tô Uyển hướng người của Tô ra bảy trông được đi, ánh mắt tại những cái kia tiểu thư bọn công tử trên thân một quét qua qua, những cái kia đã từng khi dễ nàng xem thường nàng khắp nơi làm khó dễ ca ca của nàng tỷ tỷ các đệ đệ muội muội, tất cả đều túi đầu xuống, không ai dám cùng nàng đối mặt. Những địa vị kia tôn sùng các trưởng bối cũng chôn tránh ánh mắt của nàng. Tô Uyển Chỉ cảm thấy đời này đều không có vui vẻ như vậy qua, thế là nàng lạc lạc vui vẻ lên, khinh thường hừ một tiếng, bất quá các ngươi Tô gia gia chủ vị trí, bản cô nương thật đúng là không có thèm, liền coi như các ngươi cầu ta làm ta đều không làm. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, ta muốn mỗi người các người đều đi mẹ ta mộ phần cho nàng dâng một nén nhang, sau đó cung cung kính kính nói một câu xin lỗi. Tô Vạn Xuân mặt trầm như nước trầm giọng nói nói, làm không được. Tô Nguyệt Như là nữ nhi của ta, trong thiên hạ này không có phụ thân cho nữ nhi dân hương nói xin lỗi đạo lý. Liêu Chi phản đầu vai khiêng dao rơi trên mặt đất, keng một tiếng đem sàn nhà đập nát, nhưng trong thiên hạ nhất định có nhi nữ vì phụ thân dân hương đạo lý. Hắn nhìn xem Tô Vạn Xuân mặt mò, trong mắt tràn đầy sát khí. Tô Vạn Xuân há to miệng, bị Liêu Chi phản khí thế ép hô hấp càng ngày càng sâu nặng, bỗng nhiên hắn con mắt đảo một vòng che ngực ngất đi. Lão gia tử người bên cạnh bận rộn lo lắng đi lên đập phía sau lưng ấn nhân trùng, cuối cùng để hắn thanh tỉnh lại. Liêu Chi phản quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương Lực, Đỗ Phương Lực gian nan gật gật đầu, ta sẽ để cho Tô thúc thúc đi làm. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, ta không phải uy hiếp người, nhưng các người nếu là dám cùng ta chơi tâm tư gì, ta nói không chừng muốn giúp một lần ám dạ phong. Hắn muốn loa uy hiếp, nhưng không ai dám nói cái gì, bởi vì không ai coi là Liêu Chi phản đang nói đùa hoặc là nói mạnh miệng. Mặt khác, nếu như ta lần tiếp theo trông thấy Tô Uyển, phát hiện nàng có bất kỳ khổ sở hoặc là không vui, ta cũng muốn đến Tam Dương chi địa lấy muốn thuyết pháp. Nói xong Liễu Chi phản quay người đi ra ngoài, sau lưng lặng ngắt như tờ, không ai giữ lại cũng không một người nói chuyện, liền ngay cả Độ Phương Nược cũng chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng của hắn không nói gì. Tô Vạn Xuân sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở phi phò, nhìn xem Tô Uyển nói nói, "Uyển nha đầu, ngươi lần này là trả thù đủ." Bất kể nói thế nào, ngươi từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, là ta Tô ra nuôi lớn, cho ăn con chó còn có thể trông nhà hộ viện, ngươi sao có thể cắn ngược lại người trong nhà?" Tô Uyển sắc mặt băng lãnh nói, "Ta không vì chính ta, ta vì mẹ ta Minh Bất Bình. Năm đó là ai đuổi tới muốn đem mẹ ta gả cho Vương Vĩ Văn, là các ngươi?" Các ngươi nhìn hắn tư chất tốt, là khó gặp một lần Dương Hỏa tu sĩ, mới đưa hắn triệu đến cao dương núi, lại không nghĩ rằng là một cái liếc mắt như sói, Vương Vĩ Văn vứt bỏ mẹ ta cùng ta, đi thương đế thành khi một con chó, các người lại đem sai lầm về đến mẹ ta trên thân đối nàng đủ kiểu chà phúng, là ai lời nói lạnh nhạt bước đi mẹ ta, cũng là các người. Các người so Vương Vĩ Văn ghê tầm hơn. Không có các người mẹ ta căn bản sẽ không chết. Nói xong Tô Huyền cũng quay người rời đi, chỉ nói phải người Tô ra á khẩu không trả lời được. Dương Xuân Tuyết cùng Tô Huyền chân, chân đi nghị đường, nàng giống như thất thần cả người đều trầm, rỗng, vừa đi ra nghị đường, liền thấy đối diện đi tới một người, hướng về nàng xài bước đi đến, toàn thân ngồi rượu. Thinh Ca Dương Xuân Tuyết thì thầm một tiếng. Đỗ Nhất Tinh đi đến trước mặt nàng, tay bên trong nắm lấy một trang giấy, một em nhét tiến vào nàng mang bên trong, hắn say thức nói nói, "Ta biết ta không xứng với ngươi Tuyết Đại tiểu thư, ngươi đi tìm cái kia ma đầu Liễu vô đạo đi. Đây là thư bỏ vợ ngươi lấy được, đi đến hắn kia bên trong ngợi sủng đi." Dứt lời hắn cầm rượu lên đan ngựa đầu liền uống, liệt rượu theo cổ lưu một thân. Dương Xuân Tuyết như bị sét đánh sững ngay tại chỗ. Nàng to hai mắt, tay run rẩy nhặt lên tờ giấy kia, bên trên đầy giấy trắng mực đen siêu siêu mẹo mẹo viết thư bỏ vợ hai chữ. Dương Xuân Tuyết nhìn xem phía trên chữ, không khỏi bịt miệng lại im lặng khóc lên. Trong mắt nàng trừ đau sót cùng thất vọng bên ngoài, rốt cục dâng lên một cô phẫn nộ. Thế là nàng một bàn tay quất vào đố nhất tinh trên mặt, người tên hèn nhất này. Liền xem như Liễu Chi Phản, đều so ngươi tên phế vật này, mạnh oai Dương Xuân Tuyết ngửa đầu khóc rống lên. Một tát này lại là thức tỉnh đố nhất tinh, hắn ngơ ngác nhìn xem Dương Xuân Tuyết, không chờ hắn nói chuyện nàng đã chạy ra ngoài. Liễu Chi Phản vừa đi ra Dương ra đại viện cửa, liền gặp sau lưng truyền tới một nhẹ chân, một nhân hô nói, đại ca, ta một chút. Nghe thấy tiếng hô, hắn quay người nhìn lại. Đối diện một cổ hương phong đánh tới, mình tay liền bị người ôm lấy, Tô Uyển có chút thở hồn hển nói nói, Liêu đại ca, ngươi làm sao không cùng chính ta liền đi? Liêu Chi phản nhướng mày, con mắt nhìn xem Tô Uyển ôm lấy mình cánh tay tay, Tô Uyển ngượng ngùng cười một tiếng bung ra, nàng hai tay chắp sau lưng, thân trên nghiêng về phía trước híp mắt cười nói, Liêu đại ca, ngươi dẫn ta đi thôi. Liêu Chi phản lắc đầu, không được. Tô Uyển quẹn miệng nói, vì cái gì không được? Bởi vì ngươi là cái vương hữu. Tô Uyển mặt đỏ lên, đại ca, ngươi thật không biết nói chuyện, ta làm sao chính là còn nữa nói Ta đều cùng Tô Vạn Xuân trở mặt, nói những lời kia chẳng lẽ ta còn có thể lưu tại Tô ra sao? Bọn hắn không được công khai ám lấy khi dễ chết ta. Ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ, bội tình bằng nghĩa. Bội tình bằng nghĩa? Liêu Chi Phản lông mày nhíu lại, đưa tay đẩy ra nàng, mình kế tiếp theo hướng Thương Dương cốc bên ngoài đi. Tô Uyển nhưng lại dính tới, là ta nói sai tội ta. Ta nhận lầm, trừ phi ngươi giết ta, không phải ta liền theo ngươi, giá ngươi, ngươi giết ta nha, giết ta nha. Nàng ngẩng lên bộ ngực mũi tràn đầy không chút kiêng kỵ tiêu cáo. Liêu Chi Phản không thể không dừng lại, nghiêm túc nhìn xem nàng nói nói, ta việc cần phải làm cửu tử nhất sinh. Người đi theo ta tùy thời đều có thể mất mạng, ta không chỉ có muốn đối phó thương đế thành, còn muốn đối phó cửu nghi kiếm, đối phó đế thích dụ, đối phó minh giới quỷ chủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tô Uyển lắc đầu, không sợ. Nàng nụ cười trên mặt thu lại, lộ ra một vòng réo rất thảm thiết thân sắc, ta biết ta vĩnh thua xa tư đồ tiểu thư, vĩnh viễn không có khả năng thay thế nàng tại trong lòng ngươi vị trí. Nhưng ngươi liền để ta yên lặng đi theo ngươi, yên lặng thích ngươi không được sao? Ta cũng không tranh cái gì, không muốn ngươi hứa hẹn cái gì, ta không nghĩ một người bị người khi dễ bị người không nhìn. Ngươi muốn là theo chân ta, nguyệt tiền về sau sẽ đánh chết ta tangan nàng, nàng muốn đánh liền đánh ta tốt. Liêu Chi phản 10 điểm bất đắc dĩ lại buồn rầu, lại nhìn một chút Tô Uyển sắp khất mặt, nghĩ đến trước đó nàng đối Tam Dương phiệt sĩ nói những lời kia, hắn ám đạo mình chủ quan, Tô Uyển rõ ràng chính là mượn cơ hội cố ý cùng Tô ra trở mặt, sau đó để cho mình có nổi. Nữ nhân nha, tâm cơ chần đẩy. Tốt a. Hắn dứt khoát đáp ứng. Tô Uyển lộ ra thắng lợi tiểu dung. Nhưng Liêu Chi phản rất nhanh dội nước lạnh nói nói, ngươi có thể đi theo ta, ta cũng sẽ che chở ngươi không để ngươi bị thương tổn, nhưng về sau tiền tình lại lúc, nàng có thể sẽ giết ngươi. đến lúc đó ta bảo hộ không được ngươi. Tô Uyển đầu. Nếu như nhị tiểu thư thật cho không giới ta, ta sẽ yên lặng rời đi, sẽ không làm ngươi khó xử. Hai người sóng vai vừa muốn đi, lúc này sau lưng lại chạy tới một người. Liêu Chi Phản, ngươi chờ chút. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, là Dương Xuân Tuyết, mặt mũi tràn đầy nước mắt đầu tóc dối bời, cặp mắt khóc xương đỏ. Nàng chạy tới trực tiếp đối Liêu Chi Phản nói nói, Liêu Chi Phản, ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi cưới ta dẫn ta đi đi. Liêu Chi Phản thần sắc không khỏi kỳ quái lên, nghĩ thầm mình hôm nay nhất định là không xem hoàng lịch Thiên vực từng cơn sóng liên tiếp, bên cạnh Tô Uyển lạnh giọng nói nói, "Tuyệt tiểu thương, ngươi thế nhưng là người có vợ, nói ra cái này cùng lời nói đến còn thể thống gì?" Dương Xuân Tuyết lắc đầu không nói, "Ta bị hắn đựng, hắn không tin trong sạch của ta, hắn hoài nghi ta và ngươi có cẩu thả sự tình, hắn căn bản không yêu ta, liều Chi Phản, ngươi dẫn ta đi thôi." Liều Chi Phản thở dài, nghiêm đầu nói nói, "Dương Xuân Tuyết, ta nhớ không lầm, ngươi so ta còn muốn lớn 2 tuổi đi." Dương Xuân Tuyết thút thít kinh ngạc nhìn xem Chi Phản, "Ngươi trẻ ta lão." Liêu Chi Phản nói nói, "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi niên cũng không tiểu." Làm thế nào sự tỉnh còn như đứa bé con đồng dạng ngây thơ? Ngươi cùng ta là người của hai thế giới, không có khả năng đi đến một con đường bên trên. Hắn rồi tay gạt đi Dương Xuân Tuyết nước mắt trên mặt, "Về nhà đi." Dương Xuân Tuyết khóc thút thít hai tiếng, không biết vì cái gì, nàng trong lòng lo sợ không yên bất lực bối rối phẫn nộ cùng đau xót, giống như đều bị Liêu Chi phản tính cả nước mắt của nàng một đêm lao đi. Nàng nhẹ gật đầu ngoan ngoãn quay người đi trở về. Nàng giống như nháy mắt bị ngươi thuần phục Tô Uyển sách âm thanh thở dài. Liêu Chi phản liếc nàng một cái, "Ta lại không phải lão Lạt ma, ngươi mắng chửi người đâu." Tô Uyển hi, hi cười một tiếng, "Liêu đại ca" Liêu Chi Phản cũng đã bay ra năm bước xa, giống như một trận gió giật đi. "Cha, tu hành giới nghe đồn, Ẩm Dạ Phong cùng Tiên Nhân Phong liên thủ tấn công Tam Dương chi địa, ý đồ giết chết Nguyệt Lam Cung Tân nhiệm Cung chủ đổ phương lược, kết quả bị Liêu Chi Phản một người một đao giết lùi, Ẩm Dạ Phong Tiếu Tông chủ Lâm Vô Nhan mất mạng." Gia Cát Vi Vi nói nói, "Cha, cái này nghe đồn hẳn là thật, Liêu Chi Phản hiện tại chỉ sợ cũng tại Tam Dương chi địa phụ cận." Gia Cát Phượng tường buông xuống đôi đuôi trong tay, chủ cái tên này ta là nghe nói qua, nghe nói có chút sự." là trừ tư độ mộ ảnh cùng Liêu Chi phản bên ngoài, ta đạo có tiềm lực nhất một người, nghĩ không ra chết tại Liêu Chi phản đau hạ. Gia Cắt Vi Vi nhún vai nói, ác nhân tự có ác nhân chị tôi. Liêu Chi phản không phải ác nhân. Tư đổ Vũ thi lạnh lùng nói, ánh mắt bất mãn nhìn xem Gia Cắt Vi Vi, hắn là Nguyệt Tiễn phu quân, hắn chịu vì Nguyệt Tiễn cùng toàn bộ thương đế thành, cùng Thanh Vân kiếm phái ba thành, Cửu Nghi kiếm lưu mạng, hắn là cực yêu Nguyệt Tiễn, ngươi không thể nói hắn như vậy. Gia Cắt Vi Vi túi đầu xuống quyết miệng nói nói, ta biết sai á. Gia Cắt Phượng thở dài, mưa đi, ngươi không muốn tổng nhầm vào ngươi mội mội. cũng là vô tâm. Tư Đồ Vũ Thi không có nhận lời nói, phản hỏi nói: "Nếu thật là tìm được Liêu Chi Phản, hắn không chịu đem Nguyệt Tiền thi thể giao cho chúng ta, ngươi định làm như thế nào?" Ra Cát Phượng tường nhữ mày nói: "Hắn mặc dù cùng Nguyệt Tiền yêu nhau, nhưng dù sao không có bái đường thành thân, Nguyệt Tiền vẫn là của ta nữ nhi, người chết vốn nên nhập thổ vi ăn, bị hắn quăng lên người khắp nơi tán loạn tính chuyện gì xảy ra?" Tư đổ Vũ Thi hừ một tiếng, Liêu Chi Phản nghĩ đến sao có thể phục sinh Nguyệt Tiền, cho nên mới đưa nàng mang ở bên người, không giống ngươi cái này người làm cha, cho tới bây giờ nghĩ đến chính là để nàng nhập thổ vi ăn. "Bằng vào ta đối mọi mọi hiểu rõ." Nếu như linh hồn của nàng biết đây hết thể lời nói, nàng cũng là hy vọng nương theo tại liêu chi phản bên người, mà không phải nhập thổ vi ăn, tâm lý lo lắng lấy người yêu, nhập thổ chỉ có thể bất an. Gia Cát Phượng tường làm khó thở dài, vậy ta liền cùng hắn nói chuyện. Có cái gì ta có thể làm, liền giúp một chút hắn. Người hay là như thế không có lập trường." Tư đổ Vũ Thi bĩu môi nói. Gia Cát Vi Vi lúc này nhìn không được, đại tiểu thương, cha ta nói thế nào cũng là cha ngươi, ngươi làm sao nói một chút cố kỵ đều không có? A, vậy ngươi muốn giáo huấn một chút ta sao?" Gia Cát Vy Vy một tiếng quay đầu đi, không tiếp tục để ý Tư Đồ Vũ Thi. Trong 534, kiếp trước cái này, thượng. Liêu đại ca, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào nha? Tô Huyền đi theo Liêu Chi Phản sau lưng hỏi. Không muốn cùng lấy ngươi liền về nhà đi. Liêu tri Phản đáp lại nói, "Đừng. Liêu đại ca, ngươi con cái quan tài đồng này không mệt mỏi sao? Nếu không ta giúp ngươi công một hồi." Liêu Chi Phản hừ hừ cười một tiếng, có nàng dâu sẽ còn mệt mỏi. Vậy cũng đúng. Tô Huyền tán đồng gật đầu, đồng nhiên con lên khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, "Liêu đại ca, cảm ơn ngươi mang ta rời đi Tô gia." Liêu Chi Phản lúc này dừng bước, xoay người nhìn Tô Huyền thấy nàng mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, bước chân nhẹ nhàng, trong mắt tổng có một vệt vui vẻ thần thái. Tô Huyền. "Ừm. Liễu đại ca, có việc. Ta nhớ được tại Thương Đế thành thời điểm, ngươi một mực là mặc y phục nam nhân, nói chuyện cũng học nam nhân, làm sao hiện tại biến thành dạng này? Những năm này ngươi xảy ra chuyện gì bi thương cố sự? Biến thành cái dạng gì?" "Ta hiện tại giống nữ nhân rồi." Tô Uyển nhen lấy bộ ngực cười nói. Liêu chi phản than khẽ, cái này không có tác dụng gì, trước mắt ta từ đầu đến cuối hiện lên ngươi mặc nam nhân quần áo, nói chuyện cả tiếng lúc dáng vẻ, muốn thay đổi sợ là khó." Cả ngày Liễu Đại ca Liễu Đại ca làm cho ta ra thịt đều du lên, Tô Uyển, nếu không ta a kết bái làm huynh đệ. Tô Uyển nghe được Liễu Chi phản cố ý đang giận nàng, mà lại thành công, Tô Uyển mẫn mê miệng nói tầm nói, biết biết, chẳng phải chê ta phiền sao. Về sau gọi người Liễu Chi phản. Hai người không nói nữa, một mực đến trưa, Tô Uyển bụng có chút đói, phía trước đi tới một cái thành nhỏ, Liễu Đại ca, ta đói, vào thành ăn cái gì đi. Liêu Chi phản gật gật đầu, hai người tiến vào thành, bọn hắn tìm tới một nhà quán rượu nhỏ, Liễu Chi phản nói nói, nói ngươi đi vào trước ăn cái gì, ta đi tìm một người. Tô Uyển nói. Nhỏ như vậy thành bên trong chẳng lẽ còn có người quen của ngươi. Liêu Chi Phản không có trả lời, quay người hướng thành Bắc đi đến, Tô huyện tại sau lưng hô nói, "Ta đi chung với ngươi." Nói ném cho lão bản mấy cái đồng tiền, dùng bao vài mấy cái bánh bao đi theo. Thành Bắc có một nhà tiệm thuốc, nổi danh gần xa, cửa hàng bên trong lang trung dành sừng quỷ kiến sâu, nghi nan tạp chứng gì đều có thể trị thật tốt, liền ngay cả ở ngoài ngàn giặm vương công quý tộc có khi đều phải người đến tòa thành nhỏ này bên trong si thuốc. Liêu Chi Phản đi tới tiệm thuốc trước ngẩng đầu nhìn, bên cạnh trải qua trên đường trông thấy hắn con cố quan tài đứng tại tiệm thuốc dưới, không khỏi môi nói nói. Lão thần tiên coi như rượu thủ hồi xuân, chết cũng ý không sống nha, hay là tìm chỗ tốt tắm đi. Liêu Chi Phản nhìn về phía kia hai cái người qua đường, ánh mắt để bọn hắn cảm thấy không ghét mà run, bận rộn lo lắng bước nhỏ gấp xu thế rời đi, Liêu Chi Phản hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi tiến vào tiệm thuốc bên cạnh cái kia rách rách dưới dưới trong tiểu viện. Tiểu viện tử cùng tòa kêu hoa lệ tiệm thuốc tướng so giống như găm góc chính là đặt vào một đầu phá sại đông, thật nghĩ không thông tiệm thuốc chủ nhân sao có thể khoan dung cùng rách nát như vậy bại đơn sơ phòng xá làm hàng xõng. Còn không có tiến vào viện, chỉ nghe thấy viện tử bên trong truyền tới một phần nạn thanh âm. Cả ngày ăn những này dưa muối cháo loãng, miệng bên trong đều nhạt nhẽo vô vị, ngươi nhìn ta đều gầy thành cái dạng gì, không làm, ta về Lưu xuyên thành, ta trở về khi đại thiếu gia của ta đi." Một cái khàn khàn lão giả cười hát, hát nói, "Ăn ít một chút nhi thì đi, sát sinh hại mệnh, kia thịt bên trong tràn đầy là bị sát sinh linh khí, ngươi ăn một miếng thịt chẳng khác nào ăn một miếng oan khí cùng nguyên rủa. Nguyên rủa ta tốt, bị rủa chết tổng so với bị thèm chết mạnh." Ngươi xem một chút xá vách, mỗi ngày thịt cá mỹ vị mà ngon, còn có cô nương tiếp khách, buổi tối hôm qua bọn ăn cái gì đồ vặn, làm sao thơm như vậy nha?" Liêu Chi phản lúc này đẩy ra cửa sân bước vào trong tiểu viện. Tiểu viện không lớn, vây quanh một phương vườn rau, bên ngoài là hai chiếc vải lớn, một ngụm đựng nước, một ngụm vớp lấy dưa chua. Giữa sân một chương tiểu bàn vây quanh ba người, một cái lao già một người trẻ tuổi, còn có một cái tiểu đồng, trên bàn đặt vào một bát mặn một đĩa đồ ăn tương, cùng một cái buồn lửa cháo. Đột nhiên đến Liêu Chi Phản để ba người cùng nhau đem ánh mắt quay lại. Lao đầu nhi cũng không có biểu hiện nhiều kinh ngạc, ngược lại giống như đã sớm ngờ tới, hắn cười hắc hắc nói, "Tới rồi, ăn hay chưa?" Liêu Chi Phản lắc đầu. Kia cùng một chỗ ăn chút gì? Liêu Chi Phản gật, gật đầu. Lúc này cái kêu công tử áo trắng bộ dáng người trẻ tuổi lập tức nhảy lên, đột lên tới quay lấy bờ vai của hắn nói, "Ta liền biết ngươi cái tên này tai họa gì ngàn năm, sẽ không dễ dàng chết như vậy." Trông thấy ngươi nhảy nhót tương bừng ta cũng yên lòng. "Uy, mang cái gì tốt ăn không?" Liêu Chi Phản nhìn xem Dịch Thống Phong trên mặt hai tròng nhăn sâu, nhiên cười một tiếng, "Dịch Thống Phong, ngươi trên mặt có bốn đầu lông mày kinh." Trong nội viện này ba người chính là Nguyên Tu Cương, Dịch Thống Phong cùng cái kia tiểu đồng tử. Năm người ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh có chút chen, Dịch Thống Phong cho Chi Phản tỉnh hỏi nói, "Mấy tháng này ngươi đi nơi nào?" Tương đế thành đánh một trận xong, trong thiên hạ quan tin đồn về ngươi thế nhưng là sôi trào Dương Dương, liên tiếp chim không thèm bị thị trấn nhỏ đều biết. Liêu Chi phản lập đầu, khắp nơi mù đi đi. Nguyên Tuần Cương một bên tấm tướng ăn hành tây, một bên tiếng hừ nói, khắp nơi mù đi. Mù đi tới liền đi tới tiên nhân phòng, đoạt người ta trấn phái chí bảo, mù đi tới liền đến Tam Dương tri địa, giết ảm dạ phong áo bảo đen láo tiểu tử tim gan khó nể. Hạ nhà hắn tiểu mỹ nữ nữu nữ thủ quả, cũng không biết có thể hay không thủ được. Liêu phản nói, xem ra ngươi đều rõ ràng. Vậy làm sao không nói cho Dịch Thống Phong? Nguyên Tuần cương hướng miệng bên trong lay lấy cháu một bên mập mờ nói nói, kia tiểu tử cả ngày nghĩ đến làm sao đi sắt vách tiệm thuốc trộm đồ ăn, còn suy nghĩ muốn đi trộm xem người ta khuê nữ tắm rửa, cái này bồn nhão không dính lên tường được độ vận, đi theo lão nhân ra ta thật sự là lãng phí. Ta làm sao liền bồn nhão không dính lên tường được. Dịch Thống phung giận, nếu không phải ta luyện đan bát thuốc, các ngươi một lão một tiểu hiện tại ngay cả cháu đều uống không lên. Nói Dịch Thống phong nhìn thấy Liêu Chi phản sau lưng đặt vào đồng quan, giọng nói vừa chuyện không khỏi thở dài, kia bên trong chứa chính là tiểu thư sao? Liêu Chi phản yên lặng gật gật đầu. Dịch Thống Phong trên mặt nổi nóng thu lại, lộ ra một vòng thảm thiết chi sắc, năm đó hắn cùng Liêu Chi Phản, Tư Đầu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh cùng nhau du lịch một đoạn thời gian, còn cùng một chỗ kinh lịch chết dưới nước đế thích dù phá phong mà ra lần kia sự kiện. Lại nghĩ không ra nhiều năm về sau, Tư Đậu Nguyệt Tiễn cùng mình đã âm dương tương cách. Nói đến Dịch Thống Phong cùng Tư Đậu Nguyệt Tiễn còn có một chút quan hệ họ hàng dựng cho nên, mà lại Tư Đậu Nguyệt Tiễn mặc dù thường thường quát lớn hắn, nhưng lại cùng hắn quan hệ không tệ. Hạc Bạch Linh hiện tại thế nào rồi? Một mức không có tin tức của nàng. Dịch Thống Phong hỏi. Liêu Chi Phản nói nói, nàng tại thương đế thành bị Cửu Nghi kiếm dư kình trọng thương. Cất Tỉnh Phượng hoàng huyết mạch, hóa thành một viên chín thái phượng chứng bị linh học nguyên lão học chủ mang về, hiện tại không biết viên kia phượng chứng nợ không có. Nếu là biết Mật Tiền tiểu thư sự tình, không biết Hạc Bạch Linh sẽ nghĩ như thế nào dịch thống phong than thiết lấy, ánh mắt không khỏi trôi giặt đến Tô Uyển trên thân, hắn cũng không nhận ra nàng. Tiểu muội muội này là ai? Ta làm sao không biết? Tô Uyển híp mắt cười nói, ta là Tô Uyển, Liễu đại ca bằng hữu. A Dịch Thống Phong ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, đột nhiên trông thấy nàng hầu bao phình lên, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, ngươi bên trong đút lấy thứ gì? An ngon sao? Tô đem bao vải lấy ra đưa cho hắn, Dịch Thống Phong mở ra xem, thất vọng Mạn Đầu Nha. Ăn xong bữa cơm về sau, Nguyên Tuần Cương không biết từ chỗ nào nhặt cây nhị cỏ con nhị, ngậm tại miệng bên trong sửa răng, xem ra ăn dưa muối húp cháo còn vơi răng, Dịch Thống Phong vò đầu bứt tai, miệng bên trong hoán trách ăn kém còn muốn dựa chén, lúc này Liêu Chi phản đối Tô Uyển nói nói, trên người người mang theo tiền sao? Ừm, mang theo đâu? Mang Dịch Thống Phong đi trong thành tiểu lâu ăn chút gì tốt. Tô Uyển biết Liêu Chi phản đến tìm thiên hạ này thứ nhất lưu sĩ tất nhiên có việc, nàng nhẹ gật đầu, Dịch đại ca, chúng ta đi tiểu lâu uống rượu đi. Dịch Thống Phong nghe tới muốn đi ăn mặn, tâm hắn bên trong ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng nghĩ tới bọn hắn đi về sau, chỉ sợ còn phải tiếp tục uống cháo ăn dương muối, thế là hắn cười đáp ứng. Hai người đi về sau, Nguyên Tuần Cương nghiêng lão mắt thấy Liêu Chi Phản, hừ hừ cười một tiếng, "Liêu tiểu tử, ngươi tìm đến ta lão nhân ra, chỉ sợ không phải vì đi qua uống một chén cháo lắm đi." Liêu Chi Phản nói nói, "Ta nhớ được ngươi đã từng nói, về sau ta có chuyện gì giải quyết không được, có thể tới tìm ngươi hỗ trợ." Nguyên Tuần Cương sặc một tiếng, "Ta đích xác đã nói như vậy, nhưng cái này cũng được phân chuyện gì, ngươi nếu để cho ta thay ngươi đi giết Cổ thương Thiên, vậy ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy." Liêu Chi Phản lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải việc này." Hắn quay đầu nhìn về phía quy cơ của quan, "Ta muốn phục sinh Tư đầu người tiền." "Có thể lý giải?" Ta cũng không kinh ngạc, hai người các người gót mắc rằng buộc loạn giống một đồn nha, mệnh đô sớm đã quấn lại với nhau, nghĩ tách ra cũng khó khăn, vậy ngươi dự định làm sao phục sinh nàng đâu? Trời đất tuy lớn, nhưng muốn để một cái người đã chết sống tới, cũng không phải dễ dàng như vậy, loại sự tình này vi phạm thiên đạo nha. Liêu Chi phản cũng không tính dấu giếm Nguyên Tuần Cương, Nguyên Tuần Cương người này, mặc dù nhìn qua giống một cái lôi thôi lão lưu manh, nhưng tỉ thực lại làm cho người nhìn không tấu, không, có người biết lai lịch của hắn, cũng không, có người biết bản lãnh của hắn. Nhưng hắn lại luôn có thể tại một chút trọng đại sự kiện bên trong giói khẽ vươn tay, giống như đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Ta muốn để Quỷ Vương dùng thi người phục sinh phương pháp đưa nàng mang về." Nguyên Thuần Cương cười lạnh một tiếng, "Vì cùng với nàng, không tiếc để nàng biến thành một bộ cái xác không hồn. Tư Đẩu Nguyệt Tiên nguyện ý sao?" "Nàng sẽ." Nguyên Thuần Cương lắc đầu thở dài, "Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ nha, ta là không hiểu rõ, thật là vì cùng một chỗ sự tình gì đều làm được, ta biết ta cũng không khuyên nổi ngươi đã người đều có biện pháp, còn tới tìm ta làm cái gì?" Liêu Chi mày nói, "Nguyệt đó ở Tiêu tan động Nàng hồn phách không hoàn toàn, quỷ vương không cách nào đưa nàng phục sinh. Ta muốn hỏi hỏi ngươi có hay không có thể bù đắp nàng hồn phách biện pháp. Nếu là ta nói không có, ngươi sẽ như thế nào? Liêu Chi phản mặt không biểu tình nói nói, vậy ta lại đi hỏi người khác. Ha ha ha Nguyên Thuần Cương cười quái dị một tiếng, ngược lại bắt nước lạnh uống một hớp dưới, sau đó thở dài ra một hơi, bù đắp nàng hồn phách biện pháp sao? Tự nhiên là có, nói khó không khó, nói dễ nhưng cũng không dễ. Bất quá đối ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe hắn nói như vậy, Liêu Chi phản chau mày, gấp giọng hỏi nói, phương pháp gì? Nguyên Thuần Cương lung đầu, Lật ra mí mắt nhìn hắn một cái, ngươi làm sao như thế khỉ gấp đâu. Chuyện này còn phải lão nhân ra ta cùng ngươi từ từ nói đến, không phải ngươi không biết ở trong đó tiền căn hậu quả. Liêu chi phản gật đầu nói, vậy liền làm phiền lao tiền bối. Nguyên thuần cương cười cười, liêu chi phản, ngươi biết vì cái gì sống nhờ tại ngươi hồn phách chỗ sâu kêu bôi tử nghiêu còn xót lại ký ức một mực không chịu tiêu vẫn sao. Cái này cùng năm đó nó tại tiêu tan trong động quật đối ngươi hứa hẹn không giống đi. Liêu chi phản thần sắc nghiêm nghị lắp đầu, chuyện này cũng là hắn một mực không rõ sự tình Hắn không tin Tử Nghiêu tàn hồn tại Tiêu tan bên dưới hang động lừa của hắn, lúc trước Tử Nghiêu còn sót lại ký ức đối với hắn nói, nó chán ghét tại Tiêu tan trong động quật thôn phệ tư đồ thị tổng nhân, nghĩ muốn nhờ Liêu Chi phản cổ ma tàn hồn chuyển thế thân phận tự hành vẫn diệt. Nhưng từ Tiêu tan động quật chạy ra về sau, Tử Nghiêu còn sót lại ký ức lại bị lại hồn phách của hắn chôn sâu không chịu tiêu tán. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên Tuần cương tay chỉ quy khư của quan, hết thảy đều bởi vì nàng. Chương 535, kiếp trước kiếp này, hạ. Có người hay không cùng ngươi đã nói, Tư Đồ Tiền lớn lên giống một người. Tư Đồ Vũ. Liêu Chi phản nói Lông mày không khỏi nhíu lại, tư đồ Nguyệt Tiễn cùng tư đồ Thiên Vũ đâu chỉ là giống, căn bản dáng dấp chính là giống nhau như lúc, không chỉ có Tử Liêu nói như vậy, Hóa Thân Quỷ Vương Sinh Tử Tôn Giả cũng nói như vậy, liền ngay cả gặp qua tư đồ Thiên Vũ Đế thích dù đồng dạng cho rằng tư đồ Nguyệt Tiễn cùng tư đồ Thiên Vũ liền là cùng một người. Chẳng lẽ Nguyệt Tiễn thật là tư đồ Thiên Vũ chuyển thế? Ngươi không tin chuyển thế loại chuyện này? Nguyên Tuần Cương thần thao thao cười hỏi, ngươi chính mình là chứng minh tốt nhất, ngươi còn không lung dung thở dài một tiếng, chuyển thế loại chuyện này nha, không phải là cái gì người đều được. Ngươi nhìn cái thiên hạ chúng sinh, sau khi chết hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là rơi vào minh giới biến thành minh giới bên trong tự hồn, bị minh chủ hòa quỷ chú coi như đồ ăn cùng phân bón. Có mấy người hồn phách có thể từ trong u minh trốn tới, bước qua sông bong xuyên một lần nữa đầu thai tại thế. Chân chính có thể chuyển thế, khi còn sống không khỏi là cường đại đến cực điểm người. Nguyên thuần cương vô vô đồng quan, tỉ như kiếp trước của nàng tư đồ thiên vũ. Liêu chi phản những mày nói, vậy thì thế nào, nàng kiếp trước là ai ta không xem vào, nhưng cả đời này nàng là thê tử của ta, cái này liền đủ. Thế nào? Hừ hừ hừ, cũng là bởi vì tư đồ nguyệt tiền tồn tại, để nó người được tư đồ thiên vũ khí thức, mà tử Nghiêu sợ dĩ có như thế một sợi oan hồn, căn nguyên của nó cũng là bởi vì đối tư đồ thiên vũ yêu hận khó bình. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, Thử Nghiêu tàn hồn mỗi một lần trên người ngươi bạo thời điểm ra đi, có phải là tư đồ nguyệt tiền đều tại bên cạnh ngươi? Nàng không có. Ở đây thời điểm kia sinh tử Lô Chi Linh có phải là an tĩnh tựa như một con mèo? Liêu Chi phản bắt đầu trầm mặt, bởi vì cẩn thận hồi tưởng, phát hiện Nguyên Cương nói một chút không sai. Cái này ta bụ đắp hồn phách của nàng có quan hệ sao? Nguyên Cương lắc đầu, không có. Ta chính là lời nói đổi lời nói nói đến chỗ này. Ta vừa nói như vậy ngươi như vậy ngay xong." Liêu Chi phản cán răng, thấp giọng nói, "Ta rất hiếu kỳ dịch thống phong là thế nào cùng ngươi ở cùng nhau lâu như vậy." Nguyên Thuần Cương nếm miệng lộ ra một ngụm răng vàng khè, gạt ra đậu mảnh mắt nói nói, "Có phải là nghĩ bóp chết ta?" Kỳ thật ta có khi cũng có loại bóp chết ta sự vọng động của mình. Năm đó Nguyên Thuần Cương tốt như chính mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng nói nói, Tư Đồ Thiên Vũ tại tử Liêu sau khi chết 2 năm, rời đi thương đế thành độc thân đi thiên hạ tìm kiếm phục sinh tử Liêu phương pháp, tư đồ thị nữ nhân ý nghĩ vĩnh viễn để người nhìn không thấu, nàng tìm khắp thiên hạ cuối cùng tại Mộc Lan hải tây Khi đó Mộc Lan Hải Tây còn thuộc khắp Thiên Hạ Cựu Châu bên trong Hoàng Châu, nàng tại Hoàng Châu Đại Mạc trỗ sâu phát hiện yêu tộc Thánh Sơn Phụ du núi, kỳ, thật chính là sinh tử lô đạn sinh một cái khác khí linh tử xuyên thân thể. Tư Đồ Thiên Vũ muốn lợi dụng tử xuyên thân thể cùng lực lượng một lần nữa ngưng tụ sinh tử lô, sau đó phục sinh tử liêu, nhưng là tử xuyên cùng tử liêu khác biệt, nàng chán ghét nhân loại, càng hận hơn cùng nhân loại làm bạn tử liêu, bởi vậy cự tuyệt Tư Đồ Thiên Vũ yêu cầu, thế là một người một thú tại Hoàng Châu đại chiến một trận, cuối cùng hai người đồng quy vô tận. Tư Thiên Vũ tại trước khi chết, đem hồn phách của mình bức ra ngoài thân thể, đi tìm chuyển thế chi thể thế là 10000 năm về sau liền có tư đồ Nguyệt Tiễn. Liêu Chi Phản nhìn xem Nguyên Tuần Cương, ánh mắt giống như lại nhìn một cái la hồ đồ chứng, hắn cảm thấy hắn tại đánh dẫm. Nguyên Tuần Cương trừng mắt kinh ngạc nói, "Ngươi không tin?" Liêu Chi Phản lắc đầu, bởi vì cái này nói không thông, thủ không nói trước tư đồ Thiên Vũ hồn phách sao có thể sống qua 10000 năm lâu chuyển thế vì Nguyệt Tiễn, có như nàng thật sự có biện pháp để hồn phách của mình chuyển thế, kia nàng tại sao phải cùng 10000 năm lâu, mà lại Nguyệt Tiễn nhưng không nhớ rõ kiếp trước của mình là tư đồ Thiên Vũ. Nguyên Thuần Cương cười cười, Tư Đồ Nguyệt Tiễn sợ dĩ không nhớ rõ mình kiếp trước thân phận, đó là bởi vì Tư Đồ Thiên Vũ tại đem mình hồn phách rút cách thân thể trước đó, liền đem trí nhớ của nàng tức đột ra, dấu ở mình di hải bên trong. Chuyện thế chỉ là hồn phách của nàng bản nguyên. Nguyên Thuần Cương xê dịch cái mông, tựa ở chân tường bên trên ngồi xếp bằng lấy, thần sắc dần dần nghiêm túc, Tử Liêu là sinh tử lô chi linh, sinh tử lô vỡ nát, Tử Liêu bỏ mình, muốn phục sinh hắn há lại chuyện dễ, Tử liêu, lại sinh tử, lò, lại sinh tử lò, tối thiểu nhất trước được thu thập đủ sinh tử lô Tư đồ thị thương đế thành chính là sinh tử lô tàn phiến bên trong trọng yếu nhất một bộ phận, sinh tử lô hội tâm, tư đồ thiên vũ muốn phục sinh tử liêu, liền mang ý nghĩa nàng cuối cùng có một ngày muốn cùng tư đồ thị là địch, đoạt lại sinh tử lô hội tâm, nhưng nàng không có cùng đến ngày đó, liền chết tại tử xuyên trong bụng. Tử xuyên đem trí nhớ của mình từ hồn phách bên trong bộc ra, đem hồn phách bản nguyên đưa về thương đế thành, hồn phách bản nguyên mất đi ký ức, tương đương với biến thành tàn khuyết không đầy đủ linh hồn, phần này hồn ký sinh tại thương đế thành 10000 năm lâu, mới rự vào sinh tử lô tâm còn sót lại lực lượng tự hành ngũ đáp, sau đó hóa thành tư đồ nguyệt tiền giáng sinh. Dựa theo tư đồ Thiên Vũ kế hoạch, khi nàng tàn hồn bù đắp một khắc này, liền sẽ cảm ứng được nàng gì thật kia. Bộ phân ký ức, từ đó gọi về nàng đi Tây Quốc đại mạc bên trong, thu hồi tư đồ Thiên Vũ dấu ở nó gi hài bên trong ký ức. Kể từ đó, nàng chuyển thế chi thân bởi vì tại Thương Đế thành ký sinh 10.000 năm lâu, đã có cùng sinh tử lô hoạch tâm đồng hóa cơ sở, chỉ cần nàng triệu hồi mất đi ký ức, biến trở về tư đồ Thiên Vũ, lấy nữ nhân kia bản sự, đoạt lại sinh tử lô hoạch như trở bàn tay, đạt được sinh tử lô Hạch tâm liền tương đương khống chế tư đồ thị, đến lúc đó lại lợi dụng tư đồ thị lực lượng, thu thập còn lại sinh tử lô tàn thẳng đến cuối cùng độc lại sinh tử lô phục sinh tử liêu, dưới sóng cái, này một bản lớn cỡ. Nói đến chỗ này nguyên tuần cương thở dài, không biết là cười trên nỗi đau của người khác hay là thất hận, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, tư đồ nguyệt tiền còn không có cùng thức tỉnh cảm ứng được mất đi kia bộ phân ký ức, liền ngoài ý muốn tiến vào tiêu tan động quật bị tử liêu đoán niệm hung hồn nuốt mất hai mắt hồn phách, kể từ đó, tư đầu thiên vũ hồn phách bản nguyên dùng 10000 năm lâu mới tự hành bù đắp hồn phách lần nữa thiếu thốn, nghĩ phải hoàn thành kế hoạch, chỉ sợ, còn phải cùng kế tiếp 10000 năm, thẳng đến hồn phách của nàng bản nguyên lần nữa đắp, nhưng mà nàng không có cơ hội thứ hai. Liêu Chi phản sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lông mày càng nhăn càng chặt, nói như vậy, đây hết thảy đều là tư đồ thiên vũ tính toán. Liền ngay cả Nguyệt Tiền xuất sinh đều là kế hoạch của nàng bên trong. Nguyên Tuần Cương hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia đích xác rất biết tính toán. Vẫn là câu nói kia, người tính không bằng trời tính, nàng tính toán lại tinh, còn không phải thất bại trong gan tấc. Làm sao ngươi biết những này? Liêu Chi phản hỏi. Ta, lão nhân ra ta tiên tri 800 năm, sao biết 800 năm nô, tư đồ thiên vũ sống thời điểm nhưng xa không chỉ 800 năm. Tóm lại, ta đang nhìn trộm tiên đạo thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy lịch sử một góc chân thực. Cho nên trùng hợp biết một chút, ha ha ha, <cười> ngươi lại hỏi kỹ lời nói, ta cũng không nói. Liêu Chi Phản đã thích cái này thần thần bí bí giả thần giả quỷ lão giả, hắn hỏi nói, vậy làm sao bù đắp Nguyệt Tiễn thiếu tổn hồn phách? Nguyên Thuần Cương nói nói, năm đó nàng hồn phách lần thứ nhất thiếu tổn là bởi vì Tư Đồ Thiên Vũ đem mình ký ức bốc ra, bây giờ nàng hồn phách lần nữa thiếu tổn, ngươi chỉ cần tìm được Tư Đồ Thiên Vũ di hải, sau đó đưa nàng 10.000 năm trước dấu ở di hải bên trong kia bộ phần ký ức lấy ra, để nó cùng Tư Đồ thể, tự nhiên là có thể bù đắp Tư thốn Muốn làm thế nào? Tư độ Thiên Vũ ký ức cùng Tư độ Nguyệt Tiễn hồn phách đồng tông đồng nguyên, chỉ cần hai người bọn họ hồn phách tới gần cùng một chỗ, liền sẽ tự hành dung hợp. Không hưởng phí chuyện gì, chỉ đơn giản như vậy. Liêu Chi phản có chút không tin. Ai nha, Nguyên thuần Cương không kiên nhận nói nói, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá hắn nói tiếp, khi Tư độ Thiên Vũ ký ức cùng Tư độ Nguyệt Tiễn hồn phách dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác nào nàng tìm về mình 10.000 năm trước nhân cách, đến lúc đó nàng là tán đồng mình Tư độ Thiên Vũ thân phận, hay là tán đồng mình Tư độ Nguyệt thân phận, ta đây nhưng liền khó nói chắc đi. Ngươi thật muốn làm như vậy, vạn nhất về sau nha đầu kia biến thành Tư độ Vũ không nhận ngươi cái này trợ phụ, ngươi cũng đừng mang theo dao đến đạp nhà ta cửa sân. Có không có biện pháp khác?" Liêu Chi phản hỏi. Nguyên Thuần Cương lắc đầu, "Theo ta được biết, muốn bù đắp nàng không chọn vẹn tổn thất, chỉ có cái này một cái phương pháp, nếu không ngươi lại đi hỏi một chút người khác." Liêu Chi phản nghiêng hắn một chút, thử lạnh một tiếng. "Ta tin tưởng người tiền, nàng sẽ không quên ta, coi như cùng từ độ thiên vũ ký ức dung hợp, ý chí của nàng cũng sẽ vượt trên một cái chết 10000 năm lâu la bá." Liêu phản trầm nói. Nguyên tiếng, tiếng, liếc qua nói, tiểu tử, cũng đừng ra châu thổi tự Tư đồ Tiên Vũ cô nàng kia cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật, luận tâm kế cùng thủ đoạn, ngươi cái kia ngang ngược bức đồng tư đồ Nguyệt tiền 100 cái cũng so ra cái nàng. Nữ nhân kia một tay dẫn đến sinh tử tự người gia tộc bị Tử Nghiêu đồ diện, lại để cho Tử Nghiêu cam tâm giúp Tư đồ thị bình định thủ ngự tự người ở giữa mấy chục nghìn năm lần thế, cuối cùng liền ngay cả Tử Nghiêu mình cũng chết tại trên tay của nàng, loại nữ nhân này liền xem như ngươi, chỉ sợ cũng phải bị nàng tính toán ngay cả xương vụn đều bán tính quăng. Liêu Chi phàn coi như như thế, ta tin tưởng ngươi Chi, ta không có lựa chọn khác không phải sao? Nguyên thuần gật gật đầu. Đích xác, đây là người cơ hội duy nhất. Liêu Chi phản híp mắt nhìn xem Nguyên Thuần Cương, ngươi đến cùng Lai Lịch ra sao? Vì cái gì biết nhiều như vậy không có khả năng có người biết bí ẩn. Nguyên Thuần Cương cười ha ha cười, ngươi liền coi ta là một con ngàn nằm con mười nghìn năm con rùa 10000 năm rùa. Lão nhân ra ta thân phận chân thật, sẽ có công bố một ngày. Chỉ cần ngươi có thể sống đến lúc đó. Dịch Thống Phong cùng Tô Huyền trở về. Tô Huyền vịn Dịch Thống Phong, Dịch Thống Phong uống đến say khướt, một tay mang theo một vỏ rượu, một tay mang theo một bao thịt, vừa đi vừa đánh rượu ngốc, miệng bên trong còn hát hát cười không ngừng. Tiểu muội đến ta lại đi một cái. Hắc Đoạn như mấy phàn là nói, Liêu đại ca, ngươi người bạn này là ai nha, uống rượu liền nói hiếu nói vượn, nhất định phải mang ta đi trong thành thanh lâu từng trại, còn nói hắn có người quen. Đây cũng thôi, trên đường nhìn thấy con gái người ta đệ mắt, liền lên đi bắt chuyện, hơi kém bị người trưởng phù đánh. Nàng đem Dịch Thống Phong phù phù một tiếng ngã tại cái chiếu bên trên. Nguyên thuần cương điếu môi nói, tiểu tử này là kìm nén đến lâu. Hắn chỉ vào Dịch Thống Phong cái mùi nói nói, ngươi nói một chút người, mình có nhà không trở về, có lao bà không ôm, không phải đi theo lão nhân già ta húp cháo ăn dương mối. Dịch Thống Phong miệng đầy mùi rượu, trên thân hướng bầu trời chỉ chỉ cha cũng không thể trở về, cha ta cho ta cưới một người tư đồ thị nữ nhi, một lúc trước lời nói ta về sớm đi, nhưng bây giờ không được nha." Hắn nói lời say, mí mắt cụ xuống, tư đồ thị bức tử tư đầu người tiện, chờ sau này Liêu Chi Phản tìm đi qua báo thủ, ta cái kia tư đồ thị nương môn nhi nói không chừng cũng khó thoát khỏi cái chết, không chừng ngay cả nhà ta đều đi theo gặp nạn Liêu Chi Phản, kia tiểu tử làm việc là ân đoán rõ ràng. "Ta hiểu." Liêu Chi Phản xích lại gần Dịch thống Phong mặt, nói nói, "Xem ở trên mặt của ngươi, ta không giết nàng." Dịch Tống cũng đã ngủ chết đi. cương khinh thường môi, không biết là tại khinh thường ai. Liêu Chi Phản quay đầu nói nói, "Ta không có khả năng thật giết sạch tất cả tư đồ thị. Hiện tại tư đồ thị còn có ai là ngươi nhất định phải giết sao?" Nguyên Tuần Cương hỏi, "Vậy phải xem ai cản trở ta." Ba ngày sau, Liêu Chi Phản cùng Tô Huyền liền muốn rời khỏi tiểu trấn, đi lớn Tây Quốc yêu tộc Thánh Sơn, thu hồi tư đồ Thiên Vũ tàn hồn. Lại không nghĩ rằng còn không có cùng rời đi, liền bị người ngăn ở viện tử bên trong. Nguyên Tuần Cương dùng cổ côn nhi sửa răng, dịch thống phong trảo phùng nói nói, "Ngươi không phải nói trong thịt đều là bị sát sinh linh hoán khí sao? Làm sao vừa mới con gà kia chính ngươi liền ăn một nửa?" Nguyên Tuần Cương thích trí híp mắt nói nói, "Kia không giống, lão nhân ra ta ăn là siêu độ bậc chúng." Tô Huyền cười hì hì rồi lại cười, xem ra đã thành thói quen lão ra hỏa này giảo biện. Lúc này cửa sân bị người nhẹ nhàng gõ gõ, một cái ôn hòa thanh âm nam tử hỏi nói, "Xin hỏi Nguyên Tuần Cương lão tiền bối tại không?" Nguyên Tuần Cương hừ hừ cười một tiếng, quay đầu đối Liêu Chi Phản nói nói, "Đến quý khách." "Liêu tiểu tử, nhanh đi mở cửa đi, nhà ngươi thân thích." Liêu Chi Phản không lúc lúc này ngoài cửa người mình đẩy ra cửa sân. Một cái áo trắng nam tử trung niên, đi theo phía sau hai cô gái trẻ. Liêu Chi Phản ánh mắt gắt gao tiếp cận vào ba người. Đô Huyền trông thấy nó bên trong một nữ nhân, cũng là giật nảy cả mình, nhưng trung niên nam tử kia lại phảng phất không thấy được Liêu Chi Phản, hướng Nguyên Thuần Cương chắp tay một cái, cung cung kính kính bái, tiểu tử ra Cát Phượng Tường, gặp qua Nguyên Thuần lao tiền bố. Chương 536, Thiền quên chi vận. Nguyên Lai ngươi không họ Nguyên, mà là họ kép Nguyên Thuần. Dịch Thống Phong kinh ngạc hô. Nguyên Thuần Cương nghiêng hắn một chút, "Thế nào? Có vấn đề sao?" Gia Cát Phượng Tường quay đầu nhìn Dịch Thống Phong, mỉm cười, "Vị này là Lưu Xuyên thị công Lưu đã hoàn Ách, còn tốt, còn tốt." Dịch Thống Phong ha ha cười chắp tay một cái trong mắt lại vụt trộn hướng Tư Đồ Vũ Thi trên thân phiêu, nghi thẩm này vị diện xuất hiện lạnh chính là Tư Đồ Vũ Thi cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn tra duật, đại danh đỉnh đỉnh ra các phượng tường. Nhìn qua so Tư Đồ anh lan hoa ấy nhiều, Nguyên Thuần Cương nghiêng người rượi vào lấy chân từng nghi, dùng nó nút đảo lấy lốt hai, móc ra một đại đoàn giấy thai đặt ở dưới mũi người người, sau đó bắn ra ngoài, gia cát vi vi thấy không khỏi nhíu mày lại, lộ ra buồn nôn phần sắc. Nguyên nói nói, các, ta 30 đi." Bùi bùi dài, biệt, đến bây giờ đã 32 năm có hơn. Hừ hừ. Nguyên Tuần Cương cười cười, ngươi tại tiếng gió hú hạp dưới kiệu đi cái cô nương kia về sau thế nào rồi? Gia Cát Phượng tương sắc mặt hơi đổi một chút, tối đầu lắc đầu không nói. Nguyên Tuần Cương lúc này ngẩng đầu, thần sắc nghiền ngẫm nói nói, năm đó ta liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi cùng với nàng tương lai nhất định hối hận. Hiện tại xem ra như thế nào? Lão nhân ra ta đã nói cho tới bây giờ là có chắc. Gia Cát Phượng tương lắc đầu nói, ta cũng không có hối hận, chỉ là có chút tự trách, là ta thật xin lỗi anh lan khắp nơi trước, về sau phát sinh hết thảy, đầu sọ đều là ta Gia Cát Phượng. đầu, ngươi điểm này tốt, luôn luôn cảm thừa nhận sai lầm. Tư đồ anh lan điểm này liền kém sang ngươi. Nàng nếu không phải chết cũng không nhận sai, một con đường đi đến đen, các ngươi tiểu nữ nhi cũng chưa chắc sẽ chết. Ánh mắt của hắn dừng lại tại gia Cắt Vi Vi trên thân, híp mắt nói nói, nha đầu này chính là cô nương kia nữ nhi đi. Da Cắt Phượng tưởng gật gật đầu. Mẹ ta? Da Cắt Vi Vi trừng to mắt nhìn xem Da Cắt Phượng, tường. hắn cho tới bây giờ không cùng Da Cắt Vi Vi nói qua liên quan tới chuyện của mẹ nàng. Cha, mẹ ta rốt cuộc là ai nha? Ngươi cho tới bây giờ đều không cùng ta nói qua nàng, nàng hiện tại còn sống sao? Ta ngay cả nàng ráng dắp ra sao cũng không biết. Nguyên Tuần Cương nói nói, "Tiểu Nha Đầu, mẹ ngươi cũng không là người nhà bình thường nữa nhi, nói đến đối với tư đồ thị mà nói còn không tính ngoại nhân, mẹ ngươi nàng là." Nguyên Tuần Tiền bối ra các Phượng Tường nhíu mày nhìn xem Nguyên Tuần Cương, lắc đầu thở dài nói, "Chuyện đã qua, liền đừng nhắc lại. Ngươi ngay cả Nha Đầu này mẹ nàng thân phận chân thật cũng không dám nói cho nàng. Thật sự là hai tử đáng thương tội ta, không đề cập tới ngươi lúc tuổi còn trẻ kia việc sự tình. Ngươi lần này tới đến lão nhân ra ta phong thủy bảo địa, không phải chuyên môn đến xem ta đi." Gia Các Phượng Tường nói nói, văn mặc dù đã sớm nghĩ tham viếng tiền bối, nhưng lần này lại là có khác mục đích. Ha ha. Giấu thả không có mùi vị cái rắm. Ngươi là tới tìm ngươi con rể a? Hắn đối Liêu Chi Phản khoát tay áo, "Liêu tiểu tử, ngươi lão trưởng nhân tới tìm ngươi muốn cái nữ. Cùng hắn hảo hảo nói một chút đi, tận lực đừng động thủ." Liêu Chi Phản ngồi tại bàn thấp liền mỉm cười, nhưng người đối ra các phượng tường, rót chén trà mình uống, phảng phất căn bản không có đem ra các phượng tường đặt ở mắt bên trong. Ra các phượng tường cũng cũng không tức giận, chỉ là hỏi thăm ngữ khí nói nói, "Ngươi chính là huyết đao tu la Chi Phản?" Liêu Chi Phản không có lên tiếng trả lời, nguyên yên uống nước, ra các vi vi Chi Phản, cha ta nói chuyện với ngươi đâu, ngươi làm sao không lên tiếng?" Liêu Chi phản khinh thường cười cười, ngược lại quay đầu đối Tô Uyển nói nói, "Tô Uyển, ngươi còn hận cha người sao?" Tô Uyển sầm mặt lại, êm đẹp sách kia người ta nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ơn bội nghĩa làm gì, ta hận không thể tự tay giết hắn, nếu không phải hắn bức bỏ mẹ ta cùng ta, mẹ ta làm sao lại chết thảm như vậy, ta cũng khỏi phải tại Tô gia thụ hơn 20 năm khí dễ." Liêu Chi phản gật gật đầu, "Đích xác, làm nam nhân, ngay cả nữ nhân của mình cùng nữ nhi đều có thể không quan tâm, cái này bọn người dứt khoát cắt đứt mệnh căn tử đi làm thái tốt." Hắn lời này rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Liền ngay cả gia các vị nghe được. Nàng lập tức giận dữ, chỉ vào liêu chi phản cái hốt hiện trách nói, liêu chi phản, ngươi làm sao nói đâu, nhiều năm không gặp ngươi bản sự không có chướng tính tình ngược lại là chướng biết nói chuyện cùng ngươi là ai chăng. Liêu chi phản cũng không quay đầu lại cười nói, ra cắt vi, vi nhiều năm không gặp ngươi không có lớn, khẩu khí ngược lại là lớn thêm không ít. Ngươi ra cắt vi, vi lập tức khuôn mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa xấu hổ. Ra cắt phượng tường lúc này đưa tay ngăn lại ra cắt vi vi, trong giọng đối liêu chi phản nói nói, ta là ra cắt phượng tường, phụ thân Liễu Chi Phản đem chén trà trong tay nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn thấp, đen sứ chén trà giống như lung đỏ bàn núi vậy mà lâm vào trên bàn gỗ. Hắn về đầu trên giới nhìn ra các phụ tượng, nguyên lai Nguyệt Tiễn còn có cái cha. Như thế ta cô lậu quả văn. Nàng tại Thương Đế thành bị người bức bách gả cho Cổ Xương lắm thời điểm, đưa mắt không quen tứ phương đều địch, không nghe nói còn có một cái phụ thân còn sống, lúc nàng chết, bên người chỉ có ta cái này trợ phu, nhưng không nghe nàng nói nàng còn có khác thân nhân. Ra Cát Phượng tường sắc mặt âm trầm xuống, lông mày phong chặt, âm nói, là ta không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, đây là ta hộ thể nàng, nhưng Liễu Chi Phản Ta lần này tới tìm ngươi không phải vì xin lỗi mà đến. Hắn chỉ vào Liêu Chi Phản sau lưng cóng đồng quan, đem nữ nhi của ta thi thể trả lại đi. Liêu Chi Phản hừ hừ cười lạnh, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Bởi vì ta là cha nàng, nàng chết rồi, ta liền phải thật tốt an táng nàng, để nàng nhập thổ vi ăn, mà không phải để ngươi mang theo nàng thi thể bốn phía giết người gây chuyện, gây đến nguyệt tiền linh hồn bất an. Liêu Chi Phản con mắt ám ám, ngươi nói lời này hỏi qua nguyệt tiền ý tứ sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ nàng, dựa vào cái gì nói với ta loại lời này? Coi như ngươi là nàng cha ruột, nghi tử ta cái này bên trong cấp đi nàng cũng được trước hỏi qua dao trong tay của ta. Liêu Chi phản đem con ác thú dao đặt ở trên gối lau sạch nhẹ nhẹ. Ra Cát Vy vi, vi sắc mặt trắng bệch, giận không kìm được, đối ra Cát Vượng tưởng nói nói, "Cha, tiểu tử này từ nhỏ đã bộ này tính xấu, cùng hắn giảng đạo lý là dạng không thông, để ta đi trước giáo huấn một chút hắn." Tư Đồ Vũ Thi lạnh giọng nói, "Còn chưa tới phiên ngươi." Phía sau nàng dâng lên một vòng nha nguyệt, pháp bảo tiền quên lặng yên dâng lên, nàng đối Liêu Chi phản nhẹ nói, "Liêu phản, những năm này tên tuổi của ngươi càng ngày càng thịnh, ta lại chưa từng cùng ngươi giao thủ, thực tế thế nào để ta xem một chút năm đó cái ảnh thành hầu kiếm đồng hiện tại đến mức nào." Già các vi vi nhìn về phía gia các phụ tưởng, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Liêu Chi phản phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười, ha ha ha. Hắn trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng chà phúng, "Nguyệt Tiên khi còn sống, các ngươi cả đám đều không biết trốn đến đi đâu, nàng cần nhất các ngươi thời điểm các ngươi không thấy tâm hơi, hiện tại Nguyệt Tiên chết rồi, các ngươi lại vì tranh đoạt thi thể của nàng, muốn cùng ta Liêu Chi phản giao thủ." "Tốt tốt tốt, cái này cùng thân tình thật sự là cảm động sâu vô cùng. Hôm nay ta như không xuất thủ, Nguyệt Tiên đều sẽ không đáp ứng." Liêu chi phản hai tay hướng vô một cái mượn lực đứng lên. Con ác thú dao xoay tròn lấy phát ra ông ông hú gọi, bị Liêu Chi phản một đem nắm trong tay, một đạo hắc hỏa từ lưỡi đao bên trên phun ra ngoài, nháy mắt bao lấy huyết sắc đại đao. Tô Uyển, lui ra phía sau. Tô Uyển buông xuống vật trong tay hướng Nguyên Thuần Cương bên người chạy tới, "Liêu đại ca, cẩn thận nha." Liêu Chi phản trên thân sát khí phóng lên tận trời, không lại áp chế thể nội cổ ma sát kình, trời bầu trời vang lên một tiếng làm lôi, mây đen đột nhiên dày đặc, phản phất một trận mưa lớn sắp mưa như chút nước mà hạ. Thật kinh người sát khí ra cắt vượng tiếng nói. lúc này nói, "Muốn tới bên ngoài nhà, làm hỏng đồ của ta, các ngươi hai bổi!" Tư Độ Vũ Thi ánh mắt như ánh nguyệt, thân hình loé lên bay ra tiểu viện bên ngoài, đứng tại trống trải trên đường phố, thiền quyền tại trong lòng bàn tay nàng quay tròn xoay tròn, phát ra mưa phùn mượt mà thanh âm. Liêu Chi phản nhanh chân phi nước đại, ba bước liền chạy ra khỏi tiểu viện, tựa như một đầu điên cuồng tê dác thẳng đến lấy Tư Độ Nguyệt tiền vào tới, không nói hai lời giơ lên con ác thú đao đối đỉnh đầu nàng một đao chém xuống. Gia Cát Vy vi, vi sắc mặt chớp nhợt, thinh nói: "Thật nhanh, hắn vậy mà thật rươi sát thủ." ánh mắt dần, dần âm xuống, trong mịn, phản âm lôi đỉnh, trong lòng hắn cũng không khỏi xách thở ra một hơi. Tư Đồ Vũ Thi tố thủ hướng lên, Thiền Quyền tùy tâm ý mà động, xoay tròn lấy nhanh như tiềm ảnh thuận gió, lĩnh một tiếng từ con ác thú đao lưới đao phía trên xe qua, con ác thú đao bị nản một cỗ xảo kỳ hóa giải, từ Tư Đồ Vũ Thi bên người trong gang tấc đánh xuống, chém vào nền đá trên mặt. Chỉ thấy nền đá mặt răng rắc một tiếng từng khúc rạn nước, vết rách lan tràn ra mấy trăm trượng đem toàn bộ đường đi cơ hồ đều chém nát. Tư Đồ Vũ Thi như một con chim loan triển cánh tay hướng về sau lướt tới, đồng thời hai tay trú, trong miệng nhẹ tụng quyết, từng đạo màu xanh trắng tròn, từng tầng từng tầng bao phủ ở bên trong, tản mát ra hào chói sáng. Huyền nữ Thanh Tâm Quyết, Thượng Huyền Nguyệt, Tư Đồ Vũ Thi nhất Thanh Thanh Hác, tố thủ nhẹ dương, tựa như một cái duyên dáng rắn múa, nhưng vầng trăng kia giăng thiên quên lại nương theo lấy thanh quang thẳng đến liêu chi phản chuyển quá khứ. Tư Đồ Vũ Thi thi triển chính là Huyền Ngọc cung Huyền nữ Thanh Tâm Quyết, pháp này quyết truy cầu vô dục vô cầu, thanh tâm quả dục, cứ thế quy cơ thượng cảnh, thái thượng vô tình, Huyền nữ Thanh Tâm Quyết chúng phân cửu trọng, phân biệt là Huyền Ngọc, Huyền Thanh, Huyền, Minh, Huyền, múa, Huyền, Mộ, Huyền, Tuyệt, Huyền Yêu, Huyền Giác, Huyền Vũ Thi nhưng lại một mực không cách nào thấy được đệ cựu trọng cảnh giới, nàng ở đây cảnh giới dừng lại mấy năm, thẳng đến thương đế thành chi biến, muội muội tư đồ nguyệt tiền bỏ mình, nàng bị tộc nhân cầm tù tại ảnh trong lao, tư đổ Vũ Thi vậy mà lòng có cảm ngộ, tại cầm tù bên trong lĩnh ngộ được đệ cựu trọng chân lý. Tư đổ Vũ Thi trên thân lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh bạch sắc quang mang, sấn thác nàng tiên khí lờ lờ, tựa như cựu tiên tiên tử không thể khinh nhận, nàng lúc này không có phẫn nộ, không có sát khí, giống như một tôn không có tình cảm tượng đá. Nhưng mà không có sát khí không có phẫn nộ ngược lại càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Thiên địa cũng không sát khí, nhưng có cây xuân sinh thu chết, con tò vỏ sáng sinh chiều chết, thiên địa muốn cả hai chết, ai có thể sửa đổi? Không, có sát khí chính là vô tình, thiên địa vô tình, cho nên đáng sợ. Bây giờ Tư đổ Vũ Thi cũng tiến vào vô tình cảnh giới, bởi vậy nàng không có sát khí chính là lớn nhất sát khí, không có phẫn nộ chính là vô hình phẫn nộ. Thiền quên như một vòng con hoa, nháy mắt đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, Liêu Chi Phản bằng cảm giác đem con ác thú đao hành ở phía trước, một tiếng thanh âm thanh thủy, Thiền quên cùng con ác thú giao tại một chỗ. Thanh ánh sáng màu trắng vượt qua con ác đao, thẳng đến Liêu Chi Phản mà đi. Ngáy mắt tựa như một cây bàn đuỷ uyên giấu tiến vào trên người hắn sát khí bên trong, thanh quang đem sát khí tịnh hóa trong không. Tư đổ Vũ Thi đột nhiên pháp quyết biến đổi, chăng lưới liệm. Theo thanh em rơi xuống, cùng con ác thú đao rằng co tại một chỗ thiền quên đột nhiên hóa thành từng đạo quang mang, tại nhanh như điện chớp trời đất quay cuồng trung tướng Liêu Chi phản bao phủ ở bên trong, như mưa rông gió báo công kích Liêu Chi phản. Liêu Chi phản thể nội phi vân quyết xong sát kình quần quần thiếu đốt, một đầu tử sắc lưỡi dao, một đầu màu đen hỏa vòng quanh hắn xoay quanh gắt những cái kia thanh quang. La sát minh long phá. Một tiếng chấn thiên một thanh con ác chỉ hướng lên bầu trời. Bầu trời liền vang lên một tiếng sét, ám sát hỏa diễm gợn sóng tản ra, hỏa long cùng lửa giao không ai bị nổi, sông mở những cái kia thanh quang, phát ra cuồn loạn gào thét. Tư Đồ Vũ Thi y nguyên mặt không biểu tình, trong lòng thậm chí không có một tia gợn sóng, cũng không muốn cười, nhưng lại từ kia mãnh liệt mà đến đen tử song sắc hỏa diễm bên trong chuyển đến một tiếng tiếng xé gió. Thiên quên xoay tròn lấy đấm rách không khí bay ngược trở về, từ cổ nàng bên cạnh chợt lóe lên, đinh tiến vào phía sau nàng một tôn sư tử đá bên trên, sư tử đá vỡ thành vô số khối vụn. Tư Đồ Vũ Thi dương một lọn tóc mát. Theo sát mà đến là một con bao phủ hỏa diễm chạy sói. Liêu Chi Phản thân thể hơi cong, con có chút cổ lưng, bước chân bước không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, bước nhỏ gấp su thế tựa như trên thảo nguyên thửa dịp trong bóng đêm săn thức ăn sói đói, một tay kéo lấy đại đao xẹt qua mặt đất, sau lưng lưu lại đầy đất hỏa hoa. Liêu Chi Phản so tư đổ vũ thi tưởng tượng cảm nhanh, đập đập đập một trận có vận luật tiếng bước chân vang lên, Liêu Chi Phản lần nữa đi tới tư đổ vũ thi trước mặt, hai tay cầm đào quét ngang. Tư đổ vũ thi thân hình phi động tránh thoát, Liêu Chi Phản thân tiến lên vùng đao, tư độ vũ thi lại tránh, Liêu Chi Phản lần nữa vùng đao, tư đổ vũ thi muốn tránh cũng không được. Nhưng vào lúc này, Thiền Quyên lại lặng yên không một tiếng động ở giữa từ Liêu Chi Phản sau lưng vọt ra, con ác thú đao chạy từ Đồ Vũ Thi đỉnh đầu chém tới, Thiền Quyên đồng dạng vạch hướng Liêu Chi Phản giết hầu. Hai người tựa hồ ai cũng không có dừng tay ý tứ, duy nhất lo lắng liền là ai đem chết trước, ai đem sau chết. Ngay tại hai người sắp đồng quy vu tận thời điểm ra các phượng tường thân hình lóe lên nháy mắt đi tới trong hai người ở giữa, trên người hắn tự quang đại tác, Tê Hà Cựu trọng tình nháy mắt chồng đến đệ bắt trọng, một chưởng đập hung hãn con, động con ba tấc nhiều hắn một từ Chi Phản đập bay ra ngoài. Đồng thời một cái khác trưởng chạy Liêu Chi Phản gãy thiền quên đánh tới. Nhưng mà hắn một trưởng này cũng không có đánh chúng tư đổ vũ thi pháp bảo thiền quên. Một cái tay ngăn lại hắn. Bột một tiếng vang lớn, ra các phượng tường cùng Liêu Chi Phản song trưởng đối lại với nhau. Ra các phượng tường lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra Liêu Chi Phản vậy mà ngăn lại hắn cứu mạng một trưởng, chẳng lẽ hắn muốn chết như vậy không thành? Người muốn chết sao? Hắn lời nói ở trong lòng còn chưa hỏi ra, liền thấy Liêu Chi Phản chống không một cái tay khác đột nhiên từ mình bả vai hướng về sau chỗ tới Kia vầng loan nguyện pháp bảo cực tốc xoay tròn, cuối cùng tại Liêu Chi Phản lòng bàn tay lại đột nhiên dừng lại, cách cổ của hắn còn có nửa tấc chỗ bị Liêu Chi Phản chộp vào tay bên trong. Máu tử Liêu Chi Phản giữa ngón tay tràn ra ngoài, sắc bén tiền quên cắt vỡ ra thịt của hắn, nhưng chém không đứt hắn cổ mà chỉ cốt. Liêu Chi Phản từ phía sau lưng đem tiền quên lấy tới trước mặt, hướng về phía Tư Độ Vũ Thi vung tay quật ra, Tư Độ Vũ Thi tiếp trong tay, tiền quên bên trên còn dính lấy Liêu Chi Phản máu. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn một chút Liêu Chi Phản, tối đầu quay người đi trở về viện tử, trải qua bên cạnh hắn thời điểm nhẹ giọng nói, ngươi đã vượt qua ta ta nhận ngươi người muội phu này. Liêu Chi Phản một trưởng còn lại cùng ra các phượng tường đối cùng một chỗ, hắn miết miệng khàn giọng cười một tiếng, ra các phượng tường, ta đã sớm muốn nhìn ngươi một chút Tê Hà Cự trọng kình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn nâng lên con kia thụ thương tay, chạy ra các phượng tường mặt liền đánh ra. Ra các phượng tường biến sắc, nâng lên một cái tay khác ngăn tại trước mặt, hai người bốn trưởng tương đối, bắt đầu chân nguyên đấu sức. Phi ảnh ma tung. Chương 537, Tê Hà mạnh. Phản quyết sớm đã đến trọng cảnh giới, từ khi Liêu Phản giết chết La con ác thú dao cấp đoạt La La sát chi lực về sau, Liêu Chi Phản cổ ma là sát kình gần như viên mãn, đã đạt đến đại thành, Phi Vân quyết cái môn này bị Phi Mây nữ tiện tay bóp tạo nên pháp quyết, đối Liêu Chi Phản mà nói đã không tấu đáo bất kỳ tai họa ngầm nào, chân chính trở thành khắc địch chế thắng tuyệt kỹ. Hắn hiện tại nhiều lấy cổ ma sát kình cùng con ác thú đao giết địch, rất ít khi dùng Phi Vân quyết đen tử song sát lực, nhưng Phi Vân quyết cơ bản đặc tính vẫn đang. Linh Hải cung huyền phủ cung đan đỉnh cung ba cung chúng mạch, pháp quyết tại quanh thân bách hải khiếu huyết sôi không ngừng. Vị Vân Quyết chân nguyên trải qua ra mạch đại chu trời vận chuyển tại Huyền phủ cung Giang Hà hội tụ, sắc kình tại Huyền phủ cung bên trong một phân thành hai, tự sắc kình hắc sắc kình phân biệt quán chú ở hai bên người hắn trên hai tay. Chỉ thấy Liêu Chi phản trên hai tay hỏa diễm hùng hực, một đầu màu đen hỏa long một đầu tự sắc lửa giao chiếm cứ ở trên người hắn, đối ra cát phượng tường dương nhanh múa vút. Gia cát phượng tường bắt trọng tê hà cựu trọng kình di cùng uy mãnh, chân nguyên mãnh liệt bốc hơi để cả người hắn đều tản mát Hai người bốn trưởng tương đối, vô hình cự lực từ trên người bọn họ tứ tán đẩy ra, hai người trùng quanh trên trăm trượng thổ địa lặng yên không một tiếng động ở giữa hương phía dưới thất thủ, chân nguyên đối hướng sinh ra một cỗ cường đại vận vẹo lực hấp dẫn, đem trùng quanh cỏ cây loạn thạch bụi đất, ven đường chiến bệ, thấp bé tường viện nhao nhao hút đi, mà ở hai người ba trưởng chỗ liền bị tình khí xoắn nát thành một miệng. Nguyên thuần cương trong tay bát trà vèo một tiếng bị kinh lực hút đi, hắn lập mắt, nói, nhanh, nhanh vật, vàng nước, vạc nước." Ông đựng nước vạc lớn mang theo bên trong nước bay ra ngoài. Tại Liêu Chi Phản cùng ra Cát Phượng Tường hai người đỉnh đấu nổ nát vụt, giọt nước vừa mới nước bắn liền bị quần quần ánh lửa cùng chân nguyên chương thành hơi nước. Nhanh nghĩ một chút biện pháp nhà, một hồi phòng ở sập bốn Tô huyện ốm viện tử bên trong thạch kép hồ. Gia Cát Phượng Tường nghe tới trong nội viện động tĩnh, hắn khẽ mắt giật giật, trầm giọng nói, "Liêu Chi Phản, ngươi phải cứ cùng ta đánh trận này sao?" Liêu Chi Phản bốc lên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không phân cái cao thấp, sợ là các ngươi sau này cũng sẽ giống Tư Đồ Anh Lan đồng "Ta chỉ hận ban đầu ở Thương lộ Sơn không thể đến Tư Anh Lan, nếu không sao lại là kết cục như thế?" Nói hắn Phi Vân quyết sát kình bỗng nhiên tăng trưởng, Hắc sát kình từ sát kình đồng thời hướng ra các phượng tượng trong kinh mạch rót tuôn ra mà đi, ra các phượng tượng sầm mặt lại, hắn cảm giác được mình Tê Hà cự trọng kình chân nguyên lại nhân vô pháp phá vỡ Liêu chi phản hộ thể chân nguyên, mà lại xâm nhập mình kinh mạch kia hai cỗ sát kình, Hắc sát kình không ngừng tiêu hủy mình Tê Hà kình, phụ kiến chân nguyên vận hành kinh lạc cùng hệ vị, mà cái kia đạo tử sát kình lại mang theo thôn phệ chí lực, sẽ bị Hắc sát sẽ mở đi chuyển phản quyết ban đầu tại chi phản thể nội đại chu trời vận chuyển, Hắc sắt kình tử sắt kình song hành lẫn nhau, từ bắt đầu bài xích tranh đấu càng về sau dung hợp, bây giờ hắn đen tử song sắt kình đã có thể tại đối thủ thể nội đại chu trời vật chuyển, hai đạo sắt kình chỉ cần xâm nhập đối phương kinh mạch, trừ phi bị buộc ra hoặc là đánh tan, nếu không hắc long tử giao sẽ tại đối phương thể nội tôn phệ phá hư tuần hoàn qua lại, một khi chui vào trong ba cung, hắc sắt kình đứt mạch. Cuối cùng, tử sắt kình thôn phệ chuyển hóa, đem đối thủ tu làm căn cơ triệt để hủy đi, có thể nói là âm độc vô sơ. So. Gia cát phượng ánh mắt biến, ta cùng trời chủ qua, hắn kém sang ngươi, đây cũng không phải là la sắt đốt mạch trải qua. La sắt phong người liền nhất định phải dùng la sát đốt mạch chảy qua sao? Tê Hà Kỷu trọng kình mặc dù cường đại, nhưng Nguyệt Thiên lại cùng ta nói qua nhược điểm của nó, Tê Hà Kình sơ hở lớn nhất chính là không cách nào kéo dài, chỉ cần ngươi không thể đem ta một kích đánh lui, cuối cùng ta liền có thể đưa ngươi chân nguyên toàn bộ tiêu hủy. Nha đầu kia ngược lại là cái gì đều nói cho ngươi. Gia Cát Phượng tưởng biết tiếp tục như vậy, mình chân nguyên mặc dù bảnh trướng hạo đãng, nhưng cuối cùng cũng có khâu kiệt thời điểm, mà Liêu phản lại có thể đem đối thủ chân nguyên tôn cho mình dùng, một khi mình bị hắn tiêu tới mình ba cũng nhiên bị Trong lòng hắn yên lặng Trường Giang sóng sâu đè sóng trước, Liêu Chi phản pháp quyết mặc dù ác độc hung ác, nhưng loại thủ đoạn này phóng nhãn tiên hạ lại có mấy người, toàn bộ tu hành giới có thể tại mình để bắt trọng Tê Hà Cựu trọng tình dưới bình yên vô sự, còn đem mình đẩy vào góc chết lại có mấy người. Ra Cát Phượng Tường lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân tử quang nhanh quay ngược trở lại, tất cả tử khí hút vào, chỉ gặp hắn hai mắt tử quang lóe lên, Tê Hà Cựu trọng tình chân chính vận chuyển tới để tiểu trọng. Tê Hà trọng tình, trọng nhưng Kaiser, trọng là trời, truyền thừa tư tưởng của cây tùng La tự người gia tộc pháp môn há lại chỉ là hư danh. Liên nghe một tiếng vang lớn từ hai người bàn tay giao thoa chỗ chuyển đến, một đạo tử sắc quang mang tại giữa hai người nổ tung, liều chi phản thân như ruột đông rách bay ra ngoài, đụng vào nguyên thuần cương viện tử tường viện, đi theo nền tiến vào hắn gạch một phòng, cả tòa gạch một phòng hô một tiếng sập sung dưới, đùi mù nổi lên buồn phía. Nguyên thuần cương vụ từ dưới đất mẻ lên, chỉ vào ra cắt phượng tường mang to, người làm sao phá nhà của ta. Để các người đi trên đường đánh còn có thể thai hỏa đến ta, hôm nay thật sự là ở nhà nằm nếu gặp. Giác Cắt Vi vi đối cái danh xưng này thiên hạ thứ nhất nữ sĩ, nhưng lại không có nửa chút cao nhân Phương Phạm Nguyên thuần cương không có ấn tượng gì tốt, đũi môi nói nói, chẳng phải một cái phá nhà cỏ sao, bồi thường cho ngươi chính là. Nghe thấy nàng nói phải bồi thường tiền, Nguyên thuần cương sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều, nói thầm nói, dạng này cũng tốt, cái này phá phòng ở ta mặc dù đã sớm muốn nổi, chỉ là một mực tay bên trong không có tiền nhà rồi. Liễu đại ca bà Tô huyện bận rộn lo lắng chạy tới, Giác Cắt Vi vi cũng tới đến Giác Cắt Phượng Tường bên người đỡ lấy hắn. Giác lo lắng hỏi nói, "Cha, người thế nào?" Giác Cắt Tường lắc đầu, "Ta không sao." Nói hắn đương nhiên trên ngực, lắc đầu cười khổ một tiếng, tiểu tử này thật điên rồi, tại ta đệ cữu trọng tê hà kình bạo phát một sát na, vậy mà có thể đem một sợi la sát sức đánh nhập ta huyền phủ cùng, VV, dìu ta ngồi xuống. Hắn sát mặt tái nhật, xem ra Liễu Chi phản phi Vân quyết sát kình cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, Liễu Chi phản sát kình mạnh nhất thời điểm không phải giao thủ nháy mắt, mà là tại xâm nhập đối thủ kinh mạch ba cung về sau mang tới sau tiếp theo tổn thương, nếu như không triệt để đem sát kình trừ tận gốc, đem tạo thành to lớn tai hoạ ngầm, thậm chí cuối cùng diễn biến thành tâm ma. Nhà tranh phế tích bên trong một cái tay từ đống đất bên trong đưa ra ngoài, Đem phía trên đầu gỗ cột tranh cùng gạch một đẩy ra, Liêu Chi phản từ bên trong bò lên. Hắn hai mắt che kín sắc hồng tơ máu, máu từ lỗ mũi, khỏe miệng cùng trong lỗ tai chảy ra ngoài, bùn đất cùng huyết thủy đem mặt của hắn bôi thành một cái vai ma hoa. Hắn viện đoạn tường đi ra phê tích, với tay, con ác thú Đa Hồ một tiếng bay trở về trên tay. "Ra cắt phục tường, ta không phục ngươi bốn thanh âm hắn khàn khàn, một bên hướng về phía trước tập tế mà đi, một bên phun máu ra ngoài. Liêu Đại ca, ngươi thương, đừng khoe khoang bốn mắt đục nói, Chi phản một tay lấy nàng đẩy đi ra, ngươi đi ra." Tô Uyển một cái lão đảo quan xuống đất, Lê Hoa Đài Vũ mà nhìn xem Liêu Chi Phản, "Liêu đại ca." Nguyên Tuần Cương đưa nàng kéo lên, đập đi nàng đất trên người nói nói, "Ngươi đừng để ý tới hắn, không biết nhân tâm tốt hơn đàn tiểu tử." Tâm hắn bên trong có toán khí không có chỗ vùng, khi dễ ngươi một cái tiểu cô nương tính là gì? Tô Uyển ánh mắt thảm thiết mà nhìn xem Liêu Chi Phản. Liều Chi Phản ho ra một ngụm máu lớn đến, ra các phượng tường cũ trọng tê hà kình là có thể cùng Cổ Thương Thiên ba thanh cựu nghi kiếm một trận chiến thực lực cường đại, coi như Liêu Chi Phản có được cổ ma chi thể, y nguyên cũng phải bị trấn trọng thương. Tay hắn trống đau Ngô Đại kia lấy ra Cát Phượng tường nói, "Ngươi bắt đầu, chúng ta lại đánh qua. Gia Cát Vi vi quá mắng, Liêu Chi Phản, ngươi còn muốn thế nào? Cha ta đều thủ tướng, ngươi phải cứ cùng hắn đánh nhau chết sống không thành." Ha ha ha, bốn Liêu Chi Phản túi đầu đem miệng bên trong máu nôn sạch sẽ, "Ta mấy năm nay đều là tại ngươi chết ta sống chúng qua đến." Gia Cát Phượng tường nhíu mày trầm giọng nói, "Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể mang đi Ngự tiền?" Liêu Chi Phản hỏi ngược lại, "Tôi huyễn lần nữa đi lên đỡ lấy Chi Phản cánh tay, lần này hắn không có đẩy ra, chỉ là thấp giọng nói, "Trên người ta đều là tổ cùng máu." Đừng làm bận ý phục của ngươi." Tô Uyển méo miệng cố gắng bắt đầu. Ra Cát Phượng Tường nhìn một chút Liêu Chi Phản, lại quay đầu nhìn lặng lặng nằm tại góc tường đồng quan. Sắc mặt hắn sắc mặt giận dữ dần dần thu lại, ánh mắt bên trong đã không còn vẻ do dự. hắn thở sâu một hơi, "Thôi, ta như thật giết ngươi, Nguyệt Tiễn tất nhiên sẽ không tha thứ ta. Đã ngươi nhất định phải mang theo thi thể của nàng." Kia liền dẫn đi. Hắn đứng người lên đối ra cắt vì vì cùng Tư đổ Vũ Thi nói nói, "Chúng ta đi thôi." Đi tới cửa hắn nghiêng đầu nói nói, "Về sau ngươi nếu là muốn chiến kia thích dù, nhớ được đi tìm ta." Ta mặc dù không có hàng phục đế thích dù lực lượng, nhưng đối phó cây tùng la áo vẫn còn có chút biện pháp. Ba người thân ảnh dần dần biến mất tại tiểu trấn phố xá ở giữa, trên trấn Bạch tính nghe thấy mặt ngoài tiếng vang cực lớn đình chỉ, lúc này mới dám từ trong nhà ra, trông thấy đầu phố cái kia bị Liêu Chi phản cùng ra các phượng tưởng chân nguyên đấu sức ép ra to lớn hô sâu, không khỏi tất cả đều ngược lại hút miệng khí lạnh, càng ngày càng nhiều người vây xem bắt đầu. Liêu Chi phản ngồi tại viện từ bên trong thạch ép bên trên, Tô Uyển dùng nước lau hắn máu trên mặt cùng đất, dài, chỉ vào Liêu Chi phản nói nói, tiểu tử này quả thực ngu khó giàn nổi. Ngươi cho rằng ra các Phượng Tưởng tới tìm ngươi, thật là vì mang đi Tư Đỗ Nguyệt Tiễn thi thể, thật là vì cùng ngươi đánh một trận. Liêu Chi Phản trầm mặt không nói lời nào. Nguyên Thuần Cương niết miệng, ngươi thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời 4 hắn lần này tới, thứ nhất là muốn thử xem bản lãnh của ngươi, nhìn xem ngươi có không có tư cách khi hắn ra các Phượng Tưởng con rể. thứ hai là muốn nói cho ngươi, mặc dù Tư đầu Nguyệt Tiễn chết rồi, nhưng nàng còn có một cái có thể trông cậy vào được thân nhân, ngươi không cần lẽ loi một mình đối mặt hết thảy. Liêu Phản lúc này nhíu mày nói, ta không cần hắn hỗ trợ, càng không cần công nhận của hắn. Ta cùng Nguyệt Tiên ở giữa trừ chúng ta lẫn nhau bên ngoài, không cần bất luận kẻ nào tán thành cùng đồng ý. "Ô ô ô, muốn nói ngươi mập ngươi còn trở bên trên bốn vậy bây giờ làm cho máu me đầy mặt dễ chịu nha." Bốn Nguyên Thuần Cương nói đến chỗ này, đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, hắn giống như một con lão giống như con khỉ vèo nhảy lên ra viện tử, hướng trên đường chạy ra ngoài. Tô Huyền không hiểu hỏi nói, "Hắn làm sao rồi?" Dịch thống Phong Nín cười nói, "Ra cát phượng tường thời điểm ra đi cái gì đều không có lưu lại, hắn đuổi theo lấy muốn tu viện tử cùng nhà tiền." "Liêu đại ca, cảm giác thế nào rồi?" Tô Huyền lo lắng mà hỏi thăm. Liêu Chi Phản có chút không quen nàng Ono, hắn thở dài ra một hơi, ra cắt phượng tưởng tê hạ kình quả thực cứng hãn. Chỉ sợ trong vòng một tháng thương thế của ta tốt không được. Bất quá cũng không lo ngại. Tô Uyển, vừa rồi đẩy ngươi một chút, còn tới rồi sao? Tô Uyển quệt miệng nói, rơi nhưng đau. Liêu Chi Phản gật gật đầu, vậy ngươi nhanh về nhà đi thôi, đi theo ta quá nguy hiểm. Không. Nàng lắc đầu nói ta liền đổ thừa ngươi. Tối thiểu cũng được cùng Tư Đồ nhị tiểu thư trở về đi, không phải ai chiếu cấu ngươi nhà. Lại nói ta hiện tại không nhà để về, lúc nào chờ ta muốn gả người, tự nhiên sẽ rời đi ngươi. Nàng đem trong tay vải rửa sạch sẽ hỏi nói. Liêu Đạt ca, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào nha? Đi Tây Quốc. Bất quá ở trước đó, ta muốn đi mua trước một bộ quần áo, chỉnh lý một chút tóc, ngươi mang theo tiền à? Tô Huyền gật gật đầu, ta đi được thời điểm đem Tô Vạn Xuân cho ta không ít thứ đáng giá. Lão ra hỏa kia vẫn có chút lương tâm. Phát đồng hồ bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại đỉnh chóp gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hưu của ngươi đề cử sách, thành gái ta ân hộ của ngài. Nhìn qua thư còn thích. Chương 538, tối tâm chi gọi. Gia cát tường sau khi đi ngày thứ 2, Liễu Chi Phản cũng rời đi tiểu trấn, Tô Uyển đương nhiên là chết sống muốn đi theo, kỳ thật tâm tư của nàng cũng không khó lý giải, từ nhỏ mất đi phụ mẫu, ở tại ông ngoại nhà bên trong lần thụ họ hàng nhóm Bạch Nhãn cùng khi dễ, đột nhiên một tiếng đồng hồ sau bằng hưu xuất hiện tại trước mặt, lại là một cái có thể giúp nàng xuất khí để nàng dựa vào người, Tô Uyển đương nhiên phải đi theo Liễu Chi Phản, trực giác của nữ nhân rất kỳ quái, Tô Uyển cùng Liêu Chi Phản ở giữa gặp nhau không nhiều, Liễu Chi Phản bình thường cũng không thế nào nói chuyện cùng nàng, nhưng Tô Uyển nhận định Liễu Chi Phản là cái đáng tin. Về phần tại sao Có lẽ là hắn có chiếc quan tài đồng này để nàng tâm lý sinh ra một loại nào đó cảm giác an toàn. Gia Cát Phượng tưởng rời đi ngày đó, Nguyên Thuần Cương truy cả con đường rốt cục đuổi kịp cha con ba người, mắng to ra Gia Cát Phượng tường phá phong ước của hắn không nhận lợ, Gia Cát Phượng tường cái này cùng đại hiệp trên thân tự nhiên là sẽ không mang theo vàng bạc, rơi vào đường cùng đành phải dùng ra Cắt Vi Vi đồ trang sức cắn nợ. Nguyên Thuần Cương đem ra Cắt Vi Vi tinh mỹ đồ trang sức đặt ở miệng bên trong căn cắn, đem đắt cắn đống, định vàng, này mới coi như thôi. Liêu Chi Nhưng cuối cùng thực tế nhịn không được bối rối liền ngủ thiếp đi, anh nến nhảy lên bên trong không biết hai người bọn họ cuối cùng trò chuyện thứ gì. Một lần nữa đạp lên Tây Cực Châu mênh mang đại địa, Khâu giáo Hoang Vu ngàn bên trong đất chết giống như một con chết đi cổ thú điều hữu lưng, Tây Cực Châu linh khí mấy hồ đã hoàn toàn khô kiệt, ngay cả đã từng những cái kia linh khí dư giả chỗ tu hành, hiện tại cũng biến thành hoàn toàn tích mịch, không có một mảng cỏ. Tây Cực Châu người tu hành thế lực có chuyển rời đến Đông Hoang Châu hoặc là Nam Viêm Châu, chạy đi những tông môn kia có chút ở chỗ khi thế lực tranh đoạt linh địa trong tranh đấu giật vòng, có thì đánh bại nơi đó nguyên bản thế lực, thành công cắm rễ tại mới chỗ tu hành vệ phân những cái kia môn phái nhỏ tiểu gia tộc, hoặc là ngay tại chỗ giải tán mọi người đều có tương lai riêng, hoặc là y nguyên cố thủ tại đã không có linh khí Tây Cực Châu chờ chết. Liêu Chi phản tại cùng ra các phượng tường chân nguyên trong quyết đấu bị hắn dùng cự trọng tê hạ kình trấn thương nội phủ, bản thân bị trọng thương, bởi vậy tại đất chết qua trong vách đi rất chậm, vừa đi vừa điều dưỡng tương thế, đi một đoạn ngừng một đoạn, Liêu Chi phản là lòng như lửa đốt, Tô Uyển lại là rất có hào hứng, nàng chưa từng tới Tây Cực Châu, nhất là linh khí khô kiệt về sau Tây Cực Châu, chỉ cảm thấy cái này bên trong 10 ngàn lương, ngàn bên trong đất chết cảnh sắc, rất là bao la hùng vĩ. đại ca La Sắt Phong ngay tại cái này bên trong sao? Liêu Chi phản chỉ vào phương hướng tây bắc một cái cao vút trong mây sơn phong, đó chính là La sát Phong, chỉ là đỉnh núi sát khí mây đen đã tán. Hiện ở bên trong còn có người sao? Liêu Chi phản lắc đầu, La sát Phong môn nhân đều đi Tây Quốc, hiện tại kêu bên trong có lời nói cũng chính là một chút cường đạo chống cướp, chỉ là không biết La sát Phong bên cạnh phong kia một tổ yêu hồ còn có hay không may mắn còn sống sót. Đại khái năm đó liền bị mộ ảnh giết sạch. Đang khi nói chuyện, đột nhiên tu huyện chỉ vào La Sắt Phong phương hướng kỳ quái nói, Liêu đại ca, kia bên trong có người bay tới." Liêu Chi phản ngẩng đầu nhìn lên, Chỉ mỗi ngày bên cạnh từ sắc mộ mượn bên trong, xa xa bay tới mười mấy tên tu sĩ, phương hướng thẳng đến lấy Liêu Chi Phản cái này bên trong mà đến, trong chớp mắt liền đã đến phụ cận. Hắn không khỏi dừng bước lại, nắm chặt con đại đao. "Tô huyện, đến ta đằng sau đi, là đối đầu sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút." Liêu Chi Phản híp mắt nhìn xem bay tới người, thôn sơ giản lược đoán chừng sợ là có hơn 50 người, trừ phía trước mấy người khí thế hơi mạnh một chút bên ngoài, phía sau đều tu vi thường thường. Liêu Chi Phản thậm chí ở bên trong trông cái hơn 10 tuổi hài tử còn có một số trung niên nữ nhân, xem ra không giống như là đến tìm phiền thoái. Câm đầu là một cái tóc nâu trắng lao giả, mặt một thân màu đất mênh mạo, có ở sau lưng một cây lớn thương, dáng người thấp trắng, sắc mặt đèn nhánh. Mọi người đi tới Liêu Chi Phản cùng Tô Uyển hai người trước mặt bên ngoài trong trượng, Liêu Chi Phản quét ngang con ác thú một đạo sát hỏa đào cương phóng lên tận trời, ầm vang một tiếng một đạo cự đại khe danh ở trước mặt mọi người vỡ ra. Xuống tới, Liêu Chi Phản cảnh cáo đưa đến tác dụng. Đầu bạc lao nhân dẫn đầu rơi xuống từ trên không, dẫn đầu trẻ tuổi tu sĩ hướng Liêu Chi Phản cái này đi vào trong đến, sau lưng nhân cùng bọn nhỏ thì xa xa đứng tại khe ranh đằng sau. Liêu Chi phản mắt lạnh nhìn lao giả kia, hắn xác nhận mình cũng không biết được người này, nhưng hắn tại thiên hạ tu hành giới gây thù hằn đông đảo, không chừng đây cũng là cái kia cái tông môn chi nhánh bên cạnh mạch. Đầu bạc lao giả đi lên trước đứng tại Liêu Chi phản xa ba chỗ chỗ, híp lao ánh mắt sắc nghiêm nghị ở trên người hắn trên giới dò xét một phen, cùng nhìn thấy phía sau hắn con quan tài đồng tao cổ cùng trong tay chôi này huyết sắc đại đao về sau, lão người thần sắc biến đổi, đột nhiên hai tay ôm quần không người hạ bái. Lao hủ đá trắng lãng từng thấy máu đao tu la. Hắn đi theo phía sau những người tuổi trẻ kia cũng đều đi theo cong xuống, có con trộm dương mắt liếc trộm Liêu Chi phản. Liêu Chi phản nhiệm nhíu mày, ta không biết ngươi, các ngươi tìm ta chuyện gì? Lao giả nói nói, chúng ta là Tây Cực Châu buôn lôi thương Bạch thị người, nguyên bản ở tại dấu ai sơn núi, Tây Cực Châu linh khí khô kiệt về sau, ta Bạch thị thế đơn lực bạc, tu vi thấp, không thể cùng cái khác đại phái cùng rời đi Tây Cực Châu, lại lo lắng tranh không đoạt nổi những người kia, ngược lại luôn vì người khác thì cá, bởi vậy mới lưu tại Tây Cực Châu. Liêu Chi phản nhìn xem hắn ra hiệu hắn nói tiếp. Đá trắng lặng nói tiếp, Tây Cực Châu giống chúng ta Bạch thị dạng này, tiểu gia tộc môn phái nhỏ không phải số ít. chúng ta không cách nào cùng đại phái tranh đấu. Càng không dám rời đi Tây Cực Châu đi nơi khác cùng nơi đó tu hành thế lực tranh đoạt linh địa, bởi vậy tất cả mọi người tụ tại Nguyên Lai quý phái chỗ La Sắt Phong Thương thảo đối sách. Hắn thở dài trầm giọng nói nói, bây giờ đối ta cùng mà nói, đường ra duy nhất chính là vượt qua mục Lan Hải đến Cực Tây Chi địa đi, nhưng mục Lan Hải hung hiểm trùng điệp, ta cùng tu si tu vi non cạn, sợ là không độ được mục Lan Hải liền muốn chết giữa đường. Mấy ngày trước đây lão hủ nghe nói huyết đạo tu La Liếu vô đạo phải đi qua nơi đây, bởi vậy ta mới dẫn đầu tộc nhân đến đây gặp mặt thiếu hiệp. Hắn xuống đất cúi đầu nói, nói có một yêu cầu quá đáng, mời Liếu thiếu hiệp mang ta cùng vượt qua Mộc Lan Hải đi Cực Tây Chi địa. Liêu Chi Phản nâng lên lông mày mau rơi xuống, hắn ổ một tiếng. Các ngươi ngăn lại ta, là hy vọng ta mang các ngươi đi Tây Quốc. Đúng vậy. Liêu Chi Phản cười cười, ngươi hẳn phải biết ta Liêu Chi Phản cũng không phải đại từ đại bi, hiếu cầu tất thứ người tốt, sinh tử tồn vong của các ngươi đối ta mà nói không quan trọng, ta làm gì lấy phần này phiền phức, đi mang theo các ngươi những nữ nhân này, Hải Tử, vượt qua mục Lan Hải, cái này đối ta có chỗ tốt gì sao? Cái này đã trắng lang mặt lộ vẻ đắng chát, ta chờ sắp thực không có gì tiền vốn có thể mời được đến Liêu Thiếu hiệp, chỉ hy vọng Liêu Thiếu hiệp khai ân. Liêu Chi Phản nghĩ nghĩ, hỏi nói: Các ngươi hết thể có bao nhiêu cái tông môn tại La Sát Phong? Đá Trắng Lang nói nói, tính đến Bạch Gia chúng ta, hết thể có 15 cái tông môn gia tộc, tính đến nhà tiểu chung hơn 400 người. Ta có thể đáp ứng các ngươi, mang các ngươi vượt qua Mục Lan Hải, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." Liêu Chi Phản nói. "Chỉ muốn các ngươi tất cả đều gia nhập La Sát Phong, cam tâm cung cấp ta La Sát Phong thúc đẩy, phụng ta La Sát Phong làm chủ, ta liền cứu các ngươi một mạng." Đá Trắng Lang nghe xong Liêu Chi Phản yêu cầu, lập tức biến sắc, sau lưng tộc nhân cũng đều bạo động an, Tây Châu ai không biết La Sát Phong là trọng tà đạo tà đạo, Chi Phản càng là ma đầu bên trong ma đầu thật phải đáp ứng yêu cầu của hắn, về sau gia tộc mình tông phái chẳng những thành La Sát Phong tôi tớ, thậm chí cũng sẽ trở thành vì thiên hạ người chỗ khinh thường Tà đạo tiêu tiểu. Tha rằng chờ chết ở đây, cũng không chịu vì ta Tà đạo làm bạn sao? Thấy Bạch thị người do dự, Liêu Chi Phản không nói hai lời quay người lên đi. Trên thực tế bây giờ không phải là Liêu Chi Phản muốn cầu cạnh bọn hắn, mà là bọn hắn muốn cầu cạnh Liêu Chi Phản. Hắn đi ra chưa được hai bước, sau lưng Đá Trắng Lang liền gọi hắn lại, "Liêu thiếu hiệp xin dừng bước." Đá Trắng Lang tiến lên hai bước nói nói, Liêu thiếu hiệp có thể để ta cùng thương lượng một chút." "Phân xác hắn đau khổ bất đắc gì nói nói, dù sao đây là quan hệ ta cùng nhất tộc đại sự, mà lại là Sát Phong những tông phái khác ý tứ ta hiện tại cũng cũng không hiểu biết." Liêu Chi phản suy tư một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, đối tố Uyển nói nói, "Ngươi có muốn hay không đi La Sát Phong nhìn xem?" Tô Uyển chừng chừng mắt, "A. Liêu đại ca ngươi hôm nay thế mà hỏi thăm ý kiến của ta, ngươi nếu là lời hỏi ta đương nhiên ta muốn đi xem." Liêu Chi phản gật đầu nói, "Vừa vặn ta chịu trọng thương cũng cần yên tính tĩnh dưỡng hai ngày, đã trắng lang, ta liền đi theo ngươi La Sát Phong, ta chỉ cấp ngươi hai ngày suy nghĩ thời gian." Đa trắng thở dài, "Tốt ta Thời gian qua đi mấy năm lần nữa trở lại La Sát Phong, Liễu Chi Phản cũng khó tránh khỏi có chút tổn thất, La Sát Phong dưới cái kia tiểu trà trải sớm đã người đi trải trống, chỉ còn lại có một gian rách nát nhà tranh, dưới núi Phong Lâm đại trận mất đi linh khí cung cấp nuôi dưỡng đã từ lâu mất đi hiệu dụng, nguyên lai trong giặm hỏa hồng rừng phong hiện tại một mảnh hoang vu, nhưng cái kia cây phong phần lớn chết héo. Liễu Chi Phản đến để tụ tại nơi này, người tu hành nhóm giật này cả mình, đang nghe qua Liễu Chi Phản yêu cầu về sau, những người này phản ứng cùng đã trắng lang không sai bị lắm, đầu tiên là kinh ngạc, phản đối, sau đó là do dự cùng thỏa hiệp. Dù sao cùng chính tà đạo nghĩa tương so. Còn sống hiển nhiên càng quan trọng một chút, tiếp tục lưu lại Tây Cực Châu mặc dù không đến mức sẽ chết đói, nhưng linh khí khô kiệt thế tất ảnh hưởng tu vi, đối với người tu hành mà nói, ngươi để hắn chết đói hắn có lẽ sẽ thản nhiên đối mặt, nhưng nếu là để hắn không cách nào tu hành, không cách nào trưởng khống những cái kia cường đại pháp quyết lực lượng, vậy sẽ là so chết còn chuyện đau khổ. Cuối cùng trải qua một phen môi thương khẩu chiến cùng cân nhắc lợi hại, trừ mấy cái tông môn không chịu tiếp nhận trở thành La Sát Phong phụ thuộc, còn lại đều đáp ứng Liêu Chi Phản yêu cầu. Đã trắng lang lo lắng nói nói, "Liêu trưởng môn, chúng ta những người này không giới mấy trăm, trong đó đại bộ phận phân cũng đều là nữ nhân cùng hài tử." Tu vi thấp, ngươi một người làm sao mang bọn ta nhiều người như vậy vượt qua mục lan hải, nếu không ngươi trước dẫn chúng ta qua đi, sau đó tại Tây Quốc thu thập thuyền lớn trở lại tiếp những người còn lại. Liêu Chi phản nghiêng hắn một chút, ta không có nhiều như vậy công phu đi quản sinh tử của tất cả mọi người, cũng đừng nói trở lại tiếp những người còn lại. Đá trắng lang sắc mặt chấp nhận, liêu trưởng môn chẳng lẽ muốn vứt bỏ những cái kia tu vi thấp nữ nhân cùng hải tử sao. Liêu Chi phản nói nói, các người đi theo ta, ta tử có biện pháp mang lấy bọn hắn một biển, đây không phải ngươi cần nhọc lòng sự t Ngươi chỉ cần ghi nhớ lời hứa của các ngươi sau này chính là La Sát Phong phụ thuộc, tương lai nếu là chúng ta cùng chính đạo đại phái đánh lên, đến lúc đó các ngươi nếu là dám tại tự cho là đúng giúp đỡ những cái kia chính đạo, kia đừng trách ta tâm ngoan tủ lạnh. Đá trắng lang túi đầu im lặng, kia là tự nhiên, đã ta cùng đã đáp ứng Liêu trưởng môn yêu cầu, tự nhiên sẽ trung thủy một mực. Ban đêm tiến đến, Liêu Chi phản đổi đi lâm tịch tiểu trúc ở một đôi tỷ muội, tại đôi kia tỷ muội e ngại lại bất mãn ánh mắt bên trong khép cửa phòng lại. sơn cốc cửa sổ, cửa sổ đem gió thổi vào, Chi phản đem đồng quan đặt ở phía trước cửa sổ, mở ra nắp qua tay. Để gió đêm quét tại Tư đầu Nguyệt Tiễn băng lên trên mặt. Hắn lần này trở về, kỳ thật chỉ là nghĩ đến cái này bên trong nhìn một chút, cái này bên trong là hắn cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng một chỗ thời gian lâu nhất địa phương, cũng là bọn hắn lần thứ nhất đối lẫn nhau bộc lộ thể sắc tinh thần tất cả địa phương. Nguyệt Tiễn, ngươi khỏi phải chờ quá lâu, chờ ta bù đắp hồn phách của ngươi, liền em ngươi mang về bên cạnh ta. Liêu Chi phản suy nghĩ trở lại năm đó cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh cùng một chỗ sinh hoạt lúc thời gian, kia một gương mặt tại trước mắt hắn nhiều lần chìm nổi, khi thì vui cười khi thì nhíu mày, khi thì nổi nóng khi thì ôn một cái nhăn mày một nụ cười đều để Liêu Chi Phản say mê trong đó. Một đêm này hắn ngủ rất rất sâu, ở giữa Tô viện mấy lần đi tới hắn trong phòng hắn vậy mà không biết, ở giữa có mấy người quỷ quỷ tuy tuy đi tới hắn ngoài cửa, lại cuối cùng không dám bước vào sân nửa bước, Liêu Chi Phản vẫn không có tri giác. Trong hoàng hốt, hắn phản phất nghe thấy Tư Đẩu Nguyệt Tiễn kêu gọi, "Liêu Chi Phản, ngươi còn chưa chịu rời giường phải ngủ tới khi nào? Ngươi ép đến tóc của ta." Thế là Liêu Chi Phản mở mắt ra, nhìn qua ngoài cửa sổ sáng rỡ thân hi, đêm qua gió đem tư Đẩu Nguyệt Thiền một chòm tóc thổi ra quan, khoác lên trên cổ của hắn, bị hắn ép dưới mặt. Chương 539, Phi Mây lại hiện Tây cực châu Hoang Vu, sa mạc Minh Ngông, ngàn bên trong thiếu thấy người ở. Thời cổ Thiên Hạ phân cửu châu, phương Đông chi địao tên Thanh Châu, phương Nam chi địao tên Viên Châu, phương Tây chi địao tên Bạch Châu, phương Bắc chi hải tên Minh Châu, có khác bên trong, Hoàng, U, Mãng, Linh Nam châu. Lúc ấy Tây cực châu chỗ bản cổ đại địa chi tây, thế người xưng là Bạch Châu, bởi vì ở vào phương tây, mà phương tây thuộc kim, kim là trắng, cũng bởi vậy đất nhiều sinh chân quý quán mạch, thời cổ người trong thiên hạ lấy phải Bạch Châu chi sắt tạo thành binh khí vì một chuyện may mắn. Thần ma thời đại tiên ma hai tộc một trận chiến, Cửu Châu đổ, đại địa Lân, sông biển chảy ngược. Bản cổ đại địa cùng vô tận biển cả đụng vào nhau, đu. mãng, hoàng ba châu chìm, trên đó sinh tổn chi cổ thú hoặc chết bởi trong biển, hoặc biến hóa thành hậu thế trong biển cư thú. Linh châu thì trôi đi hải ngoại, thành vì về sau hải ngoại chứ đảo, Chỉ sau thiên hạ chỉ còn lại có năm châu, đã vì thiên hạ hôm nay Đông Hoàn châu, Tây Cực châu, Nam Viêm châu, Trung châu cùng Bắc Minh hải. Từng có lúc Tây Cực châu chính là thiên hạ tinh kim chi linh khí nhất là dư giả chi địa, thừa thái bảo khoáng linh mạch, bởi vậy tinh kim túc sát chi khí quá nồng bởi vậy chiếm nơi đây tu hành đại phái đa số đạo trẳng đến hơn 20 năm trước Khô Nhãn Sơn một trận chiến, đế thích dụ cấp đi Tây cực châu địa mạch, đến mức đại địa linh mạch linh khí tán loạn, Tây cực châu tinh kim linh khí bị thiên hạ mạt các 4 châu hấp vệ chúng không. Thường nói người tu hành nghịch thiên như thế, vì tranh đoạt thọ nguyên mệnh số, không từ thủ đoạn không tiếc hết hay, bây giờ xem ra cái này gánh chịu thiên địa sinh linh thiên hạ năm châu không phải là không như thế, một khi nơi nào địa mạch tiết lộ, thì như sói đói hình dạng phân mà ăn chi. Mênh mông sa mạc trong, xuất hiện tại của Khô bên trong. Phiêu nhân nhẹ nhàng tựa như một sợi màu trắng hơi khói, tại ác độc nhật luân tiêu đốt phía dưới từ to lớn loạn thạch bên trong đi qua. Bạch Y tung bay, đón gió mà đi, tựa như xuất hiện tại hoang vu thế giới bên trong một vòng để người kinh diễm lực ảnh. Một cái thê lương đại sơn tình lình xuất hiện ở trước mắt, đại sơn hoang vu sộc đứng, tựa như viễn cổ thần ma cắm ở đại địa phía trên một đoạn đoạn tích, đi lên nhìn lại đủ có mấy ngàn trượng, phía dưới một bên đứng trước vách núi vực sâu, nó thê dốc đứng lên chi so tại lên trời. Bạch Y nữ nhân đầu nhìn lại, trong miệng thì nói, khó như lên trời, treo người khô nhan. Đây chính là khô nhan sơn sao? Nàng cắm lên trắng loăn mép váy. Một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ tại nàng thức tha dáng người phía trên, nàng bóng hình xinh đẹp phiêu động, bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền phảng phất trườn trườn lớp nước bay lên, nhẹ nhàng dáng người phảng phất bị gió thổi lên một sợi lụa trắng, trong chớp mắt nữ tử liền trôi dạt đến Khô Nhan Sơn đỉnh núi, nàng đứng tại một khối nô ra vách núi cùng phía dưới ngàn trượng vực sâu liền nhau trên một tảng đá lớn, túi đầu hướng phía dưới vách núi nhìn một chút, một cơn gió lạnh từ dưới vách núi thổi lên, ngược dòng cuốn lên nàng mép váy, để nàng cảm thấy có chút ý, nàng xuống ấy, ngồi tại trên tảng thở dài ra một hơi. Đây chính là năm đó Liêu Chi phản cùng chủ chiến đấu qua địa phương. Tây Cực Châu địa mạch chính là tại cái này bên trong bị đế thích dù cướp đi a. Nàng dõi mắt trông về phía xa, từ Khô Nhan Sơn bên trên có thể nhìn xa xa phương thiên địa đụng vào nhau chỗ, một vòng bạch tuyến ở phương xa mơ hồ có thể thấy được. Cái kia đạo bạch tuyến chính là vắt ngang tại Tây Cực Châu cùng cực Tây chi địa ở giữa là trời, Mộc Lan Hải. Muội muội tìm được yêu tộc Thánh Sơn, đạt được yêu tộc đại thánh truyền thừa, đã trở thành thiên hạ vạn yêu chúng chủ, cùng nàng tướng so, ta tỷ tỷ này còn thật là vô đâu. Nàng ra một con trắng bàn tay như ngọc trắng, lòng bàn tay dâng lên một màu trắng Quan mang. mang bên trong có một thanh màu ngọc bạch tiểu kiếm. Diểu dáng lịch sự tao nhã cổ phác, tản ra nhàn nhạt nói vần hồi quanh. Hao hết thiên tân và khổ, cơ hội tìm khắp hải ngoại chư đạo, cũng chỉ là tìm tới một thanh này Cửu Nghi kiếm. Nàng thở dài, nhìn qua mục lan hải phương hướng, hơn 10 năm chưa từng gặp nhau, không biết muội muội thế nào, linh huynh thế nào, hắn thì thế nào. Nàng đứng người lên vỗ tới bùi đất trên người, đang muốn quay người rời đi, lúc này đã thấy trong tay đoàn kia xưa ánh sáng trắng mang dũng nhiên lấp lóe lên, quang mang bên trong màu ngọc bạch tiểu kiếm phát ra từng đợt nhẹ như rơi mỗi chiến minh. Lộ ra cực kỳ nôn nóng. Nữ nhân lông mày không khỏi nhíu một cái, lộ ra nghi ngờ thần sắc, Ngọc Hành kiếm chính là Chém Quỷ chi kiếm nhất thủ minh giới quỷ vận, hẳn là cái này khô nhan sơn giới có để ngọc hành kiếm trán ghét minh giới chi vận. Nàng do dự một chút, sau đó hạ quyết tâm gật gật đầu, hai tay cầm lên mấy, hướng về phía ngàn trượng vách núi thả người nhảy lên liền nhảy xuống. Chỉ thấy thân hình của nàng ở trên vách núi những cái kia nô ra vách đá tựa như nô lên răng nanh trên trụ đá nhảy lên xoay chuyển, nhẹ nhàng như một sợi lụa mỏng phi xuống vách núi, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống đến khô nhan sơn bên lưng vách núi chỗ sâu. vàng rơi trên mặt đất, vừa hạ xuống dưới liền không khỏi hô nhỏ một tiếng, cau mày Dưới chân phát ra răng rắc một tiếng, nàng túi đầu xem xét, chân mình dưới dẫm nát một cây sớm đã khô mục xương cốt, nhìn hình dạng tựa như là một con dã hiệu xương nổi. Chỉ thấy chung quanh phương viên mấy trăm trượng bên trong, tất cả đều là trắng bóng xương cốt, đống xương trắng chồng lên trùng cao hơn một trượng, đến không hết thì cốt xếp tại một hối, có người cũng có động vật, động vật chiếm cứ đại đa số. Trừ xương cốt bên ngoài còn có không ít động vật ghé vào xương cốt chồng lên, có thì chui tiến vào xương cốt chồng phía dưới, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, những cái kia động vật có hổ báo xài lang, cũng có dã hiếu hổ chuột. Bạch nữ nhân nhìn kỹ lại mới phát hiện những cái kia động vật đều còn sống chỉ là giống như lần độn ghé vào đống xương trắng bên trong khum lúc lích, mà lại kỳ quái hơn chính là những này ăn cỏ cùng ăn thịt dã thú vậy mà có thể bình an vô sự, phản phất hai đều chẳng luận lý đối phương. Nàng Long Hiếu kỳ lên, những năm này tại hải ngoại chư đảo tìm kiếm kiểu nghi kiếm, cũng từng chứng kiến không ít kỳ dị người và sự việc, đối ở giữa thiên địa một chút chuyện quái dị nàng sớm đã không thấy kinh ngạc, bởi vậy thật cũng không nhiều kinh ngạc, chỉ là hết sức tò mò. Nàng đi đến một con bạch hồ trước mặt, kia bạch hổ dáng dấp gầy cả xương, một thân bạch mao cũng biến thành khô héo, nghe thấy nàng đi tiến vào, bạch hổ ngẩng đầu hai mắt màu đen bên trong lộ ra một vòng thảm thiết cầu xin thương xót chi sắc. Nữ tử áo trắng lập tức cảm thấy cái mùi chua chua, phản phất trông thấy tộc nhân của mình, nàng đem bạch hồ ôm lấy, nhẹ nhàng vịn đầu của nó, chớ sợ chớ sợ, về sau đi theo ta liền sẽ không có người khi dễ ngươi. Nàng vừa đem bạch hồ ôm lấy, liền cảm giác cái này nhỏ nhỏ bạch hổ vậy mà nặng nghề như vậy, giống như phía dưới có đồ vật lôi kéo nó, nàng đem bạch hồ dơ lên hướng nó dưới bụng nhìn lại, cái này xem xét không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy bạch hồ trên bụng bò từng đầu ngón nút phẩm chất màu trắng thịt cổ tay, có gai tiến vào hổ ly trong bụng, có thì tựa như con rết móng đồng dạng gắt gao nắm lấy bạch hồ. Nữ tử nhíu mày, đột nhiên những cái kia thịt cổ tay giơ lên, Như tiệm điện chạy cổ họng của nàng cùng miệng đâm tới. Nàng bỗng nhiên một bên đầu, bên tai hô một tiếng, thịt cổ tay từ cổ nàng bên cạnh lướt qua, nữ tử trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, lúc này bỗng nhiên nghe thấy sau lưng một trận rỉ rạo thanh âm. Đây là cái cạm ấy. Sau lưng nàng đống xương trắng xoạt một tiếng tản ra, từ đống xương trắng bên trong chui ra một đoàn người lớn bằng cánh tay thịt cổ tay, nhìn qua tựa như bạch tuộc rác, phía trên tre kín rất hút. Những cái kia thịt cổ tay chạy nữ tử áo trắng phía sau liền dò xét qua cứ, nữ tử tạm thời buông xuống bạch hồ, thân hình vừa né tránh qua những cái kia xúc tu. Lúc này chỉ thấy đống xương trắng bên trong không ngừng truyền đến rầm rầm thanh âm, càng ngày càng nhiều màu trắng sờ cổ tay từ xương cốt trong đống chui ra, đưa nàng vây quanh trong đó. Nữ tử dầm chân, lộ ra phiền phức thần sắc, nàng ngũi chân điểm một cái, muốn nhảy lên vách núi né tránh những này sờ cổ tay, lúc này đột nhiên từ vách núi trên vách đá chuyển đến một tiếng âm vang. Một đầu càng thêm tráng kiện xúc tu đâm xuyên vách đá thẳng đến lấy nàng bên hông cuốn đi, nàng thân giữa không chúng không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem đầu kia to to như nước mọc đầy rắc cổ tay chạy bên hông mình dò tới. Đúng lúc này đột nhiên trong lòng bàn tay nàng đoàn kia bạch quang bộc phát ra. Trong bạch quang mở mịt màu ngọc bạch tiểu kiếm tại quang mang bên trong đột nhiên tăng trưởng, nháy mắt hóa thành một thanh dài 3 thước kiếm. Cái này màu ngọc bạch tiểu kiếm nhưng không phổ thông phát bảo, mà là kiểu Nghi thứ 5 kiếm Ngọc Hành. Kiểu Nghi kiếm chi uy dị cùng mạnh, bạch quang tại nữ tử trước mặt chợt lóe lên, kiếm mang mãnh liệt mà đi, Tồi Khô Lạp Hổ đem đầu kia sờ cổ tay chém thành mảnh vỡ, lập tức Ngọc Hành kiếm từ sờ cổ tay Lâm bên trong xé qua, kiếm khí xoắn nát vô số xúc tu. Xúc tu. bị đau, cảm thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch, nhao nhao tất cả đều lùi về đống xương trắng. Nữ tử áo trắng một lần nữa rơi trên mặt đất, Ngọc Hành kiếm xoẹt một tiếng bay trở về, bị nàng giữ tại tay bên trong. Nàng cau mày, ánh mắt lộ ra nghi ngờ thẩn sắc, nơi đây cũng không có quá nhiều minh giới tử khí, vì sao Ngọc Hành kiếm như thế nóng, những cái kêu màu trắng thịt cổ tay đến cùng là quái vật gì? Không phải là một con tiềm ẩn ở đây thượng cổ yêu thú? Nàng bốn phía xem xét một phen, phát hiện những cái kêu bỏ mặt ủ mày chau giá thú tất cả đều bị sờ cổ tay năm lấy, xúc tu đâm tiến vào trong bụng, không ngừng hấp vẻ máu của bọn nó tinh túy, chắc hẳn cái này bên trong cái này đếm không hết xương thú cùng xương người đều là bị những cái kia xúc tu quái vật hút khô máu tủy mà chết. Trong mắt nàng sát khí ngưng tụ, nhìn lấy ngọc trong tay hoảnh kiếm nói: Quái vật này chưa trừ diệt, không biết còn muốn giết hại bao nhiêu sinh linh. Đã nó sợ ngươi, vậy chúng ta liền dứt khoát đưa nó trả thảo trừ căn đi. Nàng giơ lên trong tay Ngọc Hành Kiếm, Ngọc Trường Kiếm màu trắng tán phát bạch quang càng ngày càng cường thịnh, dần dần biến đến tựa như một viên bạch diệu mà trời, tản mát ra thần thánh quang mang. Đống xương trắng bên trong xúc tu cảm thấy uy hiếp, khoé động đống xương trắng phát ra rầm rầm thanh âm, như sợ hãi lại như thị uy nắm lên bạch cốt lắc tới lắc mắt, kiếm, kiếm, trong, mát, kiếm hành, dầm dầm bị bẻ đến những cái kia đống xương trắng nhau nhau hóa thành mảnh vỡ bợn miệng. Cái này bên trong không biết có bao nhiêu xương cốt, tất cả đều tại trong vòng mấy cái hít thở biến thành cho bụi, bị kiếm mang thổi tan. Những cái kia thịt cổ tay muốn chống cự, nhưng còn chưa cùng đụng chạm lấy chuôi này ngọc trường kiếm màu trắng, liền bị kiếm quang vỡ nát. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, nữ tử buông xuống ngọc hành kiếm, hơi có chút thở dốc, điều khiển cựu nghi kiếm cũng không phải là chuyện dễ, nàng dưới cơ duyên xảo hợp cùng chuôi này ngọc hành kiếm kết thần bí khế đước, trở thành chủ nhân của nó, nhưng cho dù như thế sử dụng ngọc hành kiếm ý nguyên đối nàng tạo thành gánh nặng lớn. Trên đất bạch cốt đã toàn bộ biến thành mảnh vỡ bụi, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hố sâu xuất hiện tại nữ tử dưới chân. Hố sâu dưới đáy lộ ra những cái kia thịt cổ tay bản thể. Kia là một khối to lớn của thịt, trưng một cái phòng ốc lớn nhỏ, tất cả sờ cổ tay đều là từ khối này cục thịt bên trên mọc ra, những cái kia sờ cổ tay không ngừng săn mồi chúng quanh động vật cùng trải qua nhân loại, hấp vệ máu tủy tinh khí cấp dưỡng khối này cục thịt, từ những cái kia xương khô số lượng đến xem, chỉ sợ cái này cục thịt tại cái này bên trong đã nhiều năm rồi. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay phải đối thủ bị nữ tử áo trắng dùng tiểu nghi kiếm đem tất cả bạch cùng xúc tu phá hủy. Nàng nhảy xuống hồ sâu, nhíu mày tự quan sát ký khối này của thịt. Cho dù nàng tại hải ngoại nhiều năm kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua cái này cùng bộ dáng quái vật. Nhưng bất kể như thế nào, Ngọc Hành kiếm đối quái vật này phát ra chán ghét chiến mình, mà lại những cái kia xúc tu đích sắc giết hại trùng quanh sinh linh, như vậy thứ này tất nhiên là một cái tạp vật. Nàng lại không chần chờ, dơ lên Ngọc Hành kiếm liền muốn hướng xuống gai. Lúc này đột nhiên từ thịt đoàn bên trong truyền đến một trận nhúc nhích thanh âm, chỉ thấy từ cục thịt ở giữa vỡ ra một đạo hồng sắc hở, cái khe này càng lúc càng lớn, thịt đoàn bên trong truyền đến lúc nhích thanh âm cũng dần dần biến đến tựa như rên chu lên cho người cảm giác phản phất cái này màu trắng cục thịt ngay tại sinh dục. Muốn sinh hạ cái gì? Nữ tử áo trắng không có vội vã động thủ, nàng muốn nhìn một chút cái này thịt đoàn bên trong rốt cuộc là thứ gì. Một lát sau, cái khe này đã mở ra tựa như một há to mồm, từ bên trong ngọ ngọ chảy ra một cố bạch trọc chất lỏng, theo sát lấy tấm kia miệng rộng nhúc nhích mấy lần, thổi phù một tiếng từ bên trong phun ra một người đến. Một cái toàn thân xích loạn nữ nhân. Nữ nhân trên lưng từng đầu mạch máu đồng cổ tay kết nối lấy cục thịt nội bộ, giống như nhi quấn rốn, nàng rơi trên mặt đất không đích, trên lưng mạch máu còn đang không ngừng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận lấy năng lượng. Nữ tử áo trắng nhíu nhíu mày, đột nhiên trông thấy bị cục thịt phun ra cái tia nữ nhân trên cổ, vậy mà treo một vật. Nàng tiến lên đem vật kia lấy xuống nhìn một chút. Kia làm một cái dây chuyền, có chút bất mắt. Có chút giống hắn khối kia dương toại ngoan ngọc, nàng xoay người hướng trên mặt đất nữ nhân kia trên mặt nhìn lại, nàng nhíu mày nhìn kỹ, đột nhiên giật nảy cả mình, nữ nhân này nàng tựa hồ đã từng thấy qua. Phi mai nữ, chung 540, ngồi giao vượt biển. Liêu Chi phản đứng tại mấy trăm trượng cao trên núi, dưới chân trận trận, phản vất như núi tung trời, sóng lớn vô bờ. Vận đục nước biển quyển mang theo các vàng đá vụ đập vào đá lởm chầm nụt tiêu trên vách đá, 100.000 năm lập đi lặp lại không ngừng xung kích để màu nâu trên vách đá khe rãnh tung hình, tựa như cổ lòng đá lởm chầm sương sườn. Đây chính là mục Lan Hải quả nhiên quả nhiên Tô Huyền quả nhiên mấy câu cũng không nói ra quả nhiên cái gì. Rất mênh mang thật sao? Liêu Chi phản cười nói, Tô Huyền tán đồng gật đầu, quả nhiên mênh mang. Mục Lan Hải khó mà cùng chân chính biển cả tướng so, nhưng trong này sinh hoạt cự thú lại so trong biển động vật biển và phần, nghe nói Mộc Lan Hải bên trong có đại hoang dã, thích ăn trong biển cử kình, tại Mộc Lan Hải bên trong đi thuyền thuyền một khi gặp phải đại hoang dã, Chưa từng người sống sót. Đá Trắng Lang nói, đây cũng là vì sao chúng ta một mực không dám vượt biển nguyên nhân. Hắn nhìn một chút hạo đãng vô ngần màu vàng nâu mà biển, có chút hơi khó hỏi nói, Liêu Trường Môn, cái này Mộc Lan Hải rộng hơn ngàn bên trong, chúng ta nhiều như vậy phụ nữ trẻ em lão nhân, như thế nào không có trở ngại. Đá Trắng Lang đi theo phía sau mấy trăm tên các nhà các phái tu sĩ cùng ra quyến, bọn hắn trông thấy mãnh liệt mênh mông lạch trời biển cả, không khỏi nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi. Liêu Chi phản liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười. Hắn lên con thú, Ma Đao có hắc Ma sát khí ung tùm, tà hỏa diễm trong chốc lát phóng lên tận trời. Thẳng sâu thương khung không gặp cuối cùng, xuyên phá dáng hồng, tại trên Vân Sơn đẩy ra một đạo cự đại gọn sóng, sấy khô tất cả vân khí. Liêu Chi phản hai tay nắm ở con ná thú, la sát kình tự tự hắn ba cùng trăm mạch, hội tụ tại kia một đôi gầy cổm tái nhật trên cánh tay, một tầng nồng đậm sát khí bao phủ hắn, kinh phong vượn quanh, đẩy lui mọi người chung quanh. Liêu Chi phản khẽ quát một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, như một đầu vọt vào trong biển như du ngư hướng vách núi phía dưới nhảy xuống, thẳng đến lấy phía dưới sắc bén như ngược lại kích dừng đá tới. Tô huyện sợ hãi cả kinh, nghẹn nói: ngồi tại trên một khối thạch thăm dò nhìn xuống đi. Đã chẳng lang mấy người cũng nhao nhao thăm dò con sát, miễn không được lại là một trạng tốt lên, mọi người tại đây bên trong có đông đảo cô nương nữ quyến, nhao nhao che miệng kinh hồ, có thể đi theo Liêu Chi Phản đi tới mục Lan Hải bên dưới, tự nhiên là tâm lý đã nhận mệnh, Cam Tâm muốn làm một cái la sát phong phụ thuộc thủ hạ người, thấy Liêu Chi Phản vậy mà tung giới ngàn trượng vách núi, các nàng cũng không khỏi trong. Long lo lắng, dù sao muốn vượt qua mục Lan Hải còn cần Liêu Chi Phản. Tu hành có khi liền như hủ độc, những này tiểu thư thiên kim mặc dù khinh thường tại ta đạo, nhưng thật muốn các nàng vì chính tá chi bệnh mà từ bỏ tu hành trưởng sinh, hơn phân nửa cũng là không chịu. Liêu Trường môn Liêu công tử, thậm chí cứ gọi ra chỉ có chính mình tại trời tối người điên lúc mới có thể gọi ra danh tự, Liêu Kaka. Đá trắng lang trầm giọng nói, mọi người chớ phương, Liêu trưởng môn thủ Đoạn thông Thiên, lần này nhảy vào mục Lan Hải, nhất định có nó nguyên do. Hắn để người khác chấn định, mình lại bởi vì kinh ngạc đến mức nói chuyện đều đi âm. Cống đồng quan Liêu Chi phản tựa như rơi xuống một khối nham thạch, trong chớp mắt liền rơi vào màu vàng nâu sâu nặng biển trong nước, đang nhẹ nhập sâu không thấy đáy nước biển trước một khắc, Liêu Chi phản giơ cao lên đại bỗng nhiên đánh xuống, vang minh một tiếng, nổ tung vô số bọt nước đá vụn, phía dưới đá lởm trầm đốc đứng rừng đá bị hắn một đao sát bằng. Đồng thời con ác thú đao sắt hỏa đao cương sông mở mênh mang sóng lớn, tại trong biển rộng đoạn biển một kích, kình mang đao kình đem nước biển chia hai nửa, hai nửa tựa như sân phòng, ở giữa một tuyến chi trời, nước biển bị sắt kính bức lui, lộ ra một đạo trong nước hẻm núi. Liêu Chi phản thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong nước biển ở giữa mở ra đến một tuyến trong hạp cốc. Tiếng oanh minh lên, bọt nước vẩy ra, hai bên cao ngất gần trăm trượng nước biển hướng ở giữa giốc tuần, Liêu Chi phản lấy đao cương bổ ra cái kia đạo đường thủy lại bắt đầu, thân tại gợn trên biển. Trên mặt biển dần dần gió lặng, chỉ có thoải lặp đi lặp lại bọn nước vẫn Mã Liêu Chi phản lại không thấy bóng dáng. Thời gian một nén hương quá khứ. màu vàng nâu trên mặt biển vẫn không có nửa cái bóng người, mọi người rốt cục bắt đầu lộ ra nóng này. Liêu trưởng môn đi đâu rồi? Liêu Chi phản sẽ không phải bị trong biển cự thú nuốt đi. Nếu là hắn chết rồi, chúng ta còn thế nào vượt biển nhà? Đá Trắng Lang nhíu mày trầm giọng nói, chưa vị chớ có vọng thêm suy đoán, Liêu trưởng môn tuyệt không có việc gì. Tô Uyển cũng kiên định nói nói, Liêu đại ca không có việc gì, ngay cả kiểu nghi kiếm đều không giết được hắn, chẳng lẽ cái này ở biển bên trong còn có đồ vật gì có thể đối với hắn có cái uy hiếp gì? Mọi người nghe xong cũng lạ như thế cái lý nhi. Đô Huyền vừa dứt lời, trên biển lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ một thoáng không biết ra sao tình huống, liền chỉ cảm thấy lạnh rõ chợt nổi lên, tập tâm thần người, trên bầu trời nùng bần lân lộn, như muốn hàng trận tiếp theo mưa rào tầm tã, qua trong dây lắt cuồn phong gào thét, màu vàng nâu mục lan hải mà biển, một nói vòng xoáy khổng lồ dâng trào lên, nhìn đến phảng phất trong biển cổ thần mở ra một trường tham lam nghiệp lớn, muốn đem bầu trời cũng cùng nhau nuốt vào. Mơ hồ ở giữa tựa hồ vòng xoáy bên trong có một trận cao mà chấn nhân tâm phách gào thét thanh âm ra. Một đạo cự đại màu đen bóng đen từ dưới mặt biển lên, vòng quanh cái đạo mãnh liệt vòng xoáy xoay quanh du động. Một tiếng rầm vang lên, Một đầu mấy chục trượng thô màu đen cái đuôi từ trong nước biển ló ra, đập trên mặt biển kích thích thủy chiều vô số, nước biển văng khắp nơi lao vụn vụt như mưa. Trên vách núi mọi người tất cả đều biến sắc, không khỏi lên tiếng kinh hô, trong biển có đồ vật. Thật lớn, đây là cái gì? Động vật biển sao? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm đột nhiên một đạo tráng kiện như lưng núi cột nước phun lên thiên không, nước biển từ không chung chảy ngược mà xuống, rơi như mưa to, còn chưa đám người kịp phản ứng, lập tức một viên to lớn giữ tận đầu lâu liền từ trong nước biển ló ra, giơ lên mấy trăm cái cổ, ngẩng đầu thổ tín, một đôi mầu nâu đồng tử nhìn chằm trên vách núi mọi người. Đá trắng lang kinh hô một tiếng, một cái lão đảo hướng về sau ngồi liệt trên mặt đất, đại đại hoang giao. Quả nhiên kia là một con màu nâu đen đại hoang rất giao, ngàn trượng thân thể cực đại như một đạo lưng núi, ngóc lên đầu lâu cơ hồ cùng vách núi ngang bằng, một viên cốt thứ đá lượm chầm đầu to bên trên treo đầy dòng biển sói hến, nhưng một đôi màu nâu đồng mắt lại hung quang chất chứa trận, để người thấy chi gan hãn. Giao long chính là thượng cổ long loại, lực lượng so với cổ long cũng không kém bao nhiêu, nhưng long xúc thần, mà giao thuộc yêu, bởi vậy giao loại càng nhiều hơn chính là yếu ngoan ngang ngược chí khí, đại hoang rất giao càng là giao loại bên trong khát máu nhất của bọn một loại. Đột nhiên từ trong biển xuất hiện đại hoang giao để trên vách núi, những người này tất cả đều tim mật muốn nước, ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều bị cặp kia gấp nhìn bọn hắn chằm chằm yêu đồng bị hủ tán đi trong không. Mọi, mọi người chớ hoảng sợ chớ phương đá trắng lang một bên dùng cả tay chân lui về phía sau, còn vừa ra vẻ trấn định. Lúc này lại là xoạt một tiếng, hai cuốc cột nước phóng lên tận trời đại hoang giao giữ tận đầu lâu hai bên, lần nữa nhô ra hai viên đồng dạng lớn nhỏ đầu to. Còn có hai con. Mọi người chỉ cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, có người bắt đầu đoán hận lên liếu chi phần đến. Giận mắng không nên tin kia Tà đạo thiểu nhi, lưu tại là Sát phong tối thiểu còn có thể tiếp tục sống, đi theo hắn không nghĩ tới còn không, có bước vào mục Lan Hải, liền muốn trước biến thành cái này giao long trong bụng đưa ăn. Liêu Chi phản tất nhiên bị cái này giao long ngửa, thật thật hại khổ ta cùng. Nhưng mà giao long chỉ là nhìn lấy bọn hắn, mặc dù ba cái đầu bên trên sáu con mắt bên trong lộ ra hung hãn qua mang, nhưng bọn chúng vẫn chưa công kích mọi người, lấy đại hoang giao man lực, tòa vách núi này sợ là không nhịn được bọn chúng ra sức va chạm. Ở giữa viên kia đầu lâu giao long sừng dài đằng sau, đột nhiên đi ra một người đến. Một thân nước đầm áo đen còn tại tí tách lấy nước biển, trên đầu đỉnh lấy hai đầu rong biển một con cua. Nó là tới đón các ngươi vào biển. Các ngươi làm sao còn giúp tại kia bên trong làm gì? Liêu Trường môn, là ngươi sao? Là ngươi. Đá trắng lang vụt một chút từ dưới đất nhảy lên, trên mặt biểu lộ trong lúc kinh ngạc mang theo khó có thể tin thần sắc, nhìn qua rất là quái dị. Liêu Chi phản vố vô giao long sừng rồng, đầu này ba thủ đại hoang giao, năm đó bị ta cùng mộ ảnh liên thủ thuần phục, những năm này một mực tiềm ẩn tại Mộc Lan hải dưới, không ra còn có có thể sử dụng đến nó một ngày. Đá trắng lang nghe vậy tiến đến bên vết núi, đưa cổ nhìn xuống dưới mới nhìn rõ, dao long ba cây cổ cuối cùng ngay cả lại với nhau, nguyên lai cùng đúng là một đầu đại hoang dao ba cái đầu. Liêu chi phản đưa tay tại dao đầu dòng vỗ một cái, đại hoang dao lập tức thỏ đầu ra khoác lên trên vết đá. Không có thời gian lãng phí ở cái này bên trong, tất cả lên. Liêu trưởng môn, ta là thật phục người đại hoang dao trên sống lưng, đá trắng lang từ đấy lòng khâm phục đối liêu chi phản nói, hắn một chân quỷ xuống ôm quyền nói, liêu trưởng môn, đá trắng lang cam tâm vì người Liêu Chi phản cười cười, "Ưng quyền chưa nói tới, tạm thời ta còn không dùng đến các ngươi. Ta mang các ngươi đi phủ Du núi, vì chỉ là sợ yêu tộc thế lực quá cường đại, uy hiếp được La Sát Phong tu sĩ an nguy." Liêu Chi phản đã biết được Linh Nhã đánh bại vây công yêu tộc Thánh Sơn tứ phương yêu vương, hàng phục các phương đại yêu, hiện tại nghiễm nhiên đã là yêu tộc chi chủ, hắn tin được hồ Linh Nhã, không tin nàng sẽ làm ra tổn thương La Sát Phong sự tình, nhưng dưới tay nàng những cái kia kiệt ngạo bất tuần đại yêu nhóm nhưng chưa hẳn đều quy củ như vậy. Phủ Du núi là yêu tộc đại thánh Mà yêu tộc đại thánh là tất cả yêu tộc trong lòng thánh hiền, yêu tộc bên trong ngọn thánh sơn có nhân loại tồn tại, nhất định sẽ gây nên rất nhiều yêu tộc bất mãn, thậm chí căm hận, đến lúc đó chỉ sợ không thiếu được mình tương ám tiễn, liêu chi phản không thể không phòng. Yêu tộc thánh sơn phụ du núi, yêu hồ bên trong hồ linh nhã ngồi tại ao nước bên cạnh khép hờ hai mắt, một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch khí tại đỉnh đầu nàng mở mịt, nhìn qua giống như một đoạn ánh lên tại đỉnh đầu nàng nhẹ lên. Nàng mở ra hai mắt, một vòng u quang từ đáy mắt hiện lên, yêu hồ bên trong nhẹ trôi nổi lấy một bộ nữ nhân thi thể. Linh nhã nhìn qua kia sớm đã chết đã lâu nữ thi, mày dần dần lại, Vì sao trong giao yêu lực sẽ hướng về trên người nàng hội tụ? Mục Lan Man Dao là một nhân loại, thân thể của một cái nhân loại tại sao lại hấp dẫn yêu tộc đại thánh lưu lại yêu nguyên? Nàng ngửa đầu nhìn xem Cố này như núi cao to lớn hài cốt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Xuyên. Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, phía sau nàng từ Đồ Thiên Vũ thi hải cặp kia sớm đã khô cạn vô số năm trong hốc mắt, bỗng nhiên tụ lại hiện lên một vòng yếu ớt hào quang. Hồ linh nhã quay đầu nhìn lại, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Chương 541, rất giao khó thuần, thượng. Từ Xuyên thi hải to lớn có thể so sơn nhạ. Thời cổ yêu tộc lời nói thánh sơn phù du núi, kỳ thật chính là tử xuyên thân thể, viết cổ thời điểm tử xuyên giáo hóa thiên hạ vạn yêu, mở ra yêu tộc linh trí, bởi vậy bị thiên hạ yêu tộc coi là chúng yêu chi tổ. Thi hài mặc dù sớm đã chết đi 10 triệu năm, nhưng cách gần đó y nguyên có thể cảm nhận được thượng cổ yêu tộc đại thánh nghiêm nghị uy sát, thi hài mở ra miệng rộng, răng nanh dù cho kinh lịch 10 triệu năm tuế nguyện phong hóa, y nguyên sắc bén như lạnh thấu sương cưng phong. Lúc này tử xuyên miệng bên trong, một tên người Ngồi chung một chỗ tử xuyên giường hóa thành màu xám trắng hóa thạch bên trên, thân cao tới hai trượng hắn dù cho ngồi cũng giống như một đoạn giống như cột điện, để người cảm thấy một cô bức nhân lực các bác. Trắng hắn mặt đen bảng, dâu quay đón, một trương hình hung lực rộng, bên trong hai cái nanh nô ra ngoài môi, môi củ tỏi, mày rậm đen như mực, mắt như trung đồng, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Ở bên cạnh hắn khoanh chân ngồi một cái gầy còm thanh ý lao đạo, tết tóc Châu tâm phát toán, thân mang đạo bào bên hông quấn lấy hóa lụa, phía sau vẽ lên chính là ám mắt quái, trên gối đặt vào chính là tử kim phát chỉ gặp hắn một đôi mắt tam giác nhắm lại, dưới hàm trọm râu dê hơi vện Miệng bên trong niệm niệm có âm thanh, không biết tại đọc lấy cái gì trải qua. Lúc này Thi hài mở ra miệng rộng bên ngoài, truyền đến một trận kình gió đang gào hét, hai bóng người bay trong cửa vào, một trước một sau đi tới hai người tới. Phía trước một người là một cái mặt xanh cao gầy nam tử, chiều cao chừng 2, eo lại cùng nữ nhân đồng dạng tinh tế, bả vai cùng eo một bên rộng, chợt mắt nhìn đi giống như một đầu thanh xà đứng lên, hắn người khoác thanh vân giáp lưới, bên hông cuốn lấy kim sắc tấm lụa, sau lưng giao nhau cong hai cây ngắn đường, tóc dài màu lục che khuất ngắn thương thương. Đi theo phía sau hắn chính là một cái một thân màu đen giáp da mặt trắng hắn tử, trên đầu bọc lấy màu đen mũ trùm. Chỉ lộ ra một trường mặt trắng chỉ gặp hắn mặt trắng như che phấn màu vàng kim nhạt bờ môi một đôi lăng lệ như đau con mắt màu và nóng trừ cái này song lăng lệ con mắt bên ngoài trên mặt hắn khiến người chú mục nhất chính là một con lưng câu nuôi to một chút nhìn qua cái này mặt trắng nam tử giống như trên thân người dài một viên chim đầu hai người tiến vào tử xuyên trong miệng trực tiếp đi vào chỗ sâu đi tới kia sáng rực trọng giáp trắng hắn cùng kia thanh ý lao đạo trước mặt Mặt màu đen giáp ra mùi ưng Nam tử nhìn thấy hai người không nói lời nào đầu tiên là cười lại ưu tùng thanh em hắn sắc nhọn đầu nào dài một bộ phá la cũng họng hết lần này tới lần khác tiếng nói còn cứ lớn Thanh âm quanh quẩn tại tự xuyên trong miệng, phảng phất một con thua trời cự điểu tại vân đoàn tê mình. Hai người các ngươi ngược lại là tự tại, hai người chúng ta lại là tại Mộc Lan hải bên trên chịu khổ bị tội, rốt một bụng gió biển. Thanh Ý lao đạo nghe nói lời nói, mở ra nhắm lại mắt Tam giác quay đầu nhìn Mùi Ưng cười hắc hắc, cái này, nhưng không hoàn chúng ta được, ai gọi hai chúng ta là lục sinh vịt lên cạn, các ngươi một cái là Lật sông giao long, một cái là con trời chi bằng, đơn thuần cước lực so với chúng ta hai cái nhanh nhiều, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm là vậy. Mùi Ưng hừ, hừ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Kia đại hán mặt đen cả tiếng, vừa nói tựa như cuồng họng bên trong đang đánh trống, thanh âm ùng ùng chấn chung quanh hóa thạch vách đá đều đi theo phát run, ta nói lại bằng, ngươi cũng đừng bà nội hắn đẩy mình một tước, không phải liền là nhiều chạy mấy ngày chân sao? Chờ sau này chúng ta thật muốn cùng những cái kia nhân loại lật con mắt, buồn vương cùng cái này, lão con hoàng tự nhiên hướng ở phía trước, đến lúc đó nhiều giết nhân loại uống nhiều máu người, nhất định so với các ngươi còn ra sức. Ta nói hai người các ngươi có thể bắt đến trong biển giao long cự thú. Mùi Ưng hừ, hừ một tiếng, dựa vào vách đá không lo nữ, nô môi nói nói, hỏi ma đi. Con vịt đã đun sôi đều có thể bay. Kia người cao mặt xanh thanh âm nam tử cứng nhắc, giống như ăn một khối 10000 năm không tiêu hóa tảng đá, đến mức nói chuyện đều mang tảng đá hư vị. Ta ở trong biển truyền mấy ngày, tại mục Lan Hải trung tâm tìm được một đầu ba thủ đại hoang giao xảo hoạt, ta lấy giao ngữ cùng nó cho chuyện, mời chào nó gia nhập ta yêu tộc Thánh Sơn. Lai chủ thượng hiệu lực, lúc đầu y nguyên thành công 78/10, không nghĩ đến lúc mấu chốt không biết kia ba thủ đại hoang giao nghe tới thanh âm gì, vậy mà chạy ra xảo hoạt chẳng biết đi đâu. Thanh Y lao đạo nghe thôi thở dài, khẳng khẳng nói, vậy thật đúng là đáng tiếc, ba thủ đại hoang cũng không phổ biến, thật muốn đánh bắt đầu. Sợ là giao ma vương ngươi cũng muốn nhượng bộ bà phân đi." Mặt xanh nam tử liếc mắt nhìn hắn, "Ứu lục con ngươi lộ ra một vòng hàn quang, kia đại hoang giao chỉ có chút man luật thôi, bất quá trong biển một con xúc sinh." "Hắc hắc, kia đại hoang giao thật muốn chăm chỉ bạn về đến, cùng ngươi hay là thân thích, nó là xúc sinh, vậy là ngươi cái gì? Lao con hoang, ngươi muốn chết sao?" Thanh bào lao đạo cười hắc hắc, cũng không để ý, lúc này kia to con đại hán nhíu mày rống nói, "Cùng nó tại cái này nói láo đầu chạy không cái dám, không bằng nghĩ muốn làm sao đem những cái kia ti tiện hầu tử đuổi ra phụ du núi." Thánh Sơn là chúng ta yêu tộc thánh địa, hà có thể cùng những cái kia nhân loại hầu tử chia sẻ." Mùi Ưng nói nói, "Nếu là đầu kia ba thủ đại hoang giao không có đào tẩu, chúng ta đạt được nó man lực tương trợ, cùng nhân loại khai chiến cũng nhiều mấy phân phần thắng, La Sát phong những người kia cũng không phải vô danh tiểu bối, càng không phải là phản tục trợ bữa bên trong những cái kia mặc chúng ta xâm lược nuốt mắt tính, tư độ mồ ảnh cũng không phải dễ chế được." Đại Hán mặt đen tức giận hừ một tiếng, "Một thằng nhãi loài người, vậy mà đem ngươi sợ đến như vậy, bất quá một cái miệng còn hôi sữa nhóc con thôi." Mùi Ưng cười cười, "Miệng còn hôi sữa con. Kia ngày đó chúng ta vây công Thánh Sơn, cùng chủ thượng đối nghịch lúc, lại ai bị cái kia miệng còn hôi sữa nhóc con suýt nữa tháo bỏ xuống cánh tay. Đại hán mặt bỏ lên, không biết là bởi vì xấu hổ hay là bởi vì bầu không khí. Lúc này Thanh Ý lão đạo lắc đầu nói, thời nay không giống ngày xưa, từ khi chúng ta quy thuận chủ thượng về sau, thiên hạ các yêu tộc nhao nhao tề tụ phủ du núi, quy thuận tại chủ thượng, phụng nó là yêu tộc chúng chủ, hiện tại thực lực của chúng ta so với lúc trước càng cường đại mấy lần, bằng vào chúng ta yêu tộc thực lực bây giờ, thật muốn cùng La sát phong nhân loại khai chiến, phần thắng tại tam tất số lượng, ta bảy hắn ba." Hắn nhíu mày thán nói, hiện tại chính thức vấn đề là chủ thượng, không muốn cùng người loại khai chiến thậm chí không muốn đem những nhân loại này hầu tử đổi ra phủ du núi. Chỉ cần có nàng ngăn đón, vậy chúng ta liền không động được những cái kia nhân loại, bằng không mà nói chính là phạm thượng tạo phản, ngươi dám?" Lao đạo nhìn xem Tráng hắn hỏi. Trọng Giáp đại hán lui về sau hai bước lắc đầu. Lao đạo lại hỏi mùi ưng, "Ngươi dám?" Mùi ưng tức giận nói, "Nhấc lên ta làm cái gì? Ta khi nào nói qua muốn ngỗ nghịch chủ thượng?" Hắn cắn cắn màu vàng kim nhạt bờ môi bên trong nhỏ vụn răng nọn, khàn giọng nói, "Coi như chúng ta không thể ngỗ nghịch chủ thượng pháp chỉ cùng những cái kia nhân loại khai chiến." Tối thiểu cũng ứng đem yêu thánh linh trong ao cố kia nhân loại nữ nhân thi thể kéo ra ngoài cho cho ăn. Kia linh hồ chính là yêu tộc đại thánh yêu nguyên biến hành, hả có thể bị một cái ti tiện nhân loại nữ nhân bẩn thiểu thi thể làm bẩn. Nếu như nói la sát phong tu sĩ cùng yêu tộc cùng tồn tại phù du núi chỉ là khiến cái này yêu tộc cảm thấy phẫn nộ, kia mục lan man rào thi thể lơ lửng tại yêu hồ bên trong, thì để tất cả yêu tộc đều cảm thấy xỉ nục cùng cứu hận. Yêu tộc đại thánh đối bọn hắn mà nói không khác thánh hiền thần minh, mà tòa kia tràn ngập yêu lực linh Yêu tộc thánh điệu lại tung bay một bộ thi thể của con người, cái này so tại nhân loại mộ tổ bên trong chôn lấy một con chó chết còn nghiêm trọng hơn. Một mực không nói chuyện mặt xanh giao ma vương lúc này hẹp dài khỏe mắt híp lại, thầm âm âm hẳn tựa như độc xà thủ tín, vô luận như thế nào cũng không thể để kia thi thể của con người kế tiếp theo làm bẩn yêu thánh thân xương cốt. Chúng ta không dám ngỗ nghịch chủ thượng, nhưng lại không đại biểu chúng ta cái gì đều làm không được. Tìm một cơ hội thừa dịp chủ thượng rời đi phủ du núi thời điểm, chúng ta trước đem thi thể kia kéo ra ngoài hủy, đến cái tiền trạm hậu tẩu, coi như chủ thượng trở về trách phạt chúng ta, vì tịnh hóa sơn cùng đại di hải cũng đáng. Mùi Ưng Nghĩ ngợi nói nói, "Gia Ma Vương lời ấy có lý. Dưới mắt ta cùng cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu không muốn cùng chủ thượng nghị thông suốt, cái kia không biết phải chờ tới năm nào nguyện, huống chi chúng ta bốn người dẫn đầu riêng phần mình thủ hạ yêu tộc tìm nơi nương tựa chủ thượng. Mấy năm qua này trung thành cánh cánh, tận tâm tận lực là yêu tộc hưng thịnh buôn ba du tộc, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, chủ thượng là cái mềm lòng mặt mềm, coi như trách phạt chúng ta, cũng định sẽ không lấy tính mạng của ta." Nó hơn ba yêu tuổi đầu suy tư một lát, sáng giáp đại hán dẫn đầu nói, "Làm đi. Coi như chủ thượng muốn ta bá vương cái này cái đầu, vì Sơn tinh Ta cũng muốn đem kia nhân loại thi thể kéo đi cho cho ăn. Thanh y lao đạo cùng mặt xanh nam tử cũng đi theo nhẹ gật đầu, trong mắt không do dự nữa. Thanh y lao đạo nói nói, chỉ là chủ thượng vẫn luôn tại yêu hồ kia bên trong lĩnh hội yêu pháp, chưa từng rời đi phủ du núi, chúng ta như thế nào có cơ hội động tác. Lời này vừa nói ra ba người khác đều cảm thấy vào đầu, lúc này nam tử giáp đen nói nói, việc này sợ là còn phải ứng tại đầu kia ba thủ đại hoang giao thân bên trên, chúng ta liền nói bằng vào ta cùng giao ma vương thực lực hạng phục không được đầu kia rất giao, Mời nàng mình rời núi phục này giao. chủ thượng phục hưng yêu ruột, tất nhiên sẽ đi theo ta hai người tiến về Mộc Lan Hải. Đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp cuốn lấy nàng, hai người các ngươi thì đi linh hộ kia bên trong, đem thi thể kia kéo đi hủy, chờ hắn trở lại về sau, hết thảy đã thành kết cục đã định, việc này có thể thành. Thành y lao đạo vỗ tay cười nói, đại bằng pháp này rất tốt, rất tốt. Phù du dưới núi, một mảnh liên miên lầu các nghiễm nhiên đã thành một tòa thành quyế, La Sát Phong môn nhân đệ tử liền ở chỗ này cắm rễ đặt chân, mấy năm qua này, Tây Quốc không ít tu sĩ mắt thấy Mộc Lan thị tu hành thế lực từ từ suy thoái, nhao nhao chuyển ném La Sát Phong, hoặc là làm La hạ, hoặc là dứt khoát La thành La Phong tu sĩ. Liền ngay cả Mục Lan thị Hoàng đế trẻ Mục Lan Phượng Âm Thanh cũng đem hắn tuổi nhỏ hoàng tử đưa vào La Sắt phòng, làm dịch Lưu Ly li đồ đệ, Tây Quốc Mục Lan thị nguyên bản cực kỳ hưng thịnh, trong tộc cường giả vô số, chỉ là năm đó Tây Hoàng thành kia một trận kinh thiên chi chiến, Mục Lan thần huyền lấy Tây Quốc khí vận làm tiền đặt cược một trận đánh cược, cơ hồ đem Mục Lan thị thua cái út sấp, hiện tại Mục Lan thị lại vô năm đó quyền thế cùng sinh cơ bừng bừng. Cao nhất một ngôi bên trong, La Sắt ván cược đã dưới chỉ là Lạc tử cũng chỉ có chính nàng. chính nàng mình đánh cờ còn cả trời đất. Dịch Lưu li lúc này đi đến Sau lưng còn đi theo một cái 7, 8 tuổi tiểu nam hài, giống như một cái cái đuôi nhỏ đồng dạng nhắm mắt theo đuôi cùng tại nàng phía sau cái mông. Dịch Lưu Ly li đã sớm đối như Yên mình cùng mình đánh cờ không cảm thấy kinh ngạc, chưa cảm giác đến phát triển bên ngoài chỉ cảm thấy Như Yên có lúc là cái để người nhìn không thấu nữ nhân điên, nàng nhíu mày nói nói, "Phù du núi bên trong những cái kia yêu quái càng ngày càng bất an vân, ta nhìn kia tứ phương yêu vương cùng thủ hạ bọn hắn những cái kia yêu quái ngo ngoe muốn động, sợ là muốn làm gì đối chúng ta la sắt phong chuyện bất lợi." Như Yên cười nói, "Cái này bên trong vốn chính là người ta yêu tộc Thánh Sơn, chúng ta những nhân loại này ở tại nơi này bên trong" Tự nhiên sẽ gây nên bọn hắn bất mãn, cái này có cái gì có thể ngạc nhiên. Dịch Lưu Ly hừ lạnh một tiếng nói nói, cũng không thể nói như vậy, mặc dù Phù Du núi bị yêu tộc coi là thánh sơn, nhưng cũng không có ai quy định ngọn thánh sơn này liền nhất định thuộc về yêu tộc, đừng quên lúc trước thế, nhưng là liêu Chi Phản mang theo hộ linh nhã tìm tới cái này bên trong, kia mấy cái thủ vệ thượng cổ đại yêu cương thi cũng là hắn đánh bại, thật muốn tính toán ra, chúng ta mới hẳn là Phù Du núi chủ nhân chân chính, những cái kia yêu tộc mới là khách không mời mà đến. Hiện, tại bọn hắn ngược lại giọng khách giọng chủ. Nhấc lên Liễu Chi Phản, Như Yên không khỏi lộ ra một vòng sâu kín thần sắc tay nâng lấy má ngắm nhìn trên bàn quân cờ, sư ca vừa đi chính là nhiều năm, ngay cả phong thư đều không có, ta thật sự là nghị hắn nghị đêm không thể say giấc. Dịch Lưu Ly li cười lạnh một tiếng, "Tốt, thiếu phát tao." Hay là suy nghĩ thật kỹ trước mắt sự tình, không phải thật muốn xảy ra điều gì xóa đầu, về sau liếu Chi phản trở về ta nhìn ngươi làm sao đối với hắn ra phó. Như Yên cười khanh khách cười, còn nói ta, ngươi không cũng muốn hắn sao? Chúng ta là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, về sau cái kia thiên sư ca chán ghét tư đồ nhị tiểu thư, đến lúc đó coi như xếp hàng ta cũng là gần phía trước, đến lúc đó cũng đừng cùng ta tranh. Thấy Dịch Lưu Ly li sầm mặt lại mày nhăn lại, như yên biết trò đùa mở tiếp nữa kia tóc trắng lãnh mỹ nhân nhất định phải nổi giận, nàng dừng lại giọng trêu chọc, thần sắc nghiêm túc nói nói, ngươi không cần lo lắng những cái kia yêu tộc, có Hồ Linh nhã tại bọn hắn không dám thật đối với chúng ta la sắt phong thế nào. Ta mặc dù cùng Hồ Linh nhã không tính quá quen, nhưng ta biết nàng không phải một cái vong ân phụ nghĩa, lúc trước thế nhưng là chúng ta giúp đỡ nàng thu phục tứ phương yêu vương cùng Tam Sơn 12 động đại yêu tiểu yêu, nàng coi như không niệm phần ân tình này, Lưu sư huynh tổng còn cần phải nhớ. Dịch Lưu li nói nói, Hồ Linh nhã cùng Hồ tộc tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng dưới mắt Phủ Du Sơn yêu tộc không dưới vật chúng, nàng một người làm sao có thể không chế tới? Chúng chi kia mẫu hổ ly lúc đầu cũng không phải như ngươi loại này tâm như xà hạt lòng dạ thâm trầm loại người kia, dưới tay nàng đại yêu thật muốn giấu giếm nàng làm chút gì, có rất nhiều cơ hội. Như Yên nhún vai, dịch sư tỉ, thả lòng tốt, sự tình không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ngươi đừng quên, biết quay lại sư ca mặc dù bây giờ chẳng những, nhưng mộ ảnh đại sư huynh nhưng lại tại Phủ Du núi bế quan, có hắn tại ngươi còn lo lắng cái gì? Dịch Lưu Ly lắc đầu, luôn cảm thấy trong lòng bất an, gần nhất một đoạn này thời gian không biết là làm sao vậy. Nàng luôn cảm thấy có đồ vật gì trong bóng tối theo dõi mình giống như có đồ vật gì muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Phù Du trong ngọn núi, yêu tộc đại thánh tử xuyên ổ bụng trung tâm, Hồ Linh Nhã Y nguyên ngồi tại linh bên cạnh ao bên trên, nhắm mắt linh hội tiên cổ lớn hồ yêu chuyển cho nàng thượng cổ hồ yêu yêu pháp. Dao Ma Vương cùng Hắc Giáp mỗi hướng đi đến. Hai người nhìn nhau, mỗi hướng tiến lên một gối quy xuống, chủ thượng. Linh Nhã mở mắt ra, làm sao rồi? Sắc mặt nàng có chút khó coi, lại còn là khu trục La sát Phong sự kiện kia, ngươi liền không cần phải nói, ta sớm cùng Liêu Chi phản từng có khế ước, Phù Du Sơn yêu tộc cùng La Sắt Phong cùng tồn tại, tương hỗ là trèo chống giắt tay hỗ trợ. "Chủ thượng, thuộc hạ tìm ngươi cũng không phải là việc này." Hắn ngẩng đầu nói nói, "Ta cùng Giao Ma Vương mấy ngày trước tại mục Lan Hải bên trên tìm được một đầu ba thủ đại hoang giao, kia rất giao hung mãnh dị thường, nếu là có thể xưng là ta yêu tộc thân thuộc, tất nhiên vì ta phủ du núi lại thêm một cường đại chiến lực, chỉ là đáng tiếc ta cùng Giao Ma Vương yêu lực thấp, không đủ để hãm phục này giao." Ba thủ đại hoang giao hồ linh nhã suy nghĩ không khỏi phiêu về mấy năm trước, tại mục Lan Hải bên trên cùng Liễu Chi Phản cùng một chỗ vượt qua những ngày kia đêm là đầu kia bà thủ giao sao? "Chủ thượng?" A. Linh nhã lấy lại tinh thần. Mùi hương cùng Giao Ma Vương lẫn nhau Cảm thấy Hồ Linh Nhã phản ứng có chút kỳ quái, thuộc hạ Thỉnh Cầu chủ thượng có thể theo ta cùng tiến đến, lấy ngài thông thiên yêu lực, tất nhiên có thể hàng phục này giao. Hồ Linh Nhã cắn môi nghĩ nghĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu có thể đem đầu này ba thủ đại hoang rất giao mang về phụ Du núi, không chỉ có thể vì phụ Du núi tăng thêm một đại chiến lực, mà lại về sau Liễu Chi phản trông thấy, hẳn là sẽ thật cao hứng. Nàng gật đầu cười, cũng tốt. Vậy ta liền tùy các ngươi đi một chuyến. Mùi Ưng cùng Giao Ma Vương đấy mắt hiện lên một phân vui mừng, cảm thấy kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Chương 542, rất giao khó thuần, chúng Hồ Linh Nhã theo Giao Ma Vương cùng Đại Bằng Vương đi tới Mục Lan Hải bên trên, Giao Ma Vương nói nói: "Chủ thượng, chúng ta giao loại tuy thuộc thượng cổ Thiên Long hậu duệ, nhưng cũng phân mấy chục chi tục duệ, giống thuộc hạ chính là sông giao nhất tộc, mà cái này đại hoang rất giao là chúng ta giao loại bên trong cuồng bão nhất hiếu chiến một con, sinh tại đại hoang bên trong, bởi vì trí lực rất thấp cho nên dần dần suy thoái, thuộc hạ vẫn cho là cái này một chi sớm đã diệt tuyệt, nghĩ không ra tại Mục Lan Hải bên trong lại còn có để lại, mà lại là một con hiếm thấy ba thủ đại hoang rất giao." Giao Ma Vương lời ấy không giả, đầu kia ba thủ đại hoang giao quả nhân vô so. Ngày đó ta cùng Giao Ma Vương hai người liên thủ cũng chưa từng nằm dưới nó, chỉ sợ chỉ có chủ thượng tự thân xuất mã mới có thể hàng phục cái này, nếu là cái này đại hoang giao quy thuận chúng ta phủ du núi, tất nhiên có thể trở thành một đại chiến lực. Linh nhã nhẹ gật đầu, đầu kia ba thủ rất giao bản sự, ta tự nhiên là biết được, lúc trước hàng phục nó thế nhưng là phí không ít công phu nàng nói khẽ, quay đầu nhìn một chút Giao Ma Vương, Hiếu Kỳ hỏi nói, "Giao Vương, các ngươi sông giao tại giao loại bên trong là mạnh nhất một chi sao?" Giao Ma Vương sắp nhiên cười cười, lắc đầu nói, "Sông là giao loại bên trong thường thấy nhất cũng là nhỏ nhỏ yếu một chi." Chỉ bất qua thuộc hạ khi còn nhỏ trong lúc vô tình gặp phải một đầu sắp chết Thường Long, nuốt ăn nó đi long nguyên, mới đến cái này một thân bản lĩnh, trở thành bốn đại yêu vương một trong. Nói ra thật xấu hổ. Linh Nga híp mắt cười nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. La Sát Phong liếu chi phản xuất thân từ Thiên Già Sơn thôn, hiện tại còn không phải đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Giao Ma Vương ánh mắt phức tạp gạt ra một cái nụ cười khó coi, Linh Nga hỏi nói, đầu kia đại hoang giao đi phương hướng nào? Đại bằng Vương chỉ vào mục Lan Hải phía phương nói, nó hướng chạy. Biển cả mênh loại lại thường tiềm ẩn đáy biển, như thế tìm kiếm không khác mò biển. Linh nhã nói nói, "Gia Vương, người chui vào dưới biển tìm kiếm, ta cùng Bằng Vương tại không trung tìm kiếm." Giao Ma Vương gật đầu nói phải, vụ trộn hướng Đại Bằng Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đại Bằng Vương im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, Gia Ma Vương lập tức trên thân thanh quang lóe lên, lắc lư giải nhỏ thân thể, trên thân thanh khí cuồn cuộn như lủng vân đem hắn bao phủ ở bên trong, trong chớp mắt một tiếng giao ngâm vang động trời, thanh khí bên trong một đầu ngạn trượng dài to lớn thanh giao chui vào mục lan hải bên trong. Linh thấy Ma Vương đã chui vào đáy biển, đầu, yêu quần quần lưu động, một bao phủ ở bên trong, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy làn gió thơm được khởi. Bạch phía mà mịt, Hồ Linh Nhã hiện ra bạch hổ pháp thân. Kia là một con to lớn bạch hổ, vai cao trăm trượng, chiều cao như núi, toàn thân trắng như tuyết, một đôi ú con mắt màu xanh lục tựa như hai vòng quỷ dị minh nguyệt, hổ tộc không lấy hình thể lớn tiểu phân biệt yếu lực, nhưng làm là một con yêu hổ, có thể tu luyện khủng lộ như thế càng là thực lực biểu tượng. Bây giờ Hồ Linh Nhã yêu hổ pháp thân đã tiếp cận năm đó lao hổ ra hổ ngạc khe, nàng đã đạp lung tung bốn vó đạp vân nhi lên, thân lên chính là hơn 10 bên xa, thân thể che giấu tại trong tầng mây, đã không phân rõ là một đoàn mây hay là linh thân thể. Đại Bàng Vương thấy thế trên mặt lộ ra vẻ tính sợ. Tứ phương yêu vương đều là hung ngoan cuồng bạo hạng người, cái nào cũng không phải lương thiện chi đồ, Linh Nã có thể hàng phục bọn hắn, dựa vào không phải ôn lương hiền lành, mà là nàng cường đại yêu lực cùng huyền bí thượng cổ yêu thuật. Hắn đi theo Linh Nã sau lưng, trên thân mọc ra từng mảnh từng mảnh màu đen vũ mao, qua trong dây lát Linh Nã lít nhít vũ mao đem đại bàng vương cả người đều cuốn tại bên trong, liếc nhìn lại rất giống một con màu đen màu cầu. Một tiếng hót vang xuyên vân vang, màu đen vũ mau theo kình phong bay tán loạn nổi lên bốn phía, đại vương thon hóa một con to lớn màu đen chim bàng, hình thể thậm chí so Linh Nã cùng giao ma vương đều phải lớn hơn 3 vòng nhị. Rộng lớn phía sau lưng cơ hồ có thể đem một ngọn núi thua lên trời cái này đại bằng Vương tên đầy đủ vì thua trời đại bằng chính là yêu tộc bên trong cực kỳ thưa thất mà cường đại một chi, nghe đồn thua trời đại bằng cũng không phải là từ đại trứng mà là từ Bắc Minh Hải một loại nào đó thượng cổ quái ngư biến hóa mà thành không có người biết đại bằng vương chân chính lai lịch nhưng yêu chố đều biết chính là hắn có được gần với hồ linh nhã cường đại yêu lực coi như tại Tứ Phương yêu vương bên trong cũng là số một số hai đỉnh cấp loài săn ngồi thua trời đại bằng dương cánh đằng không mà lênảy lên bay nhậpan tại Linhã giới thân biển ma như một mảnh mây đenphi quá đại hải Liêu Chi Phản ngồi tại ba thủ đại hoang giao đỉnh đầu, nhìn qua mục Lan Hải mặt biển và người, Tô Uyển liền sắt bên hắn cưỡi tại giao long một cây cốt rắc bên trên, tới lui hai chân, mặt mũi tràn đầy hài lòng mỉm cười, nàng sợ hãi bị gió biển thổi sụt dưới, cho nên dùng một đầu dây lụa đem mình cột vào đại hoang giao sừng bên trên. Tô Uyển hít một hơi thật dài mặn chát chát gió biển, bùi ngùi thán nói: "Liêu đại ca, ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có một ngày thế mà có thể cưỡi tại giao long trên đầu vượt qua mục Lan Hải, cái này nhưng là chân chân chính chính giao long giao long nha. Đối với nàng than thở Liêu Chi Phản cũng không trả lời. Khi thật phía dưới đại hoang giao trên sống lưng những người kêu biểu hiện cùng Tô Huyền cũng kém không nhiều, tại ngay từ đầu sợ hai biến mất về sau, còn lại chính là hiếu kỳ, thiên hạ chi đại năng vượt qua mục Lan Hải có mấy người, có thể cưới giao long vượt biển lại có mấy người. Trước đó những cái kia tâm lý âm thầm đối Liêu Chi phản bất mãn, lúc này cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ người này phẩm hạnh như thế nào, thủ đoạn này coi là thật được sương tụng kinh thế hai thủ. Đại hoang giao tựa hồ rất là vui vẻ, mặc dù phù trên mặt biển, nhưng mặt khác hai cái đầu lại dõ sét tiến vào nước biển bên trong, săn ngồi những cái kia đi ngang qua cá voi động vật biển, trong biển cái khác cự thú quái nghe được đại hoang giao khí tức đã sớm lẫn mất xa xa, về phần những cái kia bị giao long khí tức trấn nhiếp ngay cả chạy đều không còn khí lực, thì thành dao long trong miệng đồ ăn. Suy một cột nước phóng lên tận trời, giao long đối bầu trời phun nước bập trụ, trong cột nước một đầu cá hổ kinh bị nó quăng bay đi, theo cột nước cùng một chỗ phun ra ngoài, còn có đếm không hết tấn cá, xoạt một tiếng tất cả đều rơi vào Liêu Chi Phản bên người, đem hắn xới cái rớt xuống. Liêu Chi Phản nhặt lên một đầu hải ngư, dùng chân nguyên chi hỏa nướng quen, sau đó phân cho Tô một nửa, Tô tiếp nhận cá một bên thổi hơi vừa nói, ngươi chừng nào thì nuôi cái này con giao long, còn rất nghe lời. Liêu Chi phản lắc đầu nói nói, nó cũng không phải là tan vui, năm đó ta cùng mộ ảnh mang theo La Sát Phong tu sĩ lần thứ nhất vượt qua Mục Lan Hải lúc, gặp phải này giao cản đường muốn nuốt ăn hồ tộc vừa hóa hình tộc nhân, ta cùng mộ ảnh liên thủ đưa nó hàng phục, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nó lại còn nhớ được ta. Tô Huyền Thần nói, nó nhất định là bị các người đánh cho sợ bất quá nói đến, ở tại nơi này con dao lòng trên lưng lại là một chuyện vui, nếu là tương lai có một ngày chúng ta liền ở tại cái này bên trong, nói câu ca ăn, khát tiếp nước mưa, lúc buổi tối liền nằm tại đỉnh đầu của nó ngắm sao nàng nói nói mắt liền cong lên, giống như một đôi con con của nhà, lộ ra hướng tới chi sát. Liêu Chi Phản còn không nói gì, lúc này ba thủ đại hoang dao rọ xét vào trong nước biển mặt khác hai cái đầu đột nhiên bỗng nhiên từ nước biển bên trong dương lên, mang theo nước biển đệm Tô Huyền toàn thân sôi đấu, thật mỏng gấm vóc tơ lụa bị nướcướt nhẹp dính tại thân thể mềm mại của nàng phía trên, dính chặt chát nước biển dán sát thịt cảm giác rất khó chịu. Tô Huyền tức giận đập dao long long lên thiến, vừa khen ngươi nghe lời, liền đem ta xối thành chó rơi xuống nước, ta cũng không có đổi tắm giặt quần áo. Giao Long tam cái đầu lúc này cùng nhau chuyển hướng sau lưng, phát ra một tiếng to lớn gào hét, khắp địa, Tô nhật, tay ôm chặt lấy sừng rồng. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi làm sao hung ác như thế nha." Liêu Chi phản lông mày phong lại quá lại, hắn đứng người lên hướng Giao Long gạo thép phương hướng nhìn lại, tay nắm chặt sau lưng con ác thú đao chô đao. Chỉ thấy ba thủ dao Long phía sau phương hướng một mảnh mây đen đệ lên, ám sắc vân sơn che kín trên biển mở nhạt mặt trời, giữa thiên địa đột nhiên một mảnh to lớn bóng tối bao phụ tại mục Lan hải mảnh liệt trên mặt biển. Gió biển chẳng biết tại sao đột nhiên ở giữa bắt đầu nôn nóng, tựa hồ một trận báo tố sắp xảy ra. Cách ba thủ đại hoang giao khoảng trăm xa biển trong nước, chợt lóe lên một đầu màu xanh bóng đen, tại biển dưới nước vây qua. Chỉ lộ ra một vòng màu xanh to lớn lẫn tiến, còn chưa cùng mọi người thấy rõ đó là cái gì liền biến mất ở sâu dưới biển. Nhưng bất an lại bao phủ tại giao long lưng bên trên đông đảo tu sĩ trong lòng. Đại hoàng giao khíu giác xa so với nhân loại càng thêm linh mẫn, nó ba cái đầu ngẩng lên từ cao, miệng phía sau má hớp động, từ trong lỗ mũi không ngừng phun ra nóng rực hơi nước, lộ ra 10 điểm táo bạo. Bầu trời mây đen đột khởi, trên biển ầm vang ở giữa một tiếng vang lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị tại đại ho giao sau lưng trên mặt biển độ tung, chỉ thấy một đầu to lớn màu xanh bóng đen từ trong nước biển cấp tốc dâng lên, thẳng đến lấy đại hoàng giao đánh tới. Thanh lần to như bánh xe chiều cao không dưới ngàn trượng, một viên hình bầu dục đầu to, phía trên tóe ra một trương ngọc đầy răng nanh huyết bổn đại khẩu, bên trong mở rộng chi nhánh đầu lưỡi phun ra, phun ra từng đạo mảnh liệt của nước, hai viên hú lục sắc là đèn lồng hiện ra hùng quang mắt to phình lên lấy, trong ánh mắt ở giữa là một cây hướng về phía trước nô ra sừng dài. Kia lại là một đầu cùng đại hoang rất giao hình thể tương xứng màu xanh giao long, từ trong biển như thiểm điện trôi ra, kia âm thanh như lôi đình anh minh chính là giao long vạch nước phát ra thanh âm. Tốt một đầu lớn gián biển bá thủ giao trên sống lưng nhân loại tu sĩ hoảng sợ nói, cái gì gián biển, đây rõ ràng là một đầu thanh giao lại có to lớn như thế, thanh giao mọi người mau tránh đến đại hoang giao lưng giáp đằng sau đi, đá trắng lang hô lớn. Đầu kia thanh giao lại căn bản không có chú ý tới đại hoang giao trên lưng còn có không ít nhân loại, từ trên thể hình đến nói, những này nhân loại nhỏ bé cùng dao long thân thể tương so, thật giống như ký sinh tại lưng phiến bên, bên trong côn trùng không có ý nghĩa. Nó thẳng đến lấy đại hoang dao nhỏ tới, ngàn trượng thân thể từ nước biển phía dưới cuốn lấy đại hoang giao thân thể, miệng rộng lại chạy đến nó ở giữa cái đầu kia tá tới. Đại hoang giao cũng là cuồng bạo hung man thượng cổ yếu thú, há có thể nhận được dạng này khích, nó cuồng nộ gào thét một tiếng, ba cái đầu đồng thời chạy thanh giao cổ tá tới. Một cái đầu há miệng cuối cùng đấu không lại ba cái đầu ba tấm miệng, nhưng mà đầu kia thanh giao lại so cái này, Đại Hoang giao càng thêm lão đạo và thiện chiến, ngay tại Đại Hoang giao tả hữu hai cái đầu vừa mới dọn xét quá khứ, nó đột nhiên nô ra hai cái chân trước, hai con móng vuốt sắc bén một đem liền đem Đại Hoang giao hai con cổ bắp đấy, cả bắp ở dưới hầm vải ngược chỗ. Loài rồng cũng tốt giao loại cũng tốt, dưới hầm vải ngược nối thẳng tâm mạch, mà lại là trên thân long khí lưu động đầu mối, là dao trên thân rồng trô yếu hại. Đại Hoang giao ba cây cổ hai cây bị bắt lại vải ngược, cái này khiến nó lập tức giận không kiểm được, ở giữa đầu chạy thanh giao dọn quá khứ, cùng thanh giao cắn xé run rẩy cùng một chỗ. Hai đầu to lớn giao long thân thể quấn quýt lấy nhau, song phương đều cắn cổ của đối phương, sau đó điên cuồng xoay chuyển động thân thể, ở trong biển lăn lộn dữ dã không ngừng, thật dài cổ quấn lấy phản phất đánh chấm dứt khó mà tách ra. Hai đầu cự giao chiến đấu chỉ khổ đại hoang giao trên lưng những cái kia nhân loại, không biết bao nhiêu người bị quăng giới lưng rơi vào biển trong nước, thậm chí bị hai con dao long quấn cùng một chỗ thân thể kẹp ở giữa, ngay mắt liền bị lẫn phiến ép thành bánh thịt. Bất quá cũng may những người này đều là người tu hành, tại ban sơ sau khi hốt hoảng mọi người lập tức tế ra pháp bảo ngự không mà lên, bay vào không trung tránh né giao long chiến trường. Liêu Chi Phản một cái tay vướt đại hoang dao một cây có thứ, một cái tay khác dơ lên con ác thú đao, hắn dặn dò Tô Uyển một tiếng để nàng đem mình chói chặt che chút, miễn cho bị vùng da mục lan hại bên trong. Hắn thừa dịp hai con dao long đầu cắn xé run rẩy cùng một chỗ sắta, nhảy lên nhảy lên đầu kia thanh dao trên đầu, thanh dao không nghĩ tới đại hoang giao trên đầu lại còn có một cái nhân loại nhỏ bé. Nó một đôi lục sắc tròn mắt lật một chút, lộ ra một vòng vẻ khinh thường, căn bản không để ý Liêu Chi Phản, da dày thịt béo nó không cho rằng một cái nhân loại nhỏ bé có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, coi như để hắn tùy ý công kích, kia cây tâm nhi đồng dạng binh khí đều xuyên không thấu mình lẫn giáp. Ngào bỗng nhiên một tiếng gào thét thảm thiết. Thanh giao huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra đối bầu trời giống kêu lên, nó cảm thấy rất đau, mười điểm đau, đầu giống như vỡ ra đau. Nó kịch liệt lay động đầu, đem trên trán nhân loại kia văng ra ngoài, sau đó ngóc đầu lên nhìn chằm chằm rơi vào đại hoang giao đỉnh đầu nhân loại kia. Máu tươi từ thanh giao trán bên trên trôi xuống, dưới, nhuộm đỏ nước biển, trên trán của nó một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng lớn, giống như tại trán bên trên lại dài một con mắt. Liêu Chi phản trong tay mang theo con ác tu đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đầu nải thanh giao. "Nhân loại, ngươi vì sao có thể chém ra ta lớn giáp?" tức giận hỏi. Ngươi biết nói chuyện. Liêu Chi Phản cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu không ngươi cho rằng buồn Vương là đầu kia chỉ độn xúc sinh, cấp thấp rã giao sao?" Thanh giao cả giận nói. Liêu Chi Phản hừ hừ cười lạnh một tiếng, "Không quan trọng, bởi vì rất nhanh ngươi liền đem biến thành một đầu chết giao." Thanh giao ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, Khưu giác bén nhạy hắn có thể cảm thụ ra Liêu Chi Phản là rất là kiếp khí thế bức người, nhất là kia cố ngập trời sắc khí, để nó nhớ tới lúc trước tấn công phủ du núi lúc, cái kia gọi tư độ ảnh nhân loại. Nó bung ra bóp lấy đại hoang giao móng du lịch chuyển động thân thể lui về sau mấy trăm trượng, "Ngươi là ai?" Lúc trước chính là ngươi tiểu tử này triệu đi đầu này đại hoang rất giao sao? Thấy Liêu Chi phản không có trả lời nó lại đối đại hoang giao quát, "Đại hoang giao, khó trách ngươi không chịu quy thuận chủ thượng, nguyên lai ngươi lại bị một cái miểu tiểu ti tiện nhân loại thuần phục, thật là giao long sĩ nhục như vậy." Đại hoang giao lúc này hùng tính đã bị hoàn toàn kích phát ra, liền muốn bơi lên đi tiếp tục cùng nó cắn xé chiến đấu, lúc này đỉnh đầu trong mây đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên ưng lệ, thanh âm chưa đến liền có một cơn gió lớn đánh tới. Ba phủ lên đỉnh đầu kia bị trận này phong quyển vô vô ảnh. Vừa mới bay lên không trùng tránh né giao long chiến đấu các tu sĩ tức thì bị thổi bay mấy chục giảm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Giao Ma Vương, ngươi ngay cả một cái miệng còn hôi sữa nhân loại tiểu tử đều đối phó không được, không phải là bị Tư Đồ Mộ Ảnh đánh sợ rồi. Ha ha ha, để ta thua trời đại bằng đến chiếu cố tiểu tử này, xem hắn là thần thánh phương nào. Một mảnh mây đen che khuất bầu trời mà đến, đợi nhìn kỹ lại, lại phát hiện đó cũng không phải mây đen, mà là một con cự lớn như núi chim bằng, cánh chim rủ xuống trời. Nhưng mà vừa dứt lời, lại có một cái càng thêm thanh âm uy nghiêm truyền đến, dừng tay. Đại bằng Vương, ngươi muốn chết sao? Giao Ma Vương Lui ra, không được đối liêu trưởng môn vô lễ. Hồ Linh Nhã yêu hồ pháp thân ở trong mây biến ảo, một đạo khói trắng phóng lên tận trời, từ khói trắng bên trong bay ra một cái thức tha thân ảnh, thẳng đến lấy liêu chi phản bay tới, trong mắt tràn đầy nụ cười mừng rỡ. chương 543, rất giao khó thuận, 3. Ngay tại mục lan hải bên trên hồ Linh Nhã giao ma vương đại bằng vương ba vị đại yêu cùng liêu chi phản bọn người gặp nhau lúc, phù du trong núi lại là quần quận sóng ẩm. Hồ Linh Nhã chân trước vừa đi, bốn đại yêu vương bên trong hai vị khác. Phương Nam yêu vương bá thiên tà hổ cùng phương đông vạn yêu trường không đường núi người hai yêu liền mang theo thủ hạ người đấy thân sát khí đi tới tử xuyên di hải phần bụng bên trong. Trong động hòa hợp yêu khí tràn ngập ra một mảnh tử sắc quan vụ, mông lung tòa kêu hẹp tiểu nhân hàn trì, bước lên yêu khí bên trong, nước trong đầm mơ hồ không rõ, chỉ có mơ hồ quang ảnh lay động ở giữa, hình như có mơ hồ một cái bóng người như lặng lặng ngủ say, vô thanh vô tức ở giữa chìm nổi tại ung tùm trong hàn đám. Linh trong ao còn sót lại tử xuyên yêu cũng không dám trắng trợn hấp thu linh trong giao yêu lực, mà chỉ có thể ngồi tại đàm mép nước chậm rãi hấp phê những cái kia còn sót lại yêu nguyên, trong đầm nước tiêu tán yêu lực giống như một con nhìn không thấy đại thủ, cái này ở bụng bên trong hết thể đều phảng phất đang trong lòng bàn tay của nó. Cho dù hai yêu là Thống lĩnh Vương Nam Thiên Hạ cùng phương Đông Đại Địa Bảy Yêu Yêu Vương, cũng không khỏi cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn căn nguyên uy hiếp, yêu tộc cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất không chỉ ở chỗ cấu tạo thân thể, yêu tộc đối với thiên địch có bản năng e ngại, đẩy cự tượng cũng sợ lên địa đây là vạn vật tướng lý lẽ. Yêu tộc đại Thánh chính là mở ra thiên hạ yêu tộc linh trí Thủy tổ. Nó lưu lại khí tức dù cho chỉ có yêu đất một kia cũng đủ làm cho hậu thế yêu tộc cảm thấy bản năng e ngại. Hồ Vương cùng đạo nhân cố nén trong lòng run rẩy, chỉ là sắc mặt băng lãnh tựa như gang, phía sau bọn họ đi theo thủ hạ nhưng đều là Tam Sơn 12 động đại yêu, lúc này lại đã run lẩy bẩy. Hồ Vương thấy thủ hạ đại yêu sợ hãi như thế, không khỏi nhíu như mày, phất tay nói, đi cửa hàng trông coi, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến đến, nhất là những cái kia nhân loại. Mấy tên đại yêu gật đầu nói phải canh giữ ở mặt ngoài độc khẩu, Hồ Vương cùng đạo nhân nhìn nhau, cũng nhìn ra được lẫn nhau đáy mắt thâm tảng sợ hãi, lúc trước chúng ta tấn công phủ Du núi lúc đã từng tiến vào cái này bên trong, lại chưa từng cảm nhận được cường đại như thế tiên tổ yêu lực, cái này là vì sao?" Bá Thiên Tà hổ cau mày nói. "Không đường núi người lắc đầu, ta cũng là không biết, yêu tộc đại thánh sự tình, thế gian ai có thể hiểu, bất quá lấy cái này phù du núi phát sinh đủ loại biến hóa đến xem." Phù du núi tựa hổ đang thức tỉnh. Hồ Vương trừng mắt kính nói, "Hẳn là yêu tộc đại thánh muốn phục sinh không thành." Lao con hoáng, ngươi nhưng chớ có hồ ta." Không đường núi người câm lấy cuống họng cười một tiếng, "Vẫn lạc 10 triệu năm yêu thánh, làm sao có thể phục sinh?" cũng khó nói là chủ thượng yêu lực gây nên Phủ du núi của mình, chủ thượng thân phụ thiên hạ yêu tộc khí vận, tạm hóa sao mà chỉ lớn, mấy năm qua này nàng yêu lực một ngày ngàn bên trong, tăng trưởng vô lượng, năm đó nàng yêu lực cùng ta cùng tứ phương yêu vương tương xứng, thậm chí còn có không đủ, nếu không phải La sát phong nhân loại từng trợ, phù du núi sớm bị chúng ta công chiếm, nhưng cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm chủ thượng yêu lực cũng đã viễn siêu ta cùng. Nhất định là cái này linh hồ tác dụng." Hồ vương đại tiếng nói, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng vẻ tham lam. Yêu thánh yêu biến thành vô tận yêu lực chỗ Chủ thượng nhất định là dựa vào thu nạp yêu thánh yêu nguyên mới trong thời gian ngắn ngủi như thế thành tựu vô thượng yêu lực. Không đường núi người cười lạnh nhìn hắn một cái, thấy lợi tối mắt, Cổ Kim không biết bao nhiêu anh hùng hào hán đưa tại cái này cấp trên, hẳn là ngươi bá thiên tà hồ muốn làm kế tiếp. Không nói đến chủ thượng nếu là biết ngươi ý tưởng này, có thể hay không phá ngươi hồ cốt năm rượu, coi như cho ngươi linh hồn ngươi lại có thể thế nào. Cái này yêu trong ngạo yêu nguyên sẽ không ngươi ta có khả năng chống cự, đừng quên lúc trước xích luyện hạ tràng. luyện là lúc trước theo bọn hắn cùng nhau tấn công phủ Du núi một vị khác đại xã yêu, chiến cứ bản sàn núi mấy ngàn năm. Đạo hành tương đương tinh thâm, thực lực so 4 người bọn họ yêu vương cũng vẹn vẹn kém một tuyến. Ngày đó phù du núi một trận đại chiến, chỉ đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tứ phương yêu vương xuất linh tam sơn 12 động đại yêu, cùng đại đại tiểu tiểu yêu tộc mấy ngàn chi chúng, hồ linh nhã một người độc chiến thua trời đại bằng cùng ngược lại biển giao ma vương, bá thiên tà hổ bị tứ đồ mộ ảnh dùng chí tôn quyết đánh gãy hai tay. Suýt nữa phế nó tà hổ yêu thân, xin luyện thấy cái này trẻ tuổi bạch hồ lại như vậy, vậy ma phản tương đầu hàng hồ nhã, không người bị luyện đánh Hồ Linh Nã cùng La Sát Phong một đám cường giả đánh bại bốn đại yêu vương cùng những cái kia là yêu. Chiến Hồ Linh Nã vì khen ngợi công lao của nàng, đặt cách nàng tiến vào linh hồ tu luyện mấy ngày, đại xà xích luyện hóa thành thân dẫn bơi vào yêu hồ rèn luyện yêu thể, yêu lực tăng vọt mấy lần, lại không muốn nàng lòng tham quá thịnh, một khi bơi vào yêu hồ liền chui vào đấy đầm vậy mà muốn sống nhờ ở đây, kết quả bởi vì hấp vệ quá nhiều yêu lực bị tươi sống chứng chết tại linh hồ bên trong. Yêu tộc đại thánh yêu lực há lại tốt như vậy Nhớ tới lúc trước xích luyện liệt, thảm, hủy, mấy tu hành hủy chỉ trong chốc lát. Hồ Vương cũng không khỏi phải hổ lắp một cái, tắt kẻ nhạt dùng mình một cái, thả cái vang cái dám. Hay là trước đem nữ nhân kia đẩy ra ngoài lại nói. Không đường núi người nói nói, kia thi thể của con người ngay tại yêu hồ bên trong, muốn lôi ra nàng đến, phải cần trước đem linh hồ bên trên yêu khí đẩy ra. Hồ Vương trầm giọng nói, ngươi thẳng mỏ này con con có nhiều, ngươi nói làm thế nào ta liền làm thế nào. Không đường núi người cười cười, vung một chút trong tay tử kim phát trận, ta dùng yêu pháp đẩy ra những này mây mù yêu quái, ngươi xuống dưới đem nữ nhân kia thi thể đẩy ra ngoài. Chỉ cần ngươi không hấp phạt yêu thánh yêu nguyên, liền không có việc gì. Cũng tốt, vậy còn chờ gì? Không Đường núi người gật gật đầu, thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên, chỉ gặp hắn vung lấy tử kim vật trần tại nguyên chỗ quấn lên vòng nhi, miệng lẩm bẩm, gật gù đã ý, khoa tay múa chân tựa như bắt chước như gà bới đạo sĩ. Bá Thiên Tà Hồ mặc dù cùng Không Đường núi người cùng thuộc yêu vương cấp một, nhưng hắn đi là ngang ngược hung ngoan bá khí con đường, đối cái này thần hồ kỳ thần lại nhãi Đông Vương lão hiệu tinh thủ đoạn cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn hắn giống như muốn sinh con biểu lộ, tựa hồ muốn xua tan yêu thánh ổ bụng bên trong yêu khí màu tím cũng không phải là chuyện dễ. Không Đường núi người mỗi đi một bước liền vùng một chút phát trấn, bước chân huyền ảo biến nào? Không bản mã hợp bác quái, minh đồng hồ tàn côn, một cái huyền ấn cơ bắt đầu chạy bộ hô hô chèo gió, kia tại yêu hồ bên trên mở mịt bao phủ yêu khí màu tím cũng đi theo cước bộ của hắn cùng vung vẩy phất trần chậm rãi bắt đầu chuyển động, phảng phất chuyển động từ nơi sâu xa một cái nhìn không thấy cõi say. Mây mù yêu quái từng sợi ngưng tụ lại, nguyên bản tán trong huyễn động tử khí liền như chú nước chắt đậu hũ ngưng kết thành từng chùm không phải quang không phải sương mù lòa lưu, vòng quanh không đường núi người xoay tròn mắt mắt to như trung đồng ở một bên ngây quan sát nhìn không đường người run bảo không khỏi trong lòng than. Mình trước kia đối cái này còn nhom giống như một đoạn gốc cây khô từ không đường núi người vẫn là xem thường, lão gia hỏa này có chút đồ chơi nha. Chỉ thấy không đường núi người tử kim phất trần bên trong một đạo lại một đạo thanh quang bay ra, dung nhập yêu trong ao dâng lên mây mù yêu quái bên trong, cùng những cái kiêng ngưng kết thành buộc yêu khí màu tím quấn quýt nhau lại với nhau, thanh quang như từng đầu cá chấm đen, mà yêu khí màu tím liền như trong nước đại mãng, truy đổi săn thức ăn lấy cá chấm đen theo không đường núi người phất trần du động. Hắc! Không đường núi người hai tay nắm lấy phất trần, giống như bên bờ người kéo thuyền dắt lấy phất trần về sau đi đến tự kim vật trấn dẫn dắt kia từng đạo màu xanh yêu quang, màu xanh yêu quang lại dây dưa yêu khí màu tím lượn lưu, không đường núi người cắn răng đem tự sắc mây mù yêu quái túm đi, thoáng qua ở giữa hắn đã đầu đầy mồ hôi, một trương cây khô ra mặt già bên trên nếp nhăn đều xoắn xuýt cùng một chỗ, có thể kẹp chết đại hào con rồi, hắn bên trên răng đánh lấy dưới răng cạc cạc cạc. Vang, gầy còm như cây khô ra thân thể run lên bẩy dáng như rối dậy. Mờ mịt trong động mây mù yêu quái dần dần phân đến hai bên, giống như bị hai cánh tay từ giữa đó đẩy ra, lộ ra một đầu u ám con đường. Hắn đuối hổ vương uống nói, hổ, chính là hiện tại. Hổ yêu nhẹ gật đầu. Mà to như chuông đồng trường phải tròn, hắn cơ cao hơn hai trượng béo tốt thân thể, Ba Lắc hai Lắc đi đến yêu bên cạnh ao bên trên, Lao con Hoàng tiếp xuống liền nhìn ta Bá Thiên Hổ Vương a. Hổ Vương vén tay áo, sinh đầy hoàng mao đại thủ đè lên vạc nước Tô El, nắm chặt sát sáng dục trọng giáp thơ vàng ngoài lưng, hắn trái chấn động chân, phải chấn động chân, chỉ giống hang động đi theo phát run. Hơi ra ra nha Hổ Vương trên thân một tầng minh yêu khí màu vàng tại để hắn nhìn qua giống như xuyên một kiện màu vàng áo bông dày, Hổ Vương thả người lên, cách mặt đất bất quá một thước hơn nước bị hắn nhạy ra vách đá vạn trượng cảm giác. Phù phù Hồ Vương nặng nề béo tốt thân thể lện tiến vào yêu hồ bên trong, bọn nước bắn tung tóe. Hắn dùng cả tay chân ở trong nước bay nhảy, chạy mục Lan Man Dao thi thể bơi đi. Mục Lan Man giao thi thể tại yêu trong ao đã ngâm mấy năm, quần áo trên người lại phảng phất hay là mới tinh đồng dạng, nàng lặng lặng lơ lửng tại yêu giữa hồ không lúc đích, phảng phất như đứng im tại một khối trong suốt hồ nước bên trong, thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Hồ Vương mặc dù không phải trong nước yêu tộc, nhưng ở nước bên trong du động tốc độ lại là không chậm, bay mấy lần liền bọt tới mục Lan Man Dao thi thể bên người, nhìn xem cái này tiểu tiểu thứ than nữ nhân ngủ nằm tại yêu trong ao ương. Bá Thiên Tà hổ lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem cái này một hồ hàn đảm sấy khô, đáng hận nhưng buồn bực người chết xương cốt, để ra ra đem ngươi kéo ra ngoài xé cho chó ăn. Chấm mặt mối nhắm rượu. Hắn một hai bàn tay to chạy mục lan man dao ngực liền bắt tới. Không có bất kỳ cái gì thương tiếc. La sát phong trong sân cao nhất một ngôi lầu trong các, như yên tay rất nhanh nhẹn đem một con cá xé ra, hái đi nội tạng cắt đi vây cá, đem lên phiến tinh tế phá đi, bên cạnh nàng Dịch Xuân Vân ngay tại rửa rau. Con cá này là linh Huyền đưa tới đi. Dịch Xuân Vân hỏi.